Kết quả, Giang Sở Ca mang theo Dương Tú cùng một chỗ hàng lầm trăm quốc chi vực, không chỉ có giết đối phương tất cả mọi người, còn đem đối phương gia tộc vương, giả, cao gia huyền quân diệt sạch. Hiện tại Dương Tú bề ngoài hiện ra kinh người như thế thiên phú, Giang Sở Ca khẳng định đối với hắn càng là bảo vệ chu toàn, có Giang Sở Ca tại, trừ phi đế quân ra tay, nếu không ai cũng giết không được Dương Tú. Chiến Kinh Thiên đã tại phòng vũ lâu ở hơn nửa tháng, đã sớm nghe nói Giang Sở Ca tin tức, biết rõ Giang Sở Ca có đế quân trì tư. Hơn nữa thực lực cường đại, tuy là cựu trọng vừng, giả, lại có thể nghiên áp chuẩn đế. Có giang sở ca bảo hộ, đừng nói là chiến thương ra tay, mà ngay cả chiến phong hà đều không có cơ hội giết chết dương tú. Chiến kinh thiên xoay chuyển ánh mắt, trong nội tâm nghĩ ra một cái biện pháp, hắn nhìn xem chiến phong hà cười cười, nói. Phong hà hội trưởng, cái này cần ngươi hỗ trợ, ta động thủ ngay đó, ngươi nghĩ biện pháp đem giang sở ca chi khai, ngươi tại đồng cực vực phát triển nhiều năm như vậy, thỉnh giang sở ca phó cái yến cái gì Cái này mặt mũi nên có a." Chiến Phong Hà gật gật đầu, trước kia, Đông Cực vực đệ nhất tông là Tử Khí tông, Phong Vũ thương hội cùng Tử Khí tông hợp tác tối đa, hiện tại, Ngự Kiếm Các đã thành Đông Cực vực đệ nhất tông, ta vừa vận thỉnh Giang Sở Ca tới, đàm nói chuyện tương lai hợp tác. Chiến Kinh Thiên ánh mắt ngưng tụ, hiện lên một đạo sát ý, nói, "Vậy là tốt rồi, chỉ cần đem Dương Tú dẫn xuất Ngự Kiếm Các, ta tiểu có thể giết hắn, không cần tiến về Trung Quốc chi vực như vậy địa phương xa xôi làm cục." Dương Tú người hầu ở bên trong, có một gọi Cao Tuấn Thần, gia tộc ở vào thích vương triều, khoảng cách ngự kiếm các không tính xa, cũng không tính gần, trước hết đối với Cao Gia ra tay A. Cao Gia xảy ra vấn đề, Cao Tuấn Thần phải đi về xem một chút đi. Cao Tuấn Thần hướng Dương Tú cầu cứu, Dương Tú sẽ không ngồi nhìn mặc kệ A. Ta tại Cao Gia bố trí xuống thiên la địa vóng, phong cấm hư không. Chỉ cần Dương Tú đi, tiêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ta dám không từ thủ đoạn giết chết Dương Tú, mà ngự kiếm cắt. Không dám đụng đến ta một sợi lông, cùng ta đấu. Ha ha, hắn sống được không? Khoảng cách vũ đạo trà hội chấm dứt, đã qua gần một tháng, còn có bán nguyệt tà hữu, là cửa ải cuối năm. Dương Tú chuẩn bị, hai ngày này liền muốn lên đường, tiến về trăm quốc chi vực. Ngày hôm nay, Dương Tú người hầu cao tuấn thần, thu đến gia tộc chuyển đến thư cầu cứu thức, phản hồi gia tộc mà đi rồi. Không lâu, phong vũ thương hội phái sứ giả đến đây ngự kiếm cát, thỉnh giang sở ca tiến về Đông Châu cổ thành phong vũ thương hội tổng bộ cùng Phong Vũ Thương hội hội trưởng Chiến Phong Hà trao đổi kế tiếp sinh ý hợp tác. Lại qua không lâu, Cao Tuấn Thần lại hướng Dương Tú phát tới thư cầu cứu tức. Dương Tú tại Đông Cực vực thanh danh, đã như mặt trời ban trưa, Dương Tú ngược lại là không có đa tưởng đó là một âm mưu, liền dẫn Thanh Long hi hi, Vân Long Lặc Giang, Tiêm Vũ Lương ba người đi. Dùng Dương Tú tại Đông Cực vực thanh thế, dù là cao ra trêu chọc phải vương giả thế lực, thậm chí là Thích Vương Triều, Dương Tú một câu cũng có thể thay đối phương giải quyết phiền thoái. Thích Vương Triều Sóc phong thành. Cao tuấn thần chỗ cao gia liền ở vào sóc phong thành trong. Đây chỉ là thích vương triệu một cái rất bình thường thành trì, không có vương giả tòa chấn, cao gia là tố phong thành mạnh nhất võ đạo gia tộc. Một chiếc vương cấp phi thuyền, phi hành đến sóc phong thành trên không, trực tiếp truy lạc tại cao gia quảng trường. Trên quảng trường, cao tuấn thần bị một cây trường thương xuyên qua cổ họng, trọn tại giữa không trung, người đã khí tuyệt, máu tươi, chảy đầy đất. Tại cao tuấn thần phía sau, còn có vô số cô thi thể. Hoành bảy kiên tám ngã xuống mặt đất, đều là cao gia võ giả, tổng cộng có hơn 30 bộ thi thể. Cao gia huyền quân võ giả, cơ hộ bị tàn sát được không còn một mảnh. Nhìn xem cái này thảm trạng, Dương Tú ánh mắt nương tụ, trong hai mắt tràn đầy sắc cơ. Thanh Long Hi Hi, Vân Long Lạc Giang, Kim Vũ Lương ba người, cũng tràn đầy kinh hãi, thần sắc phẫn nộ. Cao Tuấn Thần trở thành Dương Tú người hầu, đã 3 năm có thừa tuy nhiên không có lập được cái gì công lao lớn, nhưng người là cảm tình động vợ, cùng một chỗ 3 năm. Tổng vẫn còn có chút tình cảm. Hơn nữa, có một câu tục ngữ, đánh chó còn muốn xem chủ nhân. Cao Tuấn Thần là Dương Tú người hầu, lại bị người dùng phương thức như vậy giết chết, đối phương giết không phải Cao Tuấn Thần mệnh, giết là Dương Tú thể diện. Một tòa cấm bay đại trận kích phát, phong tỏa phương viên mười dặm hư không. Sau đó, một đạo tiếng cười lạnh, theo Cao gia chủ trong phủ truyền ra, Dương Tú. Bản thiếu gia đưa cho người lễ vật, còn thỏa mãn. Lập tức, lại có tên còn lại quát, Dương Tú. Cao gia liền là của ngươi nơi táng thân, dám cùng Thiên thiếu là Địch, đây là ngươi nên được kết cục." Tiếng nói rơi, Chiến Kinh Thiên, Chiến Hưng Vân theo Cao gia chủ trong phủ đi ra, đằng sau, đi theo Cựu Trọng Vương giả chiến thương. Thanh Long Hi Hi, Vân Long Lật Giang, Kim Vũ Lương ba người, cảm nhận được Cựu Trọng Vương giả khí tức, thần sắc đều bị kinh biến. Thanh Long Hi Hi nói, "Công tử, đây là nhằm vào âm nhu của ngươi, nhanh hướng Giang công tử cầu cứu." Dương Tú khẽ lắp đầu, tay vừa nhấc, đem Long Vương Tháp đem cầm Không còn kịp rồi, đối phương phong cấm hư không, ta không có ly khai tại đây, đại sư huynh trong thời gian ngắn cũng đuổi không đến nơi đây, các ngươi đi vào, Cửu Trọng Vương giả không phải các ngươi có thể chống lại, ta nghĩ biện pháp giải quyết. Dương Tú trong mắt chỉ có lửa giận, không có sợ hãi. Đem Thanh Long Hi Hi ba người, thu nhập Long Vương Tháp ở bên trong, Dương Tú nhìn về phía chiến kinh thiên, trong hai mắt tràn đầy sắc ý. Mãnh liệt đến mức tận cùng sát ý. Tại hoang cổ chiến giới ở bên trong, chiến kinh thiên còn muốn nhúng chàm lòng Tử Quân. Dương Tú liền đối với Chiến Kinh Thiên động sát tâm. Nhưng là, bởi vì Việt Châu chiến gia cường đại, Dương Tú đối với Chiến Kinh Thiên chỉ có thể nhịn làm cho, mặc dù có thực lực đánh bại hắn, cũng không dám giết hắn. Vốn ý định khoản này sổ sách, chờ mình đột phá đế quân về sau, lại đi Việt Châu chiến gia cùng Chiến Kinh Thiên tính toán. Nhưng bây giờ, nhưng lại không thể không tính toán. Hôm nay, Chiến Kinh Thiên thiết hạ âm hưu, bố trí xuống thiên la địa võng muốn đem Dương Tú gây nên vào chỗ chết. Dương Tú sát ý trong lòng Không thể nhịn được nữa, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Chiến kinh thiên trên mặt, tràn đầy cười đắc ý, ý nhìn xem Dương Tú. Tựa như nhìn xem một người chết. Dương Tú, ta đã điều tra rõ lai lịch của ngươi, ngươi sinh ra là trời sinh dị tượng, vạn kiếm tế minh, cùng bản thiếu ra không mấy hai gây nên, có thể thấy được. Ngươi cũng là thần tuyển tri tử. Đáng tiếc, ngươi không có sinh ra ở một người tốt ra, thân phận quá hèn mọt rồi, mặc dù có tuyệt thế thiên phú, tại võ đạo chi lộ bên trên cũng chỉ có thể từng bước một cẩn thận từng ly từng tí hành cầu, hơi không cẩn thận, phải bị mất mạng. Mà bản thiếu gia, sinh ra ở Việt Châu chiến gia, vừa ra đời, tiểu là đế quân võ đạo thế gia thiên tri tiêu tử, có đế quân dạy bảo, kiểu trọng vương giả hộ đạo, bản thiếu gia muốn làm cái gì, có thể làm cái gì. Ví dụ như hai người chúng ta, từ khi hoang cổ chiến giới trong kết thù về sau, đều đối với đối phương động sát tâm, thế nhưng mà ngươi không dám động bản thiếu gia, bản thiếu gia cho ngươi giết ngươi cũng không dám giết Mà bản thiếu ra đối với ngươi, lại không cần có bất kỳ bận tâm, tiêu tính toán hôm nay bản thiếu ra giết ngươi, ngự kiếm cấp có thể làm khó dễ được ta. Không dám động bản thiếu ra một sợi lông. Cho nên, thiên mệnh tại ta mà không tại ở ngươi, cùng bản thiếu ra đấu. Ngươi nhất định phải chết. chương 656, nghiền giết kiểu trọng vương giả. Một bên, chiến hương vân cũng hắc hát, hát cười lạnh. Dương tú A dương tú, ngươi chính mình là cái thứ gì, sẽ không có một điểm tự mình hiểu lấy sao. Thiên thiếu tựa như bầu trời ngôi sao, ngươi như là trên mặt đất con sâu cái kiến, một cái tốn quý, một cái hèn mọn. Ngươi có tư cách gì cùng thiên thiếu đối nghịch? Ngươi hôm nay kết quả, từ lúc hoang cổ chiến giới ở bên trong, cùng thiên thiếu là địch một khắc này cũng đã nhất định. Thiên thiếu có thể vừa ý bạn gái của ngươi, là vận mệnh của ngươi cùng phúc phận, ngươi tại hoang cổ chiến giới ở bên trong, nếu như đem long tử quân hiến cho thiên thiếu, không chỉ có không có hôm nay thải tường, còn có thể đạt được thiên thiếu thưởng thức. Hiện tại nói cái gì đều đã mượn Long tử quân thân phận, chúng ta đã thăm dò được rồi, Ngọc Long Sơn thánh nữ mà thôi, chờ tiêu diệt người, thiên thiếu muốn lên Ngọc Long Sơn, Long tử quân bị thiên thiếu nhìn chúng, trốn không thoát thiên thiếu lòng bàn tay. Dương Tú có chút dương mắt, dưới mí mắt, là một đôi lạnh như băng đến mức tận cùng hai mắt, ẩn chứa cực hạn sắc cơ. Còn sống? Không tốt sao? Dương Tú lạnh lùng nói, đã cắt đứt chiến hương vân lời nói. Chính đang nói chuyện chiến hương vân không có nghe tiếng, đạo người nói cái gì? Dương Tú mặt như phủ băng. Âm thanh lạnh lùng nói ta nói. Các ngươi còn sống, không tốt sao. Vì sao không phải muốn tìm chết. Ha ha. Ha ha ha. Chiến hương vân cười ha ha, đạo mau đến xem, nơi này có cái kẻ ngu, bệnh tâm thần. Ha ha. Sắp chết đến nơi, lại không tự biết, vẫn còn mơ ngộng háo huyền, hồ ngôn loạn ngữ. Chiến kinh thiên nhìn xem Dương Tú, cũng lạnh lùng cười cười. Đạo Dương Tú, ta biết do ngươi rất khó tiếp nhận kết quả này, ngươi có tuyệt thế thiên phú, cứ như vậy chết đi, đích thật là thật đáng buồn. Đáng tiếc, đáng thương. Ngươi không có cách nào tiếp nhận, thẩm thụ kích thích, cho nên hổ ngôn loạn ngữ, ngươi đã như vậy đáng thương, bản thiếu ra cũng lười được tra tấn ngươi, cho ngươi một thống khoái, nhưng ngươi phải nhớ kỹ rồi, kiếp sau. Ngàn vạn không nên trêu chọc người không thể trêu vào người. Nói xong, chiến kinh thiên đối chiến thương có chút phất tay thương bá, giết hắn đi. Chiến thương khỏe miệng, lộ ra một tia nhếch răng cười. Dưỡng tú thế nhưng mà tiềm lực so chiến kinh thiên chỉ có hơn chứ không kèm cái thế yêu nghiệt, tuyệt đại thiên kiêu. Loại nhân vật này, nếu là lớn lên, chiến thương tuy là kiểu trọng vừng, giả, tại hắn trước mặt lại như con sâu cái kiến. Mà bây giờ, chiến thương lại muốn tiêu diệt giết Dương Tú tánh mạng. Loại này thiên kiêu nhân vật. Giết thật đúng là kích thích ra. Chiến thương đi về hướng trước, từng bước một. Dùng tốc độ của hắn, một bước là được co lại địa thành thước, xuất hiện tại Dương Tú trước mặt. Nhưng hắn không có. Hắn từng bước một đi được rất chậm chạm, như vậy mới có thể làm cho Dương Tú có tử vong tới gần cảm giác. Chiến Thường nhìn xem Dương Tú mặt, hắn muốn từ Dương Tú trên mặt chứng kiến sợ hãi, không cam lòng, tuyệt vọng. Hắn ưa thích loại cảm giác này. Cho nên, hắn cứ như vậy từng bước một, chậm rãi đi về hướng Dương Tú, thưởng thức Dương Tú sắc mặt biến hóa, đương Dương Tú thần sắc hóa thành tuyệt vọng về sau, hắn lại ra tay, chỉ cần một kích là được đem Dương Tú diệt sát. Chiến Kinh Thiên cũng không có thúc dục Chiến thương, hắn cũng vẻ mặt cười lạnh nhìn xem Dương Tú mặt, hắn cũng muốn chứng kiến Dương Tú sợ hãi, không cam lòng, tuyệt vọng biểu lộ. Cuối cùng, Dương Tú tốt nhất là tâm linh sụp đổ, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, sau đó chiến thương nhìn như không thấy, tàn nhẫn đem Dương Tú giết chết, đây mới là chiến kinh thiên muốn nhất chứng kiến kết quả. Chiến hương thiên cũng như thế, nhìn xem Dương Tú, vẻ mặt hưng phấn. Nhưng mà, bọn hắn rất nhanh liền thất vọng rồi. Dương Tú thần sắc rất bình tĩnh, ánh mắt rất sẵn rộng, trong mắt chỉ có sắc ý, không có sợ hãi. Nhìn xem chiến thương từng bước một tới gần, Dương Tú trong mắt, có chút có tia lôi dẫn lập lòe. Lạnh lùng nói ta một mực tại chịu đựng trong lòng sát nghiệm, không phải ta giết không chết các người, mà là hiện tại không muốn trêu chọc phiền thoái. Vốn là, các ngươi có thể sống được càng lâu một chút, thậm chí, chờ ta lớn lên về sau, tâm tình một tốt, tâm niệm tiêu sái, trực tiếp liền đem bọn ngươi ném chi sau đầu cũng nói không chừng. Các ngươi có thể sống đẩy vương giả ngàn năm thọ nguyên, thậm chí là đế quân 3.000 năm thọ nguyên, có thể các ngươi hết lần này tới lần khác. Hôm nay muốn vội vã bên trên hoàng tuyên lộ. Chẳng lẽ Các ngươi cho là mình sẽ không vứt bỏ hết? Chẳng lẽ các ngươi thật sự không ý kỵ Tử vong? Dương Tú thanh âm, bình tĩnh mà lạnh như băng, như là cực hạn hàn như gió rét thấu xương, rơi vào chiến kinh thiên, chiến hương vân, chiến thương ba người trong hai, làm cho ba người tầm tình đều thật không tốt thụ, sắc mặt toàn bộ chìm xuống đến. Dương Tú thái độ, làm cho chiến kinh thiên rốt cục cực kỳ giận dữ, quát thương bá, đường trực tiếp giết, trước đoạn hắn tứ chi, phế hắn kinh mạch, hắn không phải rất ưa thích nói chuyện sao? Giữ lại miệng của hắn, đến lúc đó lại nghe hắn nói một chút, có cái gì cảm thụ. Tốt. Chiến thương khẽ gật đầu, trong mắt hiện lên một đạo mũi nhọn, lập tức, cựu trọng vương giả hủy thế, triệt để bộc phát. vành trướng khí tức, làm cho bốn phương tám hướng lưu phong như cường, chiến thương tay phải vừa nhất, lật tay một trường. Lập tức, vành trướng thiên địa nguyên khí tại dương tú trên không hội tụ, hóa thành một chỉ cực lớn nguyên khí trường ấn, từ trên trời răng xuống, mạnh liệt hướng dương tú đập rơi. Cái này nguyên khí ấn Dài đến hơn 10 trượng, rộng cũng đạt 10 trượng tà hữu, dương tú thân thể, còn không có một cái nào đốt ngón tay đại. cửu trọng vương giả ra tay, dù là chỉ là tiện tay một kích, uy lực cùng so thất trọng vương giả đem hết toàn lực ra tay đáng sợ. Một trường này chụp được, thất trọng vương giả phía dưới, không người có thể ngăn. Lúc này dương tú, đối mặt nguyên khí trưởng ấn công kích, như trước chút nào không sợ, trong mắt của hắn đích lôi mang càng ngày càng mánh liệt, cuối cùng nhất. Hai mắt triệt để lôi điện hóa, thách ra dòng điện lôi quang. Dương Tú tay phải, một miếng lôi ấn kích hoạt, bàn chướng lôi đỉnh bao phủ bàn tay của hắn, sau đó là cánh tay, cùng với toàn thân. Trong tích tắc, Dương Tú toàn thân đều bị sáng chói lôi đỉnh bao phủ, tựa như một lôi thần. Đế cấp linh bảo lôi đế ấn, tồi động. Đương nhiên, dùng Dương Tú tu vi, khó có thể tồi động, lôi đế ấn là do kiếm hồn thương long dùng hồn lực kích hoạt. Cái này làm cho kiếm hồn thương long hồn lực hội tiêu hao không ít, đối với chỉ còn lại có một tia hồn lực kiếm hồn thương long mà nói, tổn thất rất lớn. Cho nên, Dương Tú chưa từng làm cho kiếm hồn thương lòng cưỡng ép tội động đậy lôi đế ấn. Có thể hôm nay, sống chết trước mắt, không thể không sinh đẹp kiếm hồn thương long lực lượng, tội động lôi đế ấn. Lôi đế ấn đã ra, Dương Tú tự nhiên không cùng đối phương khách khí, chiến kinh thiên ba người làm cho Dương Tú bỏ ra như vậy một cái giá lớn, bọn hắn thiết yếu dùng tánh mạng đến đền bù tổn thất. Trong lúc đó, Dương Tú lôi đình bao phủ toàn thân như hóa lôi thần, làm cho chiến thương, chiến kinh thiên, chiến hương vân ba người. Thần sắc có chút một quái lạ. Bất quá, ba người cũng không có bất kỳ ý sợ hãi, không cho rằng Dương Tú có thủ đoạn gì, có thể chống lại cửu trọng huyền quân. Chuyện nháy tầm đó, nguyên khí trưởng ấn cũng đã tránh đến Dương Tú đỉnh đầu. Dương Tú tay phải vừa nhắc, bàn tay như là lôi đỉnh chi thủ, hướng lên bầu trời một kích. Ẩm Ẩm. Bành trướng lôi đỉnh điện mang, phóng lên trời, một tiếng bạo hưởng, cái kia cực lớn nguyên khí trưởng ấn, lập tức bị lôi đỉnh điện mang đục lỗ, chia 5 xẻ bảy Hóa thành mảnh vỡ hương bốn phương tám hướng bảy ra. Làm sao có thể? Chiến hương vân kinh hô một tiếng. Ba người đồng tử, đồng thời co rụt lại, dương tú một trường, vậy mà đánh tan cựu trọng vương giả chiến thương nguyên khí trường ấn, đây quả thực không hợp với lẽ thường. Hơn nữa, cái này kết quả, ba người tuyệt đối cũng không có dự kiến đến, trong lúc nhất thời kinh ngạc tới cực điểm. Mà dương tú, phất tay tầm đó, đánh bại nguyên khí trường ấn, sau đó thân ảnh lóe lên, tựa như một đạo điện mang pha không Tốc độ quá là nhanh, cơ hồ là di hình hóa ảnh, như là thuần di. Dương Tú rõ ràng là ra tay đánh tan Nguyên Khí trưởng ấn sau mới động, nhưng là, Nguyên Khí trưởng ấn vỡ vụn đồng thời, Dương Tú cũng đã xuất hiện tại chiến thương trước mặt. Dương Tú một trường chụp được, thẳng kích chiến thương đỉnh đầu. Tốc độ cực nhanh, hoàn toàn vượt ra khỏi chiến kinh thiên, Chiến Hưng Vân phản ứng. Chiến thương thân là cựu trọng vương giả, phản ứng tự nhiên là viễn siêu chiến kinh thiên, Chiến hương Vân, nhưng nội tâm cũng chấn động mạnh, vội vàng tụ động trong cơ thể linh bảo chiến kiếm. Lập tức từ đỉnh đầu xung ra. Tôi động linh bảo chiến kiếm công hướng Dương Tú bàn tay đồng thời, chiến thương thân ảnh bảo lui. Veng. Vương cấp thượng phẩm linh bảo chiến kiếm, lập tức đánh trúng Dương Tú lôi đỉnh chi thủ, một tiếng bạo hưởng. Dương Tú trong lòng bàn tay, có đế cấp linh bảo lôi đế ấn, Bàn tay bình yên vô sự, ngược lại là chiến thương linh bảo chiến kiếm, lập tức văng tung tóe, cắt thành số đoạn. Nháy mắt sau đó, Dương Tú nếu như đồng nhất đạo điện quang về phía trước, chiến thương vẫn còn lui về phía sau ở bên trong liền bị Dương Tú đuổi theo. Dương Tú một cái tắt rút ra, tốc độ quá là nhanh, chiến thương tránh cũng không thể tránh, phất tay ngăn cản thoáng một phát. Frank. Một tiếng bạo hưởng, chiến thương cánh tay nổ, tiên huyết phi tiên, thân thể như cùng một cái tan hoang bao tải, lập tức bị đập bay, đụng vào dọc theo quảng trường trên một tảng đá lớn, đem cự thạch bị đầm cho chia 5 xe bày. Phúc. Chiến thương liền nhảm máu tươi, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, thân thể của hắn ngã vào nghiền nát trong viên đá Thân thể giống như là hoàn toàn đã mất đi chi giác, không cách nào di động. Dĩ nhiên là đế. Chiến thương thần sắc kinh hài nói, có thể hắn lời còn chưa nói hết, liền bị cắt đứt. Một đạo điện quang xuất hiện tại chiến thương bên cạnh, điện quang trong là dương tú thân ảnh, một cước dấm nát chiến thương đầu. Phanh. Đầu bạo liệt, dấm thành thì nát. cửu trọng vương giả chiến thương, chết. Theo dương tú ra tay, đến đánh chết chiến thương, toàn bộ quá trình, vẹn vẹn tại hô hấp tầm đó. Dương tú ra tay tốc độ không chỉ là nhanh như thiểm điện, mà là chân chính kia chớp, nhanh đến mức tận cùng, chiến thương liền phá toái hư không tuấn gì cũng không kịp, liền bị diệt sát. Đương nhiên, mặc dù chiến thương tuấn gì, cũng không có khả năng ly khai. Phong cấm hư không đại trận, là do chiến thương ba người bố trí, ba người đều tại thông hành lệnh kỳ, cấm bay đại trận đối với bọn họ tự nhiên không có cấm tiếng nổ. Nhưng là, Dương Tú ra tay thời điểm, đã tối động trong cơ thể một kiện khác đế bảo trấn không đỉnh lực lượng, phong cấm hư không. Chiến thương Chiến Kinh Thiên, Chiến Hương Vân ba người đều khó có khả năng thuấn di ly khai. Đã ra tay, Dương Tú liền không có ý định buông tha bất luận cái gì một người. Chiến thương chết, làm cho Chiến Kinh Thiên, Chiến Hương Vân hai người, hồn kinh gan tang, kinh hãi không hiểu. Hai người trong mắt tràn đầy không dám tin chi sắc, như thế nào đều không có lường trước đến, Cửu Trọng Vương giả chiến thương ra tay đối phó Dương Tú, vậy mà bị Dương Tú hô hấp tầm đó phản sát. Dương Tú đối chiến thương, hoàn toàn là nghiền áp, đường đường Cửu Trọng Vương giả Tại Dương Tú trước mặt, một điểm sức hoàn thủ đều không có, thậm chí, ngay cả chạy trốn đều không có cơ hội trốn, ngay tại hô hấp tầm đó, bị nghiền áp đến chết. Chiến Kinh Thiên, Chiến Hương Vân hoàn toàn dọa đái. Dương Tú đánh chết chiến thương về sau, từng bước một hướng Chiến Kinh Thiên, Chiến Hương Vân hai người đi đến. Nhìn xem bị lôi đình bao phủ Dương Tú, Chiến Kinh Thiên, Chiến Hương Vân đều vẻ mặt hoảng sợ, thậm chí, còn có chút một bước. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hai người hoàn toàn không nghĩ ra, không cách nào lý giải Chương 657, Chiến Kinh Thiên Tri Tử Tử vong nguy hiếp làm cho Chiến Kinh Thiên, Chiến Hưng Vân cơ hổ có bản năng động tác. Lưỡng trương vạn lý vô tung phủ, lập tức xuất hiện tại hai người trong tay. Cơ hổ là bản năng, lưỡng đồng thời bóp nát trong tay vạn lý vô tung phủ. Một cấu nghiền nát không gian lực lượng xuất hiện, muốn mang theo hai người thuần di. Nhưng mà, cái này cấu nghiền nát không gian lực lượng, vẹn vẹn là ở vạn lý vô tung phủ nghiền nát tiểu trong phạm vi nhỏ loe lên, liền bị chấn không đỉnh áp chế. Không gian lập tức hóa thành bình tĩnh. Chiến Kinh Thiên, Chiến Hưng Vân vẫn đứng tại chỗ, thần sắc một ngột. Đây là có chuyện gì? Phong Cấm Hư không trận pháp không có khả năng ảnh hưởng bọn hắn a, trên người bọn họ đều có trận pháp lệnh kỳ, căn bản không bị phong cấm trận pháp ảnh hưởng. Bọn hắn không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp vận dụng vương giả năng lực. Phá thoái hư không. Hai người trong cơ thể nguyên khí chấn động, dẫn động thiên địa lực lượng của mình, đang muốn phá toái hư không ly khai, liền có một cố bên ngông mà khủng bố lực lượng vô hình xuất hiện trực tiếp đem hai người giằng cầm. Bình thường dễ dàng liền có thể phá toái hư không thuần gì, hôm nay, không gian lại như là một khối thiết bản bình thường, căn bản không cách nào toái không thuần gì. Chiến Kinh Thiên, Chiến Hưng Vân sắc mặt chính thức thay đổi, hoảng sợ tới cực điểm. Không cách nào thuần di ly khai, ý nghĩa bọn hắn đem gặp phải tử vong. Dương Tú tốc độ thật là nhanh, bọn hắn vừa rồi thế nhưng mà thấy tận mắt thức rồi, Cửu Trọng Vương giả chiến thương tốc độ, tại Dương Tú trước mặt đều không đáng giá nhắc tới. Bọn hắn trực tiếp phi hành trốn chết, căn bản một điểm cơ hội đều không có. Dùng Dương Tú tốc độ, một giây đồng hồ là có thể đem hai người chắn giết. Dương Tú không có vội vã ra tay, cứ như vậy từng bước một hướng đi chiến kinh thiên, chiến hương vân. Vừa rồi, Dương Tú không có cảm nhận được tử vong tới gần, hai người lại là hoàn toàn cảm thụ đi ra. Dương Tú ngôi tới gần một bước, trong lòng của bọn hắn liền càng sợ hãi một phần. Vèo, vèo, hai người thân ảnh khẽ động, phóng lên trời. Mặc dù biết tốc độ của mình so ra kém Dương Tú tốc độ, nhưng là cũng không thể ngồi chờ chết. Chiến Kinh Thiên, Chiến Hưng Vân đem tốc độ bột phát đến cực hạn, muốn chạy ra cái này phiến giam cầm không gian. Dương Tú vung tay lên, lưỡng đạo thiểm điện phóng lên trời. Chỉ thấy bầu trời một tiếng nổ vang, Chiến Kinh Thiên, Chiến Hưng Vân đồng thời bị tia chớp đánh trúng. Trong ngay mắt, hai người đều bị điện được cháy đen, đồng thời hét thảm một tiếng, từ trên trời răng xuống. Trên thân hai người phòng ngự pháp bảo bị lôi đình chi lực nát Toàn thân ra chóc thịt bòng, một mảnh cháy đen, kinh mạch trong cơ thể hoàn toàn bị lôi đỉnh chi lực phá hủy. Rơi xuống trên mặt đất, hai người trong miệng liên tục thổ huyết, đã không cách nào nhúc đích. Một đạo hình người điện quang kích xạ tới, hai người vừa mới rơi xuống đất, dương tú liền đến trước mặt hai người, ánh mắt trên cao nhìn xuống, nhìn xem hai người. Các ngươi có thể hay không đổ máu? Có phải hay không các người thật sự không ý kỵ tử vong? Dương tú trong hai mắt, lôi quang điện thiểm, thanh âm lạnh lùng. Nhìn xem như là lôi thần Dương Tú, chiến kinh thiên, chiến hương vân sợ hãi tới cực điểm. Hiện tại, sinh tử của bọn hắn ngay tại Dương Tú trong tay, Dương Tú tiện tay sở, liền có thể đã muốn hai người mạng nhỏ. Chiến hương vân sợ rồi, nói, Dương Tú, tha mạng. Tha mạng A. Ta chính là cái tùy tùng, chạy lui, giữa chúng ta không cựu không đoán A. Người buông tha ta, bỏ qua cho ta đi. Phanh. Dương Tú một cước đạp xuống, chiến hương vân lồng ngực trực tiếp bị dấm bằng thân thể thiếu chút nữa bạo liệt. Chiến Hưng Vân lập tức tao ngộ trí mạng trọng thương, hai con mắt thiếu chút nữa phát nổ đi ra, lộ ra không cam lòng, tuyệt vọng cùng với khó có thể tin. Chiến Hưng Vân cũng là có được đế quân chi tư thiên chi tiêu tử, tuyệt đối không có ngờ tới, chính mình hôm nay hội chết ở chỗ này. Dương Tú một cước giết chết Chiến Hưng Vân, cũng giống được Chiến Kinh Thiên trong nội tâm chấn động. "Cầu xin tha thứ." Tại Dương Tú trước mặt hoàn toàn vô dụng, Chiến Kinh Thiên không có cầu xin tha thứ, mà là để lộ ra một tia kiên cường, nói: Giết bản thiếu gia, ngươi cũng sẽ chết. Bản thiếu gia là chiến gia chủ mạch trực hệ đệ tử, chiến gia gia chủ là bản thiếu gia sáu thế tổ tiên. Nhưng hắn là tam trọng đế quân, bản thiếu gia mà chết, hắn nhất định sẽ làm gốc thiếu báo thủ. Hội mang theo chiến gia đế quân giết đến đông cực vực đến, không chỉ có ngươi muốn cùng ta trôn cùng, ngự kiếm các cũng muốn gặp nạn Dương Tú, ngươi tốt nhất là suy nghĩ kỹ càng hậu quả, có một số việc, bản thiếu gia có thể làm, ngươi, tuyệt đối không thể làm. Dương Tú cũng không trả lời chiến kinh thiên, mà là trái ruội tay ra, cầm lấy chiến kinh thiên nhấc lên. Sau đó, tay phải 5 ngón tay như kiếm, hướng chiến kinh thiên kình bộ một chảo, trực tiếp đâm vào huyết nhục bên trong, bắt được chiến kinh thiên xương sống lưng. Chiến kinh thiên toàn thân run dậy, thần sát hoảng sợ đã đến cực hạ, một tiếng thét lên, người muốn làm cái gì? Dương Tú tay phải hướng bên trên một gậy, ngay ngắn xương sống lưng, đều bị gậy đi ra, chiến kinh thiên lập tức toàn thân đều tại run rẩy đau đớn kịch liệt làm cho hắn liền kêu thảm thiết đều không phát ra được. Chiến Kinh Thiên xương sống lưng rút ra, hóa thành một thanh lôi quang lập lòe mũi kiếm, đúng là cựu kiếm thần vương lưu lại lôi chi thần kiếm. Dương Tú trong cơ thể có khống chế cựu kiếm thần kiếm kiếm hồn thương long, lập tức, lôi chi thần kiếm hóa thành một đạo lôi quang, hàng nhập Dương Tú trong cơ thể, hóa thành Dương Tú cốt cách một bộ phận. Chiến Kinh Thiên nhìn xem một màn này, đã qua sau nửa ngày mới khôi phục một tia lực lượng, nói: "Ngươi đối với ta làm cái gì? Của ta kiếm cốt" Tu vi của ta. Không, không không. Ta cảm giác ta muốn chết rồi, ta thật sự muốn chết rồi. Chiến Kinh Thiên Thanh Nghiêm kinh hãi, trong mắt tràn đầy hối hận nước mắt, nhưng rất nhanh, thần sắc của hắn lại hóa thành cực hạn hung ác. Chiến gia sẽ không bỏ qua ngươi, Dương Tú, mặc kệ trên trời dưới đất, ngươi trốn ở đâu, trốn ở nơi nào, ngươi đều đều chết. Toàn bộ Ngự Kiếm Các, ngươi sở hữu gia tộc, thân hữu, toàn bộ đều được làm gốc xin lỗi, không đi cùng được trốn cất, ai cũng sống không được. Dương Tú một cước đạp xuống, Chiến kinh thiên đáng ghê tẩm sắc mặt trực tiếp bị dâm thành mặt bằng, đầu cũng bị dâm nhẹp, trực tiếp bị mất mạng. Dương Tú trên người lôi quang, rất nhanh liền nhạt nhòa không thấy, trong đầu chuyển đến kiếm hồn thương lòng hơi có vẻ suy yếu thanh âm. Vốn ra tay lúc này đây, ta lại phải lâm vào trong lúc ngủ say, bất quá khá tốt, người đoạt lại lôi chi thần kiếm, ta có hai thanh thần kiếm ân cần săn sóc, tạm thời còn có thể bảo trì ý thức, phục hồi từ từ. Dương Tú truyền âm nói, hôm nay xem như sông đại họa, đông cực vực ta ngốc không nổi nữa ra trở về cùng sư phụ sư huynh nói một tiếng, sau đó lập tức rời đi đông cực vực, trước tìm một chỗ trốn một thời gian ngăn tránh tránh họa, đợi có thực lực rồi trở về. Kiếm hồn thương long truyền âm nói, tuyệt đại đa số cường giả, phát triển chi lộ cũng không phải thuận buồm xuôi gió, trốn chết cơ hội là cường giả phát triển trong quá trình phải qua đường, kinh nghiệm lúc này đây, lòng của ngươi niệm hội càng thêm kiên định, phát triển hội càng thêm nhanh chóng. Dương Tú đem chiến kinh thiên, chiến hương vân, chiến thương thi thể đã thu vào lòng vương tháp ở bên trong. Sau đó, tế gia vương cấp phi thuyền, đã đi ra cao gia. Về phần cao gia võ giả thi thể, chỉ có thể chờ cao gia người một nhà tới thu thập. Đông Châu Cổ Thành, phòng vũ thương hội tổng bộ. Chiến phong hà thiết tiến, mở tiệc chiêu đại giang sở ca, trao đổi lượng thế lực lớn kế tiếp hợp tác. Tại một vài vấn đề bên trên, chiến phong hà luôn không ngừng đưa ra chút lòng thành, kéo dài đàm phán thời gian. Có chiến thương thủ hộ tại chiến kinh thiên bên cạnh, chiến phong hà một chút cũng không là chiến kinh thiên lo lắng. Hắn cần phải làm là đối với Giang sở ca kéo dài lâu một chút thời gian, làm cho chiến kinh thiên có đầy đủ đầy đủ thời gian. Đột nhiên, Giang sở ca thông tin bạo vật thu được thứ nhất tin tức, mặc dù là dùng hắn định tính, cũng nhìn không được nữa biến sát. Giang sở ca lập tức đứng lên, nhìn thật sâu chiến phong hà liếc, âm thanh lạnh lùng nói, phong hà hội trưởng, hôm nay mời Giang mồ đến đây, dụng tâm kín đao a Gặp Giang sở ca phản ứng, chiến phong hà biết rõ, hẳn là ngự kiếm các nhận được cao ra bên kia tin tức Dương Tú Tất nhiên đã bị chết. Chiến phong hà đương nhiên sẽ không thừa nhận mục đích của mình. Cũng đứng lên, nói, giang các chủ nói chuyện này. Hôm nay tiểu là thỉnh giang các đến trao đổi ngày sau hợp tác sự tình. Cái đó còn có cái khác dụng tâm. Giang sở ca lạnh lùng nói, cái kia cũng không cần nói chuyện. Ngự kiếm các cùng phong vũ thương hội. Sau này sẽ không còn có bất luận cái gì hợp tác. Cáo tử. Tiếng nói rơi, giang sở ca trực tiếp phá toái hư không, biến mất không thấy gì nữa. Chiến phong hà khỏe miệng nít lên, mỉm cười thầm nghĩ Quả thật như chiến kinh thiên theo như lời, tiêu tính toán hắn đã giết Dương Tú, ngự kiếm các cũng không dám có bất kỳ động tác, Giang Sở Ca rõ ràng kinh sợ được rất, cũng không dám tại phòng Vũ thương hội có bất kỳ tính tình. Chiến Phong Hà ánh mắt nhìn quét Tả Hữu, quắc, đổi yến, nên Kinh Thiên công tử chiến thắng trở về. Hắn không biết, chiến kinh thiên đã chết, không có khả năng rồi trở về. Huyền Đế lại lục, trung vực Việt Châu. Thánh Đế thành, là Việt Châu đệ nhất thành, thượng cổ thời đại, này thành từng ra qua một vị đỉnh tiêm đế quân. Được sương thánh đế, trấn áp một cái thời đại, kỳ danh muôn đời truyền lưu, này thành. Cũng nhân thánh đế danh tiếng, xưng là thánh đế thành. Việt Châu tam đại đỉnh tiêm thế lực đều ở vào thánh đế trong thành. Chiến gia, chiếm diện tích trăm dặm, cung điện tòa nhà, liên miên bất tuyệt, khí thế rộng rãi. Một đạo thân ảnh, tại chiến gia hoạch tâm khu vực rất nhanh phi hành, hướng chiến gia chủ phủ đại điện mà đi. Rất nhanh, người này liền tiến nhập chủ phủ đại điện, một tiếng thét kinh hãi, "Gia chủ, không tốt rồi!" việc lớn không tốt rồi. Kinh Thiên Công Tử Hồn Bài Nát, Kinh Thiên Công Tử Hồn Bài Nát A. Chiến gia, đang tại cử hành gia tộc hội nghị, chứ nhiều cường, giả, tề tụ một chuyến, nghe được thanh âm, đều bị thần sắc kinh biến. Chiến Kinh Thiên, là chiến gia từ trước tới nay nhất xuất chúng thiên tri tiêu tử, vô luận là tốc độ tu luyện, hay vẫn là chiến lược, Chiến Kinh Thiên đều không kém hơn vạn năm trước huyền đế. Chiến gia chi nhân, đều muốn Chiến Kinh Thiên trở thành là gia tộc hy vọng, tương lai. Có hy vọng dẫn đầu chiến gia sưng hùng toàn bộ huyền đế đại lục tồn tại. Hiện tại, chiến kinh thiên chết rồi. Chiến gia gia chủ, chiến cùng tôn, chính là tam trọng đế quân, là Việt Châu có thể đếm được trên đầu ngón tay, đứng tại cao cấp nhất trí Cường giả. Chiến cùng tôn hai mắt như điện, hướng vừa rồi chạy vào đến hồn điện vương giả nhìn sang, trầm giọng nói, ngươi không có nhìn lầm. Trông coi hồn điện vương giả quỳ xuống đất, đem đầu tựa tại mặt đất, thân thể nôm nớp lo sợ, nói, không có nhìn lầm. Kinh Thiên công tử hồn bài thật sự nát, đồng thời vỡ vụn, còn có Chiến Hưng Vân hồn bài. Cho người lập hồn bài rất không dễ dàng, chỉ có đối với gia tộc cực kỳ trọng yếu nhân vật cao tầng, hoặc là tiềm lực thật lớn thiên tài hậu bối mới có thể lập hồn bài. Như Chiến Thương, thân là cựu trọng vương giả, đều là không có tư cách lập hồn bài. Chiến Hưng Vân cùng Chiến Kinh Thiên hồn bài đồng thời vỡ vụn, rất hiển nhiên. Hai người cũng đã thần hình đều diệt, cái này đối chiến gia mà nói, là trường đại đả kích. Chiến Cuồng Tôn trong hai mắt Bán ra lưỡng đạo tình mang, quắc, bọn hắn đi nơi nào. ban hội nghị bên trên, một có người nói, đi đông cực vực. Chiến quần tôn nhìn về phía gia tộc nhất trọng đế quân chiến Hùng Phong, nói, Hùng Phong, ngươi tiến về đông cực vực điều tra rõ ràng, mặc kệ khiên đến bất luận kẻ nào, đều giết không tha. chương 658, mưa gió nổi lên. Ngự kiếm cắt. Giang sở ca mang theo dương tú, lần nữa gặp được tưởng giới long. Tưởng giới long một bộ mắt mở, sắp sửa nhập một bộ dạng. Nghe xong Dương Tú giảng thuật, tưởng giới Long vẫn đục trong hai mắt, có chút để lộ ra lưỡng đạo tinh mang. Tình thế bắt buộc, chết không được ngươi. Tưởng giới Long nhìn xem Dương Tú, nói, hiện tại ta lập tức tiễn đưa ngươi ly khai đông cực vực, trung vực không thể đi, nam vực trong khoảng cách vực cũng gần, ngươi chỉ có thể đi lục địa bên ngoài vô tận hải vực bên trong. Dương Tú nói, ta được hồi trăm quốc chi vực, đem gia tộc của ta cũng mang lên. Nói xong nghĩ lại, Dương Tú lại nói tiếp, ngự kiếm các có thể bị nguy hiểm hay không. ta có không gian bảo vật Có thể đem ngự kiếm cát cũng mang đi." Tưởng Giới Long khẽ lắc đầu, nói: "Ngươi bây giờ là trốn chết, quần áo nhẹ giản đi, một mình một người tốt nhất, bất luận kẻ nào đều không cần mang, chỉ cần ngươi ly khai, ngự kiếm cát, ngươi tại Trăm Quốc Chi vực gia tộc, thân hữu, đều bình an vô sự." Dương Tú lo lắng, nói: "Vạn nhất chiến gia chi nhân tìm không thấy ta đi Trăm Quốc Chi vực trả thù người nhà của ta đâu?" Tưởng Giới Long nói: "Chiến gia chi nhân đến trạm thứ nhất, nhất định là ngự kiếm cát, ta còn có thể ngăn vừa đỡ." Hội theo chân bọn họ nói rõ lợi hại. Dùng thiên phú của ngươi, chỉ cần không chết, tương lai tất thành đế quân bên trong cứng giả, tại không có lấy ở trước ngươi, chiến gia không dám động người nhà của ngươi. Là đạo lý này, nếu như Dương Tú không chết, trước hết đem Dương Tú người nhà đã diệt, như vậy. Dương Tú tương lai tu luyện thành công, hội làm như thế nào? Nhất định là ăn miếng trả miếng, đem chiến gia đã diệt. Chỉ cần Dương Tú không chết, chiến gia đối với Dương Tú người nhà tạo thành cái gì hậu quả? Tương lai chiến gia tiểu là như thế nào hậu quả, tự nhiên có chỗ cố kỵ. Tường giới Long là người từng trải, tự nhiên là minh bạch đạo lý này, chỉ có dương tú còn sống, dương tú người nhà mới an toàn. Tường giới Long nói, một mình ngươi dễ dàng nhất trốn chết, nếu là mang theo gia tộc, mặc dù có không gian bảo vật, toàn cả gia tộc ăn uống cùng với, là bao nhiêu tiêu hao người mang của bọn hắn, nếu là đưa bọn chúng theo không gian bảo vật trong phong suất, nhân số quá nhiều, rất dễ dàng bảo lộ, ngươi còn phải vì bọn họ sinh tồn mà bôn ba. Đồng dạng dễ dàng bạo lộ Mà ngươi một người, tùy tiện tìm một chỗ một tránh Vô tận hải vực cương vực vô tận So về huyền đế đại lục lục địa phạm vi còn lớn hơn Ai có thể tìm được ngươi Dương Tú nghĩ nghĩ Đồng ý tưởng giới Long ý kiến Nói, ta tại ngự kiếm các người hầu Cũng nên mang theo A, bằng không thì Chiến gia cường thế yếu nhân Ngự kiếm các chẳng phải nguy hiểm Tưởng giới Long ha ha cười cười Nói, ngự kiếm các nguy không nguy hiểm Ở chỗ thực lực cường đại hay không Thực lực không được Tiểu tính toán đem ngươi giao ra đi, cũng tránh không được gặp nạn thực lực cường, tiểu tính toán chiến gia cường thế yếu nhân thì như thế nào? Ngươi đừng quên rồi, vi sư là kiếm trận sư, tuy là nhị trọng đế quân, nhưng nếu vận dụng kiếm trận, chiến gia tam trọng đế quân cũng làm gì được ta không được, chỉ cần ta chặn chiến cùng tôn, ngươi nếu không tại ngự kiếm cắt, chiến gia tiểu cũng không cùng ngự kiếm cắt chết gạm. Một bên, Giang Sở Ca nói, sự tình không rời trễ, dương tú, ngươi đi nhanh lên à, chiến gia loại này đế quân võ đạo thế ra ở bên trong khẳng định có vượt qua vực cấp bậc siêu xa chuyển thống trận, bọn hắn đế quân cường giả, có thể trong thời gian ngắn giá Lâm Đông cực vực, ngươi được đuổi tại bọn hắn đến đây Đông cực vực trước khi ly khai. Dương Tú gật đầu, "Tuất, ta hiện tại tự đi, sư phụ, đại sư huynh, các ngươi khá bảo trọng, ta nhất định cố gắng tu luyện, tăng thực lực lên, tận mau trở lại." Tưởng Giới Long nhìn xem Dương Tú, mỉm cười, trong tươi cười có vui mừng, cũng có quyết đựng. Dương Tú nếu là trở lại, cái kia tất nhiên là đã có chống lại chiến gia thực lực. Tưởng Giới Long chỉ có 50 năm tả hữu thọ nguyên, không cho rằng Dương Tú Năm trong vòng 10 năm, là có thể đạt tới chống lại chiến gia tình trạng. Cho nên, lúc này đây ly khai, tại Tưởng Giới Long xem ra là hai thầy trò cuối cùng một mặt. Tưởng Giới Long không nói thêm gì, trong cơ thể tánh mạng tinh nguyên kích phát, thân thể rất nhanh biến hóa. Tuyết trắng tóc, dần dần đã có màu đen, trên người nếp nhăn, dần dần rút đi, rất nhanh. Liên biến thành một cái trường 30 trung nhân nhân. Tưởng Giới Long đi vào bên ngoài. Tự mình vi Dương Tú khắc không gian trận văn, tiễn đưa Dương Tú ly khai. Dương Tú đem thanh long hi hi, vân long lạc giang, kim vũ lương theo long vương thắp trong phóng ra, cơ trưởng tiêu nhận được tin tức, cũng chạy tới, cơ trưởng tiêu, tưởng y vân cũng đến nơi này, cùng giang sở ca ở một bên quan sát. Tưởng giới long với tư cách đế quân cường giả, khắc không gian trận văn, so giang sở ca khắc phải cường đại hơn nhiều, có thể truyền tống càng khoảng cách xa. Một lúc lâu sau, tưởng giới long hết công, đem từng khỏa lục phẩm linh thạch, Để vào bố trí tạm thời truyền tống trận pháp bên trong Dương Tú đi vào trận pháp bên trong Ánh mắt nhìn mọi người Sư phụ, nhạc phụ, đại sư huynh Nhị sư tỷ ta nhất định tận mau trở lại Hi hi, người hảo hảo tu luyện Lạc Giang, Vũ Lương Chiếu cố tốt hi hi Nói xong, Dương Tú nhìn về phía phương xa Đó là Ngọc Long Sơn phương hướng Không biết Long Tử Quân Hiện tại đang làm cái gì Tưởng giới Long không do dự Lập tức kích phát truyền tống trận pháp Lập tức Một đạo trùng thiên trùng tia sáng xuất hiện. Đương trùng tia sáng biến mất, mặt đất không gian trận văn đã không tại, Dương tú cũng đã vô tung vô ảnh, bị truyền tống đến không biết bao nhiêu vạn dặm bên ngoài. Trung vực diện tích rộng lớn, vẹn vẹn là Hoang Châu, liền so Đông Cực vực còn muốn càng lớn hơn một chút. Việt Châu cùng Đông Cực vực tâm đó, cách Bạch Sơn Hoang Nguyên, khoảng cách cực kỳ xa xôi. Theo Việt Châu tiến về Đông Cực vực, cho dù là đế cấp phi thuyền, đều cần vài ngày thời gian, nếu là dùng vương cấp phi thuyền, càng là cần mấy chục thiên. Việt Châu chiến gia là Việt Châu cao cấp nhất đế quân võ đạo thế gia, trong gia tộc là tự nhiên thượng cổ thời đại truyền thừa mà ở dưới cổ truyền tống trận, có thể truyền tống cực kỳ xa khoảng cách xa. Khởi động cổ truyền tống trận, có thể đem võ giả phu vực truyền tống, chuẩn gian truyền tống đến Hoang Châu bên ngoài. Chiến hùng phong, chiến gia 4 vị đế quân một trong, chân đan cảnh nhất trọng tu vi. Hắn thông qua chiến gia cổ truyền tống trận, trực tiếp hàng Lâm Đông tự vực, sau đó liền hướng Đông Châu cổ thành tiến đến. Đông Châu cổ thành ở bên trong, có Phong Vũ Thương hội tổng bộ, Chiến Hùng Phong đến Đông Cực vực điều tra Chiến Kinh Thiên tri tử, tự nhiên là trước tìm chiến ra tại Đông Cực vực cao nhất người phụ trách, Phong Vũ Thương hội hội trưởng, Chiến Phong Hà. Chiến Phong Hà không biết Dương Tú đã chết, tại Phong Vũ Thương hội tổng bộ, Thiết Hạ Yến hội chờ Chiến Kinh Thiên bọn người trở lại. Đợi trái đợi phải, Chiến Phong Hà trong nội tâm không hiểu sinh ra một cỗ bất an cảm giác. Lâu như vậy không có Chiến Kinh Thiên ba người tin tức, tình huống có chút không bình thường. Bất quá Dùng chiến kinh thiên địa vị, làm xong việc rồi, cũng không có hướng chiến phong hà báo cáo tất yếu, cho nên. Chiến phong hà mặc dù cảm giác bất an, nhưng cũng không có quá để ở trong lòng. Chiến phong hà không đợi đến chiến kinh thiên ba người, nhưng lại chờ đến rồi tự trung vực Việt Châu mà đến đế quân cường giả, chiến hùng phong. Đương chiến hùng phong giá lâm phong vũ thương hội tổng bộ, chiến phong hà trong nội tâm, chấn động mạnh, tuôn ra một cái không tốt ý niệm trong đầu. Đông cực vực, căn bản không có đáng giá chiến ra đế quân cường giả đến đây giá trị Nếu không là xảy ra đại sự gì, chiến gia đế quân không có khả năng đến đây đồng cực vực. Chiến Kinh Thiên hôm nay thiết kế giết Dương Tú, kết quả? Chiến gia đế quân trực tiếp giá lâm đông cực vực, giữa hai người này có thể hay không có quan hệ gì? Chẳng lẽ, chiến Kinh Thiên đã thất bại, cho nên, thỉnh động gia tộc đế quân cường giả đến đây? Chiến Phong Hà dù thế nào đem sự tình hướng hư mất muốn, thì ra là chiến Kinh Thiên thất bại, không thể giết chết Dương Tú mà thôi, căn bản không có nghĩ tới, chiến Kinh Thiên sẽ chết. Chiến gia thế nhưng mà trung vực Việt Châu đỉnh tiêm thế lực, cho ngự kiếm các 10 cái lá gan, cũng không dám thương chiến Kinh Thiên một sợi lông. Chiến Phong Hà bước nhanh đi vào Chiến Hùng Phong trước mặt, đang muốn hành lễ đón chào, Chiến Hùng Phong liền một trường chém ra. Băng chướng khí kinh lập tức đem Chiến Phong Hà đánh bay, hung hăng đụng vào xa xa. Đương Chiến Phong Hà vẻ mặt kinh ngạc lúc, Chiến Hùng Phong đã đối với hắn gầm lên giận dữ. "Chiến Phong Hà, người cái này chuẩn đế an bài tại Đông Cực vực là làm ăn cái gì không biết? Chiến Kình Thiên, Chiến Hưng Vân đều chết ở Đông Cực vực." Ngươi! Lấy cái gì hướng gia tộc giao cho? Như thế nào dẹp loạn ra chủ lửa giận? Chiến phong hà là chiến hùng phong nhất mạch chiến gia võ giả, nghe được chiến hùng phong lời nói, cả người đều mộng. Cái gì? Chiến kinh thiên chết? Chiến hương vân cũng đã chết? Điều này sao có thể? Ai dám giết chết bọn hắn? Hơn nữa, chiến kinh thiên bên người, còn có kiểu trọng vương giả chiến thương hộ đạo, như thế nào sẽ chết? Đã qua sau nửa ngày, chiến phong hà mới kịp phản ứng, mặt mũi tràn đầy rung động đem chiến kinh thiên cùng Dương Tu ân oán, cùng với chiến kinh thiên đối phó Dương Tú kế hoạch nói ra. Ngự kiếm các đệ tử, Dương Tú. Chiến Hùng Phong trong mắt, kích xạ ra hai đạo lệ mang, sắc cơ mãnh liệt, đi trước Cao ra nhìn một cái. Cũng không lâu lắm, Chiến Hùng Phong, Chiến Phong Hà đi vào Tố Phong thành Cao ra, bọn hắn thấy được Cao ra một ít chiến đấu dấu vết. Thông qua chiến đấu dấu vết, có thể nhìn ra, chiến đấu rất nhanh tựu kết quả, cũng không có tạo thành quá lớn phá hư. Nhưng là, hiện trường tìm không thấy Chiến Kinh Thiên. Chiến hương vân, chiến thương ba người thi thể. Chiến phong hà nói, có phải hay không ngự kiếm các đế quân xuất thủ, ngự kiếm các có vị nhị trọng đế quân. Chiến hùng phong đem cường đại đế quân cảm ứng chi lực tàn ra, tinh tế cảm tỉnh lắc đầu. Tại đây ngoại trừ bộ đế, hôm nay ở trong không có mặt khác đế quân đã tới, càng không có đế quân xuất thủ qua, bất quá như có như không, có một kia đế cấp linh bảo khí tước, hẳn là dương tú trên người, có khó lường đế cấp linh bảo, không biết thông qua phương pháp gì kích hoạt, giết bọn chúng đi Đế quân ra tay, nhất định sẽ lưu lại đế quân võ đạo ý vận, cái khác đế quân nhất định có thể cảm thụ đi ra. Dương Tú là mượn nhờ lôi đế ấn giết Chiến Kinh Thiên ba người, Chiến Hùng Phong có thể cảm nhận được đế cấp linh bạo khí tức, nhưng có thể để xác định không có đế quân ra tay. Một vị đế quân truy tra thủ đoạn, cực kỳ đáng sợ, Chiến Hùng Phong tuy nhiên không tại hiện trường, nhưng đem Chiến Kinh Thiên ba người nguyên nhân cái chết phán đoán được 89 phần 10. Chiến Phong Hà nhìn xem Chiến Hùng Phong, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Đi ngự kiếm các yếu nhân sao? Chiến hùng phong hơi hiếp lại mắt, nói, đông cực vực, chỉ nghe nói tử khí tông có một nhị trọng đế quân tử dợ, không nghĩ tới. Ngự kiếm các ở bên trong, cũng có một vị nhị trọng đế quân A. Theo như như lời ngươi nói, dương tú người này thiên phú độ cao, không thua gì chiến kinh thiên, như thế nhân vật thiên tài, ngự kiếm cắt như thế nào cam lòng giao ra đây, chúng ta hai người bên trên ngự kiếm cắt, chỉ biết vấp phải chắc trở. Chiến phong Hà quát, ngài là đế quân, đại biểu cho chiến gia cao nhất ý chí, ngự kiếm cắt. Dám không giao người. Chiến hùng phong khẽ lắp đầu, nói, nhị trọng đế quân, há há khinh thị, hồi Đồng Châu Cổ Thành, đem tin tức truyền hồi gia tộc, thỉnh gia chủ đích thân đến, mới có thể làm cho ngự kiếm các túi đầu. chương 659, huyền đế giao hấn. Đông Châu Cổ Thành. Phòng vũ thương hội. Chiến gia gia chủ, tam trọng đế quân, chiến quần tôn đến, cùng chiến hùng phong, chiến phong hà hội tụ. Sau đó, ba người xuất phát, tiến về ngự kiếm cắt. Thông qua Đông Châu cổ thành truyền tống trận đến Kiếm Châu thành, Chiến Cùng Tôn, Chiến Hùng Phong, Chiến Phong Hà ba người rất nhanh liền đến Ngự Kiếm Các. Ngự Kiếm Các bầu trời, một cái chừng 30 thanh niên nam tử, đạp hư mà đứng, lộ ra nhị trọng đế quân khí tức, đúng là tưởng Giới Long. Chiến Cùng Tôn, Chiến Hùng Phong vừa xuất hiện tại Kiếm Châu thành, tưởng Giới Long liền cảm ứng được đế quân khí tức, xuất hiện tại Ngự Kiếm Các trên không. Chiến Cùng Tôn tam trọng đế quân tu vi khí tức tách ra, uy thế ngập trời, ánh mắt nhìn thẳng Tượng Giới Long. Đi thẳng vào vấn đề nói, đem Dương Tú giao ra đây. tưởng giới Long ánh mắt quét ba người liếc, rơi vào chiến quần tôn trên người. Dương Tú không tại ngự kiếm cát, buồn đế tự mình dùng không gian trận văn Tiến đưa hắn ly khai, hắn hiện tại. Đã tại nghìn vạn dặm bên ngoài. Chiến quần tôn ánh mắt như điện, nói, ngươi cũng đã biết, Dương Tú giết ta chiến ra từ trước tới nay nhất yêu nghiệt thiên tại chiến kinh thiên. tưởng giới Long gật gật đầu, chuyện đã xảy ra, Dương Tú đều cùng buồn đế nói, là chiến kinh thiên thiết lập văn cục. Muốn đem hắn đưa vào chỗ chết, hắn bị ép ra tay, việc này muốn trách. Tiêu quái chiến kinh thiên quá hùng hổ doa người, hắn muốn dương tú chết, dương tú lại há có thể không cùng hắn dốc sức liều mạng. Chiến quần tôn ánh mắt phát lệnh, nói, nói như vậy. Ngược lại thành chiến kinh thiên sai. Là chiến kinh thiên tự làm tự chịu. Tường giới Long mỉm cười, nói, chiến gia chủ đều có sức phán đoán, biết được xác thực như thế. Chiến quần tôn lạnh quát một tiếng, nói, mặc dù chiến kinh thiên có ngàn sai vạn sai. Dương Tú cũng không nên giết hắn, càng không có tư cách giết hắn. Giết Chiến Kinh Thiên là tuyệt ta chiến gia quật khởi chí lộ, Dương Tú nên dùng tánh mạng đến hoàn lại. Tưởng Giới long nhẹ nhàng vắt tay, nói, cái kia chiến gia chủ không nên tới ngự kiếm cát, mà là nên toàn lực tìm kiếm Dương Tú hạ lạc. Bổn đế cùng Dương Tú thầy cho một hồi, hắn có nguy hiểm tánh mạng, ta tự nhiên giúp hắn một thành, cho nên đem hắn tiến đưa được rất xa. Chiến gia nếu là có thể đem tìm ra, bắt trở lại, là chiến gia sự. Dương Tú mặc cho chiến gia xử trí. Chiến Cuồng Tôn lạnh lùng nhìn xem tưởng Giới Long, nói: "Ngươi nói cất bước tiểu đưa đến, ta muốn tìm khắp toàn bộ ngự kiếm các, đào sâu ba thước, cũng muốn đem Dương Tú tìm ra, nghiền xương thành cho. Tưởng Giới Long thản nhiên nói, buồn đế ngữ điệu, nhất ngôn cười đỉnh, "Còn có thể lừa gạt ngươi hay sao?" Dương Tú ở lại ngự kiếm các, là cái phòng tay khoai lang, bất kể là vì hắn cũng tốt, vẫn là vì ngự kiếm các cũng tốt, buồn đế đều đưa hắn cất bước. Tạm thời truyền tống trận khởi động. Động tính hạng gì cực lớn, ngự kiếm các cao thấp cũng biết, ngay tại nửa giờ sau, buồn đế đem Dương Tú cắt bước. Chiến Quỳng Tôn trong nội tâm tin, nhưng là, chiến gia chết kiệt xuất nhất thiên tài, hắn người gia chủ này tự mình giá lâm ngự kiếm cắt, không có khả năng liền Dương Tú mặt đều không gặp, cứ như vậy xám xịn trở về. Dù là Dương Tú đi rồi, Chiến Quỳng Tôn cũng muốn ngự kiếm cắt trả giá một ít một cái giá lớn, mới có thể cam tâm. Chiến Quỳng Tôn nói, người đem Dương Tú tiễn đưa chạy đi đâu? tưởng giới Long nói Chiến gia chủ chính mình phán đoán. Chiến cuồng Tôn âm thanh lạnh lùng nói, "Bổn đế có thể không tâm tình với ngươi chơi đoán chữ, Tưởng Giới Long, Dương Tú bổn đế sẽ phái người bắt trở lại, nhưng hôm nay, nếu là ngự kiếm các đưa đến Dương Tú, cái kia ngự kiếm các phải trả giá thật nhiều." Tưởng Giới Long ha ha cười cười, nói, "Chiến gia chủ, bổn đế khuyên ngươi nghĩ lại." Chiến cuồng Tôn thần sắc lạnh lùng, lông mày nhíu lại, nói, "Ngươi nói?" Tưởng Giới Long nói, "Chiến kinh thiên mới 22 tuổi, liền đột phá vương giả." Phá vỡ huyền đế 25 tuổi thành vương kỷ lục, tư chất hoàn toàn chính xác yêu nghiệt. Hơn nữa, Chiến Kinh Thiên tại vương giả cảnh còn có thể càng lưỡng trọng cảnh giới chiến đấu, nhất trọng vương giả Tu Vi, đã có đánh bại tam trọng vương giả chiến tích, chiến lược phương diện cũng không kém gì Huyền Đế. Như Chiến Kinh Thiên như vậy kiệt xuất nhân vật thiên tài, đích thật là Huyền Đế đại lục cổ kim hiếm thấy, nếu không phải chết, tương lai tất thành đỉnh tiêm đế quân, thậm chí như Huyền Đế bình thường phi thăng thần giới, cũng có khả năng. Bất quá Thiên ngoại Hưu Thiên, người bên trên có người, Chiến Kinh thiên Thiênưu Tú, đã có người so với hắn càng có ưu thế Tú, Dương Tú tuổi vừa mới 21 tuổi, tại Cửu Trọng Huyền Quân Tu Vi, vượt cấp đánh bại nhất Trọng Vương giả Chiến Kinh Thiên. Có thể thấy được, Dương Tú thiên phú, tiềm lực, chiến lực, không một không tại Chiến Kinh Thiên phía trên, chiến gia chủ, người có thể ngẫm lại, đợi một thời gian, Dương Tú lớn lên sẽ trở thành vi như thế nào cường giả. Chiến gia truyền thừa đã lâu, nên biết, vạn năm trước khi Huyền Đế qua đời, Nương theo bao nhiêu huyết vũ thanh phòng, mai táng bao nhiêu chuyển thừa vài vạn năm đế quân thế lực. Hiện tại, Dương Tú chỉ là bị buộc bất đắc dĩ, bị ép giết chiến kinh thiên, cùng chiến gia còn không có trực tiếp thân đoán xung đột, người bây giờ làm cho ngự kiếm các trả giá thật nhiều, ha ha. Nói đến chỗ này, tưởng giới long mỉm cười, chiến gia chủ sẽ không sợ, tương lai. Dương Tú làm cho chiến gia trả giá nhân đôi thậm chí là gấp 10 lần một cái giá lớn sao. Chiến quần tôn đồng tử, có chút co rụt lại. một bên Chiến hùng phong, chiến phong hà hai người, trên mặt cũng bịt kín một tầng nghiêm trọng chi sát. tưởng giới Long nói, không phải không có lý. Chiến kinh thiên có nhiều ưu tú, bọn hắn rất rõ ràng. Mà dương tú, là so chiến kinh thiên càng thêm ưu tú cái thế thiên tiêu. Chỉ cần không chết, dương tú thành tiểu tương lai, ai cũng có thể đoán trước. Như dương tú tương lai có huyền đế thành tiểu, chính là một cái chiến gia có thể tính gì chứ. Thiện tay một cước là có thể dâm diệt. Vạn năm trước, thế nhưng mà có đỉnh tiêm đế quân thế lực ỉ có kiểu trọng đế quân trên đời, hung hăng cản quay bá đạo, cùng huyền đế kết thủ, sau đó đối với huyền đế cạn tàu giáo máng. Kết quả, huyền đế không chết, cuối cùng nhất cũng trở thành đỉnh tiêm đế quân, hơn nữa, là thực lực vô địch đỉnh tiêm đế quân. Chờ huyền đế bắt đầu thanh toán thời điểm, ngay lúc đó thanh lan đại lục, giết được máu chạy thành sông, rất nhiều đế quân thế lực, đều bị cả gốc gầy lên. Cho dù là đỉnh tiêm đế quân, cũng máu tươi năm ước, đỉnh tiêm đế quân thế lực, cũng ầm ầm đổ Nếu như Dương Tú không chết, lớn lên, tương lai trở lại Đông Cực vực, biết rõ chiến ra bởi vì hắn nguyên nhân, làm cho ngự kiếm các phó sẽ ra điều gì một cái ra lớn. Kết quả đương như thế nào? Ở đây mấy vị, ai cũng không phải kẻ ngu rốt, chính mình thay vào Dương Tú lập trường suy nghĩ một chút, cũng có thể biết Dương Tú hội làm như thế nào. Vạn năm trước, Huyền Đế càng quét rất nhiều đế quân thế lực giao hấn, rõ mồn một trước mắt, đối với Dương Tú thiên tài như vậy nhân vật, tự nhiên kiêng kỵ. Chiến hùng phong đối với chiến cuồng tôn truyền nói: Tưởng giới Long nói, cũng không phải là đe dọa, có huyền đế sự tích phía trước, coi chừng thì tốt hơn. Chiến Cuồng Tôn đương nhiên biết rõ đạo lý này, chỉ là hắn đường đường tam trọng vương giả, giá Lâm Đông cực vực ngự kiếm cát, như cứ như vậy tốn công vô ích rút đi, thật sự là trên mặt mũi gây khó dễ. Chiến Cuồng Tôn nội tâm giãy rủa, muốn làm cho ngự kiếm cát trả giá thật nhiều, nhưng lại kiêng kỵ Dương Tú tương lai trả thủ. Nếu là có thể đem Dương Tú tìm ra, đem hắn giết chết, tự nhiên có thể yên tâm người can đảm sửa trị ngự kiếm cát. Nhưng bây giờ, Dương Tú không biết người ở chỗ nào, thiên hạ to lớn, mênh mông vô tận, hướng đi đâu tìm. Chiến quần tôn nhìn xem tưởng giới long, nói, ta chiến ra ở vào Trung vực, ngươi chắc chắn sẽ không đem Dương Tú mang đến Trung vực, Nam cực vực, Bắc cực vực, cùng Đông cực vực đồng dạng, cùng Trung vực liền nhau, chiến ra phải tìm Dương Tú, tự nhiên thuận tiện. Cho nên, ngươi sẽ không đem Dương Tú tiến đưa đến cái này mấy cái địa phương, về phần Tây cực vực, khoảng cách Đông cực vực quá xa xôi rồi. Mặc dù ngươi tinh thông không gian trận văn, cũng không có khả năng đem dương tú tiễn đưa đến tây cực vực. Còn lại địa phương, cũng chỉ có vô tận hải vực rồi, ngươi chỉ có thể đem dương tú tiễn đưa đến đông phương vùng biển, cho nên. Chiến gia phải tìm dương tú, nên đi đông phương vùng biển tìm kiếm, đúng không? Tuy nhiên chiến quần tôn đã đoàn đúng, nhưng tưởng giới long trên mặt, bình tĩnh không có sóng, cười nhạt một tiếng, chiến gia chủ đều có phán đoán, cảm thấy dương tú ở nơi nào, liền đem ở đâu làm trọng điểm khu vực siêu thầm Chiến cuồng tôn chầm chằm vào tưởng giới long hai mắt, đã qua sau nửa ngày, vung tay lên, rút lui. Cuối cùng nhất, không thể đánh nhau. Xa xa trên bầu trời, một đoàn mây tầng ở bên trong, tử giận đế quân hơi than thở nhẹ một tiếng, phiêu nhiên rồi biến mất. Nếu là chiến cuồng tôn cùng tưởng giới long đánh nhau, tử giận đế quân tự nhiên là muốn đục nước béo cỏ, mượn cơ hội này, đem ngự kiếm các vạn ngã. Không có đánh nhau, tử giận đế quân chỉ có thể trong thở dài. Ngự kiếm cắt trên không. Tưởng giới long hướng tử dẫn đế quân nhạt nhòa phương hướng nhìn thoáng qua, vừa rồi. Hắn như có cảm ứng. Chiến cùng tôn, chiến hùng phong, chiến phong hà ba người, trở lại Đông Châu Cổ Thành, phòng vũ thương hội tổng bộ. Gia chủ, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Chiến phong hà hỏi. Đương nhiên là tìm kiếm dương tú, mặc kệ hắn ở địa phương nào, đều muốn cho ta móc ra, thừa dịp hắn lúc còn nhỏ yếu, đưa hắn nghìn đến giết. Chiến cùng tôn lạnh lùng nói, giết chiến gia từ trước tới nay nhất yêu nghiệt thiên tài quyết không thể làm cho Dương Tú tiếp tục sống sót. Nói xong, Chiến quần Tôn nhìn Chiến Hùng Phong liếc, nói: "Hùng Phong, ngươi tiến về Đông Phương vùng biển, tìm kiếm Dương Tú hạ lạc, đã tìm được giết không tha." Chiến Hùng Phong gật đầu nói: "Là." Chiến quần Tôn nói: "Dương Tú có khả năng nhất tại Đông Phương vùng biển, ngươi đã đến Đông Phương vùng biển, phát động Đông Phương vùng biển sở hữu thế lực, truy nã Dương Tú. Những địa phương khác cũng không thể xem nhẹ, ta sẽ phái ra gia tộc những thứ khác cường giả, Trung vực, Đông cực vực, Nam cực vực, Bắc cực vực, toàn bộ đều phải tìm Dương Tú hạ lạc. Cho dù là xa xôi Tây cực vực, cũng muốn phái người đi nghe ngóng tin tức, mặc kệ Dương Tú ở đâu, buồn đế đều đưa hắn tìm ra, nghiền xương thành tro, bầm thây gãy xương. Đông Phương vùng biển. Khoảng cách Đông cực vực gần nghìn vạn dặm ngoại trừ một phiến hải vực trong. Đột nhiên, không gian pha vỡ, một đạo sáng chói hảo quang xuất hiện. Hào quang nhạt nhòa, Dương Tú thân ảnh hiện ra. Hắn nhìn bốn phía, là bên Ngông Đại Hải, vùng biển bên trong. Mặc dù có vô số hòn đảo, nhưng tổng thể mà nói đều là nước biển khu vực. Dương Tú nhắm mắt lại, cảm thụ thiên địa lực lượng, phân biệt ra được đông nam, tây bắc 4 phương tám hướng. Sau đó, tế gia vương cấp phi thuyền, hướng đông nam phương hướng phi hành mà đi. Vô tận hải vực ở bên trong, có nguyên một đám hải đảo, diện tích lớn nhỏ không đều, diện tích lớn hòn đảo bên trên, có nhân loại võ giả ở lại, cũng có được cường đại võ đạo thế lực. Bất quá, tứ phương trong hải vực, bởi vì không xuất ra đế quân cường giả, cho nên Mạnh nhất thế lực mới là cao giai vương giả thế lực, tương đối bình thường, là cấp thấp, trung giai vương giả thế lực. Dùng dương tú thực lực bây giờ, đủ để quét ngang cấp thấp vương giả, tại Đông Phương trong hải vực hành tẩu, thực lực đầy đủ. Bất quá! Trong hải vực nguy hiểm, cũng không chỉ là những hòn đảo kêu bên trên võ đạo thế lực. Càng thêm hung hiểm, là cái này vô tận hải dương bên trong yêu thú. chương 660, Dương tú thành vương. Dương tú ở trên không trung phi hành, vận khí khá tốt, không có gặp được yêu thú. Ước trừng phi hành tám hơn nghìn dặm, phía trước xuất hiện một cái hòn đảo, vài dặm phương viên. Đây là một cái không có bóng người hoang đảo. Ở trên đảo, sinh sống một đám linh dai yêu thú, mạnh nhất thủ lĩnh mới là nhất trọng huyền yêu. Từ nơi này cái hòn đảo bên trên yêu thú mạnh yếu có thể đoán được đến, cái hải vực này yêu thú có lẽ cũng sẽ không quá mạnh mẽ. Dương Tú Tại ở trên đảo ở đây, đào Sơn động Ở trên đảo yêu thú đến công kích lưỡng sóng, cuối cùng, cái kia nhất trọng huyền yêu thủ lĩnh cũng giết tới đây. Kết quả đều bị Dương Tú một kiếm đánh chết, liền không còn có yêu nghiệt dám tới quay dậy. Đông phương vùng biển, theo đông cực vượt hướng ra phía ngoài, kéo dài ra mấy ngàn vạn dặm, không biết giới hạn. Cho dù là đường kính vượt qua vạn dặm khổng lồ hòn đảo, đều không còn có 10 cái nhiều. Về phần còn lại hòn đảo, càng là vô số kể, nhất là Dương Tú chối hoang đảo, diện tích không lớn, ai cũng không biết trong hải vực có bao nhiêu. Dương Tú ở này hòn đảo bên trên một chốn chuẩn bị trước bế quan tu luyện một thời gian ngắn Chiến gia mặc dù biết rõ hắn tại đông phương vùng biển, tìm được hắn cũng khó như mỏ kim đáy biển. Chiến hùng phong tiến về đông phương vùng biển tìm kiếm dương tú, tự nhiên không có khả năng từng cái hòn đảo đều đi tìm, dù là hắn là đế quân, cùng kỳ cả đời cũng khó tìm lượt đông phương vùng biển sở hữu hòn đảo. Chiến hùng phong biện Pháp là bái phòng đông phương vùng biển nguyên một đám võ đạo thế lực. Đông phương vùng biển, mạnh nhất chỉ có vương giả thế lực, đế quân hàng lâm, tự nhiên là nôm nớp lo sợ nói gì ngay nấy. Chiến Hùng Phong đi qua nguyên một đám cỡ lớn hòn đảo, đem Dương Tú họa giống như, kiếm trận sư thân phận. Từng cái cáo chi, phát động toàn bộ đông phương vùng biển võ đạo thế lực tìm kiếm. Chiến Hùng Phong dùng đế cấp phi thuyền phi hành, tốc độ cực nhanh, nhưng là, chờ hắn bãi phòng hết nguyên một đám hòn đảo, cũng hao tốn gần một năm thời gian. Dương Tú tại vô danh trên hoang đảo, liên tục đã vượt qua huyền đế lịch 10.021 năm nhìn xem, bế quan suốt 10 tháng, tại huyền đế lịch 10.022 năm tháng 10, đột phá sinh tử cảnh trở thành vương giả. Dương Tú đột phá vương giả, dẫn động phương viên 300 giảm nguyên khí, làm cho cả phiến hư không chấn động, thanh thế cực kỳ mênh mông cuộn cuộn. Một mặt khác vương giả, đột phá sinh tử cảnh lúc có thể dẫn động phương viên 300 giảm nguyên khí, coi như là nhân vật thiên tài, có thể dẫn động phương viên 200 giảm, đó là tuyệt đỉnh thiên tiêu. Dương Tú dẫn động phương viên 300 giảm nguyên khí, có thể nghĩ, thiên phu yêu nghiệt đến trình độ nào. Đáng tiếc, không có người trông thấy, bằng không thì ổn thỏa kinh diễm hậu thế. Trở thành vương giả về sau, Dương Tú liền không có ý định tại nơi này trên hoang đảo tiếp tục dừng lại. Đột phá vương giả động tĩnh quá lớn, phương viên mấy trăm dặm vùng biển yêu thú đều cảm ứng được, có lẽ sẽ có cường đại vùng biển yêu thú giết đến ở trên đảo đến. Hơn nữa, Dương Tú cũng sợ chiến ra cùng đông phương vùng biển yêu thú hợp tác trong hải vực yêu vương, có thể hiệu lệnh đàn thú, mà chiến gia có được đế quân cùng trong hải vực yêu vương hợp tác, rất có thể. Cái này hoang đảo đã bạo lộ, không nên ở lâu. Dương Tú tại ở trên đảo khắc không gian trận văn. Hán tại giang sở ca chỗ đó, đã sớm học hội, chỉ là tại huyền quân cảnh dưới lúc, hắn chỉ biết trận văn, lại còn không cách nào dẫn động ở giữa thiên địa không gian lực lượng, đem không gian trận văn hình thành chân chính truyền thống trận pháp. Hiện tại, Dương Tú trở thành vương giả, tìm hiểu sinh tử chi lực, có thể dẫn động thiên địa lực lượng ngừng tụ đã thân, đủ kích phát không gian trận văn, hình thành tạm thời truyền thống trận. Hào phí 2 canh giờ, Dương Tú mới khắc hết sở hữu không gian trận văn tạo thành một cái tạm thời chuyển tống trận pháp. Sau đó, Dương Tú xuất ra hơn 1000 miếng vương cấp linh thạch, đặt ở nguyên một đám không gian trận văn gian giáo hội điểm bên trên. Dương Tú đứng tại trận pháp bên trong, trong cơ thể nguyên khí chấn động, dẫn động trong thiên địa không gian lực lượng, đốn là đem không gian trận văn kích phát. Trong chốc lát, sở hữu không gian trận văn đều tránh sáng lên, mấy cái thời gian hô hấp, liền đem hơn 1000 miếng vương cấp linh thạch thôn phệ không còn. Nháy mắt sau đó, một đạo sáng chói có sáng, phóng lên trời, phá toái hư không. Vèo thoáng một phát, biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời biến mất không thấy gì nữa, còn có Dương Tú thân thể. Đường Dương Tú thân ảnh xuất hiện lần nữa, đã đạt tới trăm vạn dặm bên ngoài. Tinh thông không gian trận văn trận pháp sư, tiểu lại như vậy người tiền bằng chính mình khắc không gian trận văn, có thể cự ly xa xuyên thẳng qua hư không, như là trên người tùy thời mang theo một cái truyền tống trận Hiện tại Dương Tú tu vi còn thấp, nguyên khí không đủ tưởng cho nên, truyền tống khoảng cách không tính xa, so về giang sở ca truyền tống khoảng cách kém xa Càn Không Pháp cùng tưởng giới long truyền tống khoảng cách so sánh với. Dương Tú vèo thoáng một phát liền xuyên thẳng qua hư không trăm vạn dặm, cái này so đế quân thuần di khoảng cách đều nuốt xa nhiều lắm, Dương Tú đã rất hài lòng. Xuyên thẳng qua hư không về sau, Dương Tú phân biệt ra được phương hướng, tế ra vương cấp phi thuyền, tiếp tục hướng phía nam phi hành. Hắn phi hành tại vạn mét đã ngoài độ cao, ánh mắt có thể nhìn ra rất xa, chứng kiến phía trước có hòn đảo, liền hướng hòn đảo phi hành mà đi. Sau đó, tại mặt đất tiếp tục khắc không gian trận văn. Như thế nhiều lần, Dương Tú một mực hướng Nam Phương tiến lên. Một ngày xuống, Dương Tú hướng Nam Phương đẩy vào mấy trăm vạn dặm, lại tìm một cái hoang tàn vắng vẻ hòn đảo, bế quan tu luyện. Tưởng giới Long Tiễn đưa Dương Tú ly khai ngự kiếm các, cho Dương Tú một đám tại vương giả cảnh giới tu luyện tài nguyên. Dương Tú hiện tại, tận lực thiếu hành tẩu, nhiều tu luyện, trước trốn ở một chỗ, cầm trong tay nhóm này tu luyện tài nguyên dùng nói sau. Hoang hoang hải vực, không người hoang đảo, Dương Tú bế quan tu luyện, với tư cách vương giả Có thể thực khí không chết, tiểu tính toán thèm ăn rồi, có thể bắt yêu thú nương ăn. Thời gian tuy nhiên cô tịch, nhưng Dương Tú làn lại được người tịch mịch, thật cũng không cảm thấy khó chịu. Thời gian phi nhanh chóng, Dương Tú tại nơi này không người hoang đảo, khép lại quan là 4 năm. Năm thứ nhất, Dương Tú phá cảnh, thành nhị trọng vương giả. Năm thứ hai, tiếp tục phá cảnh, thành tam trọng vương giả. Năm thứ tư, huyền đế lịch 10.026 năm, tháng 6, Dương Tú lại lần nữa phá cảnh. Thành tứ trọng vương giả, bước vào trung giai vương giả liệt kê. Bốn năm trôi qua, tưởng giới long cho Dương Tú tu luyện tài nguyên, cơ hộ tiêu hao không còn. Về sau, Dương Tú lại bế quan tu luyện nửa năm, tu luyện tài nguyên triệt để tiêu hao sạch sẽ. Đã không có tu luyện tài nguyên, trên hoang đảo cũng không phải cái gì tu luyện tốt địa, chỉ là đơn thuần hấp thu thiên địa nguyên khí, tốc độ tu luyện sâu sắc giảm xuống. Huyền đế lịch 10.027 năm, tháng 1, Dương Tú kết quả tại hoang đảo tu luyện. Đơn thuần hấp thu thiên địa nguyên khí tu luyện, tốc độ quá chậm, chẳng biết lúc nào mới có thể đột phá ngũ trọng vương giả, về phần trở thành đế quân. Cái kia càng là không biết cần bao lâu thời gian. Dương Tú thực lực bây giờ, so về mới vừa tiến vào đông phương vùng biển lúc, cường đại quá nhiều, đầy đủ tại trong hải vực hành tẩu. Duy nhất muốn phòng bị, là chiến gia đối với hắn đổi dết. Dương Tú tại trên hoang đảo khắc trận văn, tiếp tục dùng không gian trận văn cự ly xa xuyên thẳng qua hư không. Hiện tại, Dương Tú đã là tứ trọng vương giả. Nguyên khí thâm hậu, khắc không gian trận vằn cường độ, so nhất trọng vương giả lúc cao hơn rất nhiều, truyền tống khoảng cách muốn xa không chỉ một lần, đủ truyền tống ra hơn 200 vạn giảm bên ngoài. Dương Tú thông qua tạm thời truyền tống trận, đi Tây Nam Phương hướng mà đi, sau đó, tế ra vương cấp phi thuyền, tiếp tục đi Tây Nam Phương hướng phi hành. Tìm được hòn đảo, Dương Tú cứ tiếp tục tại mặt đất khắc không gian trận văn. Như thế nhiều lần, không ngừng hướng Tây Nam Phương tiến về phía trước. Dương Tú chỗ mục đích là Nam Vương hải vực Chiến gia nếu là muốn đuổi giết hắn, Đông Phương vùng biển nhất định là trọng điểm khu vực, hiện tại Dương Tú chuẩn bị các nơi hành tẩu, tìm kiếm cơ duyên, hoặc là tu luyện bảo địa, tự nhiên là muốn tránh đi Đông Phương vùng biển. Ngày thứ hai, Dương Tú phía trước, xuất hiện một cái phương viên mấy ngàn dằm đại đảo. Dương Tú thông qua nguyên khí, khống chế cơ thể của mình biến hóa, hình dạng biến đổi, làn da cũng tịch hoàng đi một tí, thành một cái bình thường trung niên nam tử. Sau đó, Dương Tú mới tiến vào cái này hòn đảo, lớn như thế đảo Thượng diện quả nhiên có nhân loại võ giả sinh tồn, hơn nữa, số lượng còn không ít, Dương Tú trên không trung dạo qua một vòng, phát hiện nhiều cái quy hoạch không nhỏ thành thị. Trong đó, lớn nhất một tòa thành, ở vào hòn đảo miền Tây vùng Duyên Hải, Dương Tú tiến vào trong thành sau khi nghe ngóng, này đảo tên là Thiên Thủy Đảo. Nghe nói thượng cổ thời đại, cái này hòn đảo bên trên có một cái cường đại tông môn, xưng là Thiên Thủy Cung, dù chưa ra đế quân, nhưng là chuẩn đế xuất hiện lớp lớp. Tại không có đế quân vùng biển phạm vi. Bi. Một cái chuẩn đế xuất hiện lớp lớp tông môn, tuyệt đối là cao cấp nhất thế lực, đủ hành hành toàn bộ vùng biển. Tại thượng cổ thời đại, thiên thủy đảo diện tích, trường vạn dằm phương viên, là trong hải vực diện tích lớn nhất hòn đảo một trong. Thế nhưng mà, bởi vì một hồi thiên thai, thiên thủy đảo văng tung tué, hơn phân nửa chìm vào trên biển. cương thịnh thiên thủy cung, cũng bởi vì này trường thiên thai chìm vào đáy biển, không biết tung tích. Gần đây, trong hải vực có từng vị cường đại võ giả, đến đây thiên Thủy đảo nghe nói Có người tại trong hải vực phát hiện thượng cổ Thiên Thủy cung di tích. Dương Tú ngồi ở một tòa trên tử lâu, nghe giang hồ đám võ giả lời nói, nghe xong cái thất thất bát bát. Dương Tú vừa mới tiến cái này tòa nhìn qua nhai thành lúc, phát hiện trong thành vương giả tùy ý có thể thấy được, trong nội tâm còn kỳ quái. Cái này trong hải vực một hòn đảo, lại có nhiều như vậy vương giả. Hiện tại hắn đã minh bạch, là vì phụ cận một phiến hải vực vương giả thế lực, nghe nói Thiên Thủy cung di tích xuất hiện, đều chạy tới. Cho nên, Thiên Thủy ở trên đảo Vương giả hội tụ, nhất là nhìn qua Nhai Thành, khoảng cách thiên thủy cung di tích khoảng cách gần đây, hội tụ đại lượng vương giả. Bất quá, tại đây vương giả dùng cấp thấp vương giả chiếm đa số, trung giai vương giả cũng có một bộ phận, cao giai vương giả, tiệu cực kỳ hiếm thấy rồi. Tại vùng biển bên trong, cao giai vương giả là cao cấp nhất tồn tại, chỉ có những đỉnh tiêm thế lực kia mới có. Trước mắt, Dương Tú đang nhìn Nhai Thành còn không có chứng kiến. Dương Tú không hề bế quan, mà là ra ngoài hành tẩu. Cứ là muốn tìm kiếm kỳ ngộ cùng cơ duyên, tốt nhanh hơn tốc độ tu luyện, tốt có thể sớm ngày phản hồi Đông Cực vực. Đã có Thiên Thủy cung di tích xuất thế, tự nhiên là muốn dò xét bên trên tìm tòi. Tiếp tục tại trong tiểu lâu đã ngồi một thời gian ngắn, Dương Tú nghe được tin tức cơ bản cùng lúc trước lập lại, liền tính tiền ly khai. Nhìn qua nhai thành bến tàu chỗ, có một cái phương thị, có rất nhiều võ giả hội tụ, trong đó có đại lượng vương giả, top 5 top 3 vương giả, hội tụ cùng một chỗ, một ít vương giả tại hô to, Triêu Tập vương giả cùng nhau thăm Dọ Thiên Thủy Cung. Thiên Thủy Cung tại đáy biển, không phải vương giả không thể nhập, nhưng là một mình một cái vương giả tiến vào đáy biển, nếu là gặp được yêu thú lợi hại, cũng rất nguy hiểm, cho nên vương giả nhóm đều ở đây ở bên trong tìm kiếm đồng bọn, tổ đội tiến vào. Dương Tú ánh mắt quét qua, đột nhiên trong mắt có chút sáng ngời. Hắn trong đám người, vậy mà thấy được một người quen. Chương 661: Kiếm thần Lạc Băng Băng. Tại hoang cổ chiến giới ở bên trong, Dương Tú từng cùng nàng từng có gặp mặt một lần. Lúc ấy, Lạc Băng Băng cùng hắn huynh trưởng Lạc Hưng Triều cùng một chỗ, toàn bộ hành trình đều không có đã từng nói qua một câu, tính cách có chút lãnh đạm. Hiện tại, Lạc Băng Băng trên mặt, đồng dạng một bộ lạnh như băng bộ dạng, bất quá cách gan mặc nhưng lại bình thường rất nhiều, nhưng dung mạo của nàng xuất chúng, tại một đám vương giả bên trong, như trước lộ ra phi thường đột xuất, như hạc giữa bầy gà. 6 năm nhiều thời giờ, Lạc Băng Băng tu vi đã theo thông huyền cảnh cự đột phá đến sinh tử cảnh nhị trọng trở thành nhị trọng vương giả. Dương Tú nhìn ra được, Lạc Băng Băng vừa mới đột phá nhị trọng vương giả không lâu, tu vi tại sinh tử cảnh nhị trọng còn không phải phi thường ổn định. Cùng Lạc Băng Băng cùng một chỗ, còn có 3 vị vương giả. Trong đó một vị lão giả, đứng tại Lạc Băng Băng bên cạnh, mọc da trổng dâu dê, lượng tóc mai hơi bạch, niên kỷ đã không nhỏ, lộ ra lục trọng vương giả tu vi. Hai người khác, một cái là trung niên nam tử, văn sĩ bộ dáng, trong tay cầm một thanh vẽ lấy giao nhau bạch cốt cây quạt. Cái khác là cái tử nương hơi giản nữ tử, xuyên lấy một thân đại hồng, dáng người đầy đạn, giống như là muốn nổ ra quần áo, tướng mạo cũng rất xuất sắc, dẫn tới bốn phía không ít vương giả đều đối với nàng âm thầm gió xét. Hai người này đều là ngũ trọng vương giả, tại phụ cận một phiến hải vực, tiếng tâm lừng lẫy, trung niên nam tử ngoại hiệu Bạch Cốt thư sinh, người đẹp hết thời ngoại hiệu Chỉ Đỏ tử. Trong dâu dê lão giả đang tại thét to, bổ đội lại tuyển nhận một gã trung giai vương giả, cùng nhau thăm dò thi thủy cùng, đầy năm nhân lập tức xuất phát. Ở đây, có mấy cái trung dai vương giả, đều là tứ trọng vương giả, nhìn tròm dâu dê lão giả liếc, không có nhân ý động. Cái này đội ngũ quá mạnh mẽ, có hai cái ngũ trọng vương giả, còn có một lục trọng vương giả. Về phân lạc băng băng, tuy nhiên lớn lên rất phiêu lượng, nhưng chỉ là nhị trọng vương giả, trên thực lực bị người xem nhẹ. Hai cái ngũ trọng vương giả, bạch cốt thư sinh cùng chỉ đỏ tử, là cái hải vực này nổi danh cứng giả, hai người quan hệ không giống bình thường, hiển nhiên là cùng một chỗ. Hai người đều là ngũ trọng vương giả bên trong cương giả, liên thủ có thể cùng lục trọng vương giả chống lại. Mà Lạc băng băng cùng tròm Dâu Dê lão giả đứng chung một chỗ. Cho nên, trong cái đội ngũ này bốn người, nhưng thật ra là phân thành hai cái tiểu đoàn thể, song phương thực lực không kém là bao nhiêu. Lúc này thời điểm, một cái tứ trọng vương giả gia nhập trong đó, khó tránh khỏi sẽ bị trở thành phá hôi, đã lấy được thứ tốt, cũng chỉ có thể cuối cùng phân. Mà tại cái khác sơ giai vương giả trong đội ngũ Tứ trọng vương giả hoàn toàn có thể làm lĩnh đội, đạt được thứ tốt, cái thứ nhất yêu tiên phân. tha làm đầu gà, không là phượng vĩ, ở đây mấy vị tứ trọng vương giả, tự nhiên không có người nguyện ý gia nhập tròm dâu dê láo giả đội ngũ. Dương Tú chứng kiến lạc băng băng, trực tiếp đi tới. Tại hoang cổ chiến giới ở bên trong, Dương Tú thừa lạc hương chiều lạc băng băng hai huynh muội một cái nhân tình, hiện tại gặp được, có cơ hội tự nhiên muốn còn. Gặp Dương Tú đi tới, tròm dâu dê lão giả, bạch cốt thư sinh Chỉ đỏ tử đều hướng Dương Tú xem đi qua, thần sắc lạnh như băng lạc băng băng cũng nhìn Dương Tú liếc. Dương Tú đi đến bốn người trước khi, nói, ta gia nhập các người. Bạch Cốt Thư sinh đánh giá cẩn thận Dương Tú liếc, nói, ngươi cái gì Tu Vi? Buồn đội không thu vương hiểu, không phải trung giai vương giả không muốn. Dương Tú khí tức Thu Liễm, ngoại nhân nhìn không ra Tu Vi của hắn. Hô! Dương Tú tồi động nguyên khí, Tu Vi phóng ra ngoài, để lộ ra Tứ trọng vương giả Tu Vi. Bạch Cốt Thư sinh mỉm cười. Đối với tròm dâu dê nhẹ gật đầu Tròm dâu dê lão giả đối với Dương Tú nói Hoang nên các hạ gia nhập đội ngũ của chúng ta Tại hạ dê rừng lão nhân Vị này chính là lão phu tiểu nữ lanh ngưng Hai vị này bằng hữu là bạch cốt thư sinh Chỉ đỏ tử Không biết các hạ sưng hô như thế nào Dương Tú biết rõ lạc băng băng danh tự Hiển nhiên không tên gì lanh ngưng Mặt khác ba người Dê rừng lão nhân, bạch cốt thư sinh Chỉ đỏ tử Hiển nhiên đều là ngoại hiệu Không phải tên thật Với vặn Dương Tú cũng không muốn dùng tên thật, trong nội tâm có chút tưởng tượng, nói, kiếm thần. dễ rừng lão nhân, bạch cốt thư sinh, chỉ đỏ từ ba người, đều thần sắc kinh ngạc, lạc băng băng cũng thần sắc ngoài ý muốn nhìn Dương Tú liếc. Kiếm thần. Đây cũng không phải là sưng hô kiếm trong chi thần ý tứ, có một loại trí lớn khí, đại uy thế. Cái này danh sưng rất lớn. Dương Tú nói ra kiếm thần hai chữ, nhưng lại thần sắc như thường, thập phần lạnh nhạt, cũng không có bất kỳ kiêu ngạo chi sắc, cũng không có bất kỳ vẻ xấu hổ. Hắn đối với chính mình có trăm tin tưởng. Tương lai, hắn chính là muốn thành thần nam nhân, tại phàm giới, hắn tiểu là kiếm trong chi thần. Bạch Cốt thư sinh cười hắc hắc, nói: "Các hạ danh xưng cực kỳ liều lĩnh, ngươi tự xưng kiếm thần, làm cho mặt Khác sử dụng kiếm cao thủ, trong nội tâm như thế nào cao hứng được lên? Kiếm thần, kiếm trong chi thần, mặt Khác sử dụng kiếm võ giả, tự nhiên là muốn tại nơi này danh xưng trước mặt thấp một bậc, đích thật là có chút mũi nhọn quá thịnh." Bất quá, Dương Tú theo cực vực thoát đi. Trong nội tâm thế nhưng mà ổ lấy một đoàn lựa giận, không hề bình chi khí. Cái này cổ bất bình chi khí, cần phát tiết, kiếm thần danh sương, là cho mình minh trí, đâu thèm người khác có cao hay không hưng. Dương Tú thản nhiên nói, cao hứng như thế nào, mất hứng thì như thế nào, ta chi danh hiệu, cùng hắn người có quan hệ gì đâu. Bạch Cốt Thư sinh mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Chỉ đỏ tử tắc thì tiếp tục đánh giá Dương Tú, thanh âm nhu nhu mà nói, kiếm thần ca ca, người rất là lạ mà ta. Không giống như là cái hải vực này võ giả. Dương Tú trong nội tâm toát mồ hôi, ta một cái hơn 20 tuổi tiểu thiếu niên, người cái sống ít nhất mấy trăm năm lão bà tử vậy mà hô ca ca ta. Bất quá, hiện tại Dương Tú bề ngoài, nhìn về phía trên là cái sắc mặt vàng như nến trung nhân nhân, hắn lại đã ẩn tàng tính mạng của mình khí tức, nhìn về phía trên đích thật là muốn so với chỉ đỏ tử lớn chút bộ dạng. Dương Tú không muốn cùng chỉ đỏ tử làm nhiều trao đổi, lạnh lùng nói, như thế nào? Gia nhập cái này đội ngũ còn muốn điều tra lai lịch sao? Hay vẫn là? Không phải cái hải vực này võ giả, không thể gia nhập đội ngũ của các ngươi. Đương nhiên không phải. Chỉ đỏ tử còn không nói chuyện, dê rừng lao nhân cũng đã tiếp lời nói, ta cùng tiểu nữ cũng không phải cái hải vực này võ giả, kiếm thần không cần lo ngại, chúng ta đều theo nơi khác mà đến, giúp nhau nhiều hơn chiều ứng. Dương Tú nhìn dê rừng lão nhân liếc, thần thái hòa khí nhẹ gật đầu. Một vị lục trọng vương giả, tại hắn cái này tứ trọng vương giả trước mặt có thể nói như vậy, đã là phi thường khách khí. Đối phương hòa khí, Dương Tú tự nhiên cũng cùng khí. Bạch Cốt thư sinh gặp Dương Tú đối với dê rừng lão nhân thái độ, so đối với chính mình cùng chỉ đỏ tử muốn đỡ một ít, trong nội tâm hơi có chút khó chịu. Vốn hắn và chỉ đỏ tử liên thủ, có thể chống lại dê rừng lão nhân, Lạc Băng băng tất bị hắn bỏ qua, song phương thực lực so sánh cân đối. Hiện tại, gia nhập Dương Tú, tứ trọng vương giả tu vi, bọn hắn tự nhiên không thể như xem nhẹ Lạc Băng băng như vậy, xem nhẹ Dương Tú thực lực. Nếu là dương tú cùng dê rừng lão nhân quan hệ sự hòa thuận, liên thủ cùng một chỗ, nếu như tại thiên thủy cung di tích trong nhân bảo vật mà cải và lên, đối với bọn họ có thể không có lợi. Không thể để cho bọn hắn lại trò chuyện xuống dưới, để tránh đến gần khoảng cách, bạch cốt thư sinh mở miệng, đã cắt đứt dương tú cùng dê rừng lão nhân nói chuyện với nhau, nhân số đủ, hiện tại tiểu lên đường đi. Dê rừng lão nhân gật gật đầu, nói, tốt, trước khi lên đường, chúng ta trước thể ước. Nói xong, dê rừng lão nhân tay phải một lần hành động, ngón cái nắm bắt nó út, chính giữa ba chỉ dựng thẳng thiên nói. Huyền đế ở trên, bản thân thể, cùng lanh ngưng, kiếm thần, bạch cốt thư sinh, chỉ đỏ tử tổ đội tham dò thiên thủy cung di tích trong quá trình, mọi người cộng đồng tiến thối, quyết không dùng bất luận cái gì thủ đoạn mưu hại đồng đội, nếu vì này thể, bị trời đánh, chết không yên lành. Bạch cốt thư sinh như mày, dê rừng lão nhân tại thể ở bên trong, đem dương tú xếp hạng hắn và chỉ đỏ tử phía trước. Hắn và chỉ đỏ tử là ngũ trọng Vương ng� Dương Tú chỉ là tứ trọng vương giả, dê rừng lao nhân lại đem dương Tú xếp hạng bọn hắn phía trước, Hiển nhiên là đối với dương Tú muốn so với hai người thân cận rất nhiều, làm cho bạch cốt thư sinh trong nội tâm càng là không thích. Bất quá, cái này một ít chuyện, cũng không cách nào nói ra, chỉ có thể áp tại trong lòng. Rất nhanh, bạch cốt thư sinh, chỉ đỏ tử, dương Tú ba người, cũng học dê rừng lão nhân bộ dáng lần lượt thể, cuối cùng là lạc băng băng. Sau đó, năm người đi về hướng trong biển rộng, Dê rừng lao nhân cùng lạc băng băng đồng thời nhảy lên, liền nhảy vào đại hải. Dương Tú, bạch cốt thư sinh, chỉ đỏ từ ba người, lập tức đuổi theo kỵ. Phu cận vương giả nhóm, nhìn xem Dương Tú 5 người tiến vào đại hải, đều khẽ lắp đầu. Một cái tứ trọng vương giả, vậy mà cùng chưa quen thuộc ngũ trọng vương giả, lục trọng vương giả tổ đội, chật chật. Cái này kiếm thần đầu hốc có thể rất lớn. Đông phương trong hải vực, có kiếm thần cái này danh hào sao? Ai nghe nói qua? Hẳn là không có. Xem ra tiểu là người này chính mình phong chính mình làm kiếm thần, ha ha. Ta xem người này mặc dù tinh thông võ đạo, nhưng là phương diện khác, đầu sợ là có chút vấn đề. Đúng vậy, bình thường vương giả, ai hội xưng chính mình vi kiếm thần, đây không phải làm cho thiên hạ sử dụng kiếm cao thủ đều không phục, quả thực tiểu là muốn chết. Ngươi xem hắn dám cùng ngũ trọng vương giả, lục trọng vương giả tổ đội đã biết rõ, người này hiển nhiên là cái loại nấy chỉ thông võ đạo không thông thế sự vũ si. Ha ha. Trả lại kiếm thần. Thật sự là cuồng vọng tự đại, ta xem hắn tại thiên thủy cung di tích, nhất định sẽ bị dê rừng lao nhân hoặc là bạch cốt thư sinh, chỉ đỏ tử nuốt được không còn một mảnh. Không ít vương giả, nhau nhau mở miệng, nghị luận nhau nhau. Trước khi có dê rừng lao nhân, bạch cốt thư sinh tại, những vương giả này trong nội tâm kiến kỵ, tự nhiên không dám nói lời như vậy. Hiện tại bọn hắn nhập biển rồi, tự nhiên là nguyên một đám đem trong lòng cái nhìn nói ra. Tại bọn hắn xem ra, dương tú tự xưng kiếm thần, hoặc là cuồng vọng hoặc là cái chỉ thông võ đạo ngu ngốc, sẽ ở thiên thủy cung bị gái bẫy Trong nước biển, dê rừng lão nhân vượt lên đầu, dương tú 5 người, không ngừng hướng hải dương ở chỗ sâu trong rất nhanh phi hành mà đi. 5 người dùng nguyên khí ngưng cường, đã cách trở nước biển, đối với vương giả mà nói, chỉ cần không phải lẹn vào sâu đậm đáy biển, đây là rất chuyện dễ dàng. Tại đây tới gần thiên thủy điểu, nhân loại võ giả thế lực cường thịnh, cũng không có cường đại yêu thú, dương tú 5 người tản mát ra khí vương giả. Càng la là làm cho bình thường yêu thú xa quá nhiều bỏ chạy cách, trên đường đi, 5 người cũng không có gặp được yêu thú. Cũng không lâu lắm, 5 người liền rời đi nhìn qua nhai thành mấy trăm dặm, đã đến hơn 3000 m mở sâu nước biển cuối cùng. Phía trước, trong nước biển có từng chuỗi bọt khí bay lên, nối thẳng mặt biển, như cùng một cái đầu bọt khí hằng dài. Những bọt khí này hàng dài phía dưới, đáy biển có một mảnh dài hẹp khe hở, những bọt khí này đúng là theo những trong cái khe này xông ra. Một ít khe hở nhỏ bé, cũng có một ít khe hở đầy đủ võ giả tiến vào. Dê rừng lao nhân dẫn theo mấy người tới đến một chuỗi cực lớn bọt khí cuối cùng, phía dưới có một đạo đại nước ra, đầy đủ mấy người xuất nhập. Bạch cốt thư sinh nhìn Dương Tú Liếc, nói, kiếm thần, ngươi tiến vào gió xét cái lộ. Chương 662, Một kiếm. Bạch cốt thư sinh dùng chính là mệnh lệnh ngữ khí, như là chủ nhân sai xử người hầu. Dương Tú nhàn nhạt nhìn bạch cốt thư sinh liếc, nói, dựa vào cái gì? Nếu như bạch cốt thư sinh khí ôn hòa điểm Đều là một đội ngũ người, Dương Tú tiến vào giò xét cái lộ không có gì. Có thể. Bạch Cốt Thư sinh một bộ chủ nhân mệnh lệnh người hầu bộ dạng, Dương Tú tự nhiên không đi. Bạch Cốt Thư sinh ha ha cười cười, nói, dựa vào cái gì? Chỉ bằng thực lực của ngươi yếu nhất, cho nên ngươi đi. Ngươi không cần nhìn lãnh ngưng cô nương, lãnh nghi cô nương cùng dê rừng lão nhân là cùng một chỗ. Tổ đội trước khi chúng ta liền đã nói trước, không cho lãnh nghi cô nương dò đường. Dương Tú nhìn về phía dê rừng lão nhân, nói. Nói như vậy, ngoại trừ lánh ngưng cô đường, ai thực lực yếu nhất, ai tiểu dò đường. Bạch cốt thư sinh nói, đương nhiên, nếu không ngươi nghĩ rằng chúng ta vì sao không bốn người đến, còn phải lại tìm một cái. Dê rừng lao nhân cũng gật gật đầu, nói, chúng ta trước khi là như vậy thương nghị, ai thực lực thấp nhất ai dò đường, kiếm thần, tiểu đã làm phiền ngươi. Dương Tú nhẹ nhàng cười cười, nói, nếu là ai thực lực thấp nhất ai dò đường, lại sao đến phiền ta, bạch cốt thư sinh, ngươi đi dò đường. Bạch Cốt thư sinh thần sắc lạnh lẽo, ngươi nói cái gì? Ta đường đường ngũ trọng vương giả, ngươi lại dám để cho ta đi dò đường? Dễ rừng lão nhân, lại ngưng, Chỉ Đỏ Tử đều kinh ngạc nhìn Dương Tú liếc. Dương Tú ngụ ý, thực lực của hắn so Bạch Cốt thư sinh lợi hại hơn. Dương Tú nhìn xem Bạch Cốt thư sinh, thản nhiên nói, thực lực ngươi thấp nhất, đương nhiên đi dò đường, ngươi cũng đừng nói Chỉ Đỏ Tử thực lực so người còn thấp. Từ khi gặp được Bạch Cốt thư sinh, Chỉ Đỏ Tử về sau, Dương Tú liền bắt đầu nhìn mặt mà nói chuyện. Tuy nhiên chỉ đỏ tử lời nói thiếu, bạch cốt thư sinh nói nhiều, nhưng hai người trên thực tế là dùng tuyến hồng tử làm chủ. Bạch cốt thư sinh tại Dương Tú trước mặt, một bộ cao cao tại thượng bộ dạng, nhưng nhìn xem chỉ đỏ tử, thần thái lập tức sẽ trở nên ôn hòa. Loại này thần thái biến hóa, tự nhiên chạy không khỏi Dương Tú hai mắt, bạch cốt thư sinh đối với chỉ đỏ tử tràn đầy kiếm kỵ, chỉ có một khả năng, chỉ đỏ tử thực lực thắng cho hắn, hơn nữa là hơn xa cho hắn. Sự thật đúng là như thế, chỉ đỏ tử thực lực So bạch cốt thư sinh muốn mạnh hơn nhiều, bạch cốt thư sinh chỉ có thể coi là ngũ trọng vương giả bên trong cứng giả, nhưng chỉ đỏ tử, thực lực toàn bộ triển khai, thế nhưng mà liền lục trọng vương giả đều có thể chống lại. Chỉ đỏ tử vẻ mặt mỉm cười nhìn xem Dương Tú, nói, kiếm thần ca ca sức quan sát, thật đúng là không giống bình thường, nói như vậy. Kiếm thần ca ca là nhận vì thực lực của mình so bạch cốt thư sinh càng mạnh hơn nữa rồi. Dương Tú nghe xong chỉ đỏ tử cái kia nhu nhu thanh âm, ở giữa tiểu toát mồ hôi không thôi, không có trả lời Bạch cốt thư sinh lại như là bị vô cùng nhục nhã bình thường, thần sát giận dữ, quắc. Đọc chuyện tại H.T.T.P. Chu. ủ ạ toài nói đùa gì vậy, hắn một cái tứ trọng vương giả, cũng dám tại ta bạch cốt thư sinh trước mặt giả bộ. Cái hải vực này người nào không biết, ta bạch cốt thư sinh, quét ngang cùng cảnh giới vô địch thủ, cho dù là ngũ trọng vương giả, cũng ít có người có thể cùng bổn vương là địch, tứ trọng vương giả. Ha ha, tính toán cái gì đó. Dê rừng lao nhân lông mi có chút ngày lên. Dương Tú chỉ là chỉ rõ Bạch Cốt thư sinh thực lực không bằng hắn mà thôi, mà Bạch Cốt thư sinh lời nói, tiểu vô cùng nhục nhã người rồi, làm cho người nghe xong khó chịu. Hơn nữa, hiện tại cũng còn không có tiến vào Thiên thủy cung, như vậy một náo, đội ngũ này còn thế nào bảo trì được xung dưới? Dương Tú nhìn xem Bạch Cốt thư sinh ánh mắt, tản ra một tia linh ý, nói: "Ngươi nếu có thể bình yên vô sự tiếp ta một kiếm, ta liền đi dò đường, như thế nào?" Lời vừa nói ra, Dế Dương lão nhân, lấy ngừng, chỉ đỏ từ ba người trong mắt kinh ý càng đậm. Dương Tú mới là Tứ Trọng Vương giả, vậy mà tuyên bố muốn một kiếm bại Bạch Cốt thư sinh. Vương giả cảnh giới, vượt cấp khiêu chiến độ khó hạng gì cực lớn. Tứ Trọng Vương giả, có thể vượt cấp chiến ngũ trọng vương giả, cũng đã là khó lường chiến lực, bậc này nhân vật cực kỳ hiếm thấy. Bạch Cốt thư sinh thực lực, mặc dù không bằng chính hắn thổi cái kia dạng tại ngũ trọng vương giả trong quét ngang vô địch, nhưng cũng là ở vào đỉnh tiêm cấp độ, còn hơn Cửu trọng ngũ trọng vương giả tức mà có thể vượt cấp chiến đấu tứ trọng vương giả, 90% cũng không phải Bạch Cốt thư sinh đối thủ. Mà Dương Tú lại nói một kiếm, liền chặn đánh thương Bạch Cốt thư sinh, là thật làm cho người rung động. Mặc dù là chỉ đọ tử, đều làm không được một chiều thương Bạch Cốt thư sinh, trừ phi là Lục Trọng Vương giả toàn lực ra tay, mới có khả năng. Dễ rừng lão nhân, Lãnh Ngưng, chỉ đỏ tử ba người, nghe xong Dương Tú lời nói chỉ là kinh ngạc, mà Bạch Cốt thư sinh nghe xong thì là phẫn nộ không thôi. Bạch Cốt thư Sinh, tung hành cái hải vực này, giết bao nhiêu cường giả mới tạo ra được hôm nay hiển hách uy danh. Nhưng bây giờ, hắn lại bị một vị tứ trọng vương giả cho coi rẻ, tự nhiên giận dữ, coi là vô cùng nhục nhã. Bạch Cốt thư Sinh hắc hắc một tiếng cười lạnh, nói, người cuồng vọng buồn vương bái kiến không ít, nhưng như ngươi cuồng vọng như vậy, ta Bạch Cốt thư Sinh còn là lần đầu tiên cách nhìn đến. Buồn vương ngược lại muốn nhìn, ngươi như thế nào một kiếm làm tổn thương ta. Dương Tú không nói hai lời, tay phải vừa nhấc, lập tức Lôi viêm kiếm sung ra, xuất hiện trong tay, phất tay là một kiếm, hướng bạch cốt thư sinh chém tới. Dương Tú cùng bạch cốt thư sinh khoảng cách không xa, gần kể 10 trượng tà hữu. Dương Tú một kiếm chém ra, một đạo lôi đỉnh kiếm cương nổ bắn ra hướng bạch cốt thư sinh, như là một đạo loan nguyệt, lập tức liền đem phía trước nước biển bổ ra. 10 trượng khoảng cách, đối với vương giả mà nói, quả thực tiểu là linh khoảng cách, Dương Tú một kiếm này vừa mới vung xuống, kiếm cương liền bổ đến bạch cốt thư sinh trước mặt. Bạch Cốt thư sinh đã muốn ngăn cản Dương Tú một kiếm, tự nhiên là không né tránh, từ lúc Dương Tú xuất ra Lôi Viêm kiếm một khắc này, trong tay hắn Bạch Cốt phiến mãnh liệt mở ra. Thượng diện Bạch Cốt ấn nhớ, tách ra sang chói hào quang, cái này Bạch Cốt phiến đúng là một kiện vương cấp trung phẩm linh bảo. Lập tức, Bạch Cốt ấn nhớ hóa thành một cái Bạch Cốt khô lâu, theo Bạch Cốt trong quạt vẫy ra, đương Dương Tú một kiếm đánh xuống, Bạch Cốt đã ngăn tại Bạch Cốt thư sinh trước mặt. Cái này Bạch Cốt khô lâu, trên người tách ra lấy sáng bóng. Lộ ra cực kỳ khủng bố vì thế, vương cấp linh bảo cũng khó khăn thương. Cho dù là ngũ trọng vương giả ra tay, một kích tầm đó, căn bản phá hủy không được bạch cốt khô lâu mảy may. Cho nên, có cái này bạch cốt khô lâu ngăn cản tại phía trước, bạch cốt thư sinh trên mặt treo mỉm cười thẳng nhiên, đối với ngăn trở dương tú một kiếm này, có 100% tin tưởng. Thoáng qua tầm đó, lôi đỉnh kiếm cương liền chạm tại bạch cốt khô lâu phía trên, lôi đỉnh điện quang, lập tức bao phủ cả cụ bạch cốt khô lâu b Chỉ nghe thấy một tiếng bạo hưởng, bạch cốt khô lâu lập tức một phân thành hai, bị phách thành hai nửa Sau đó, kiếm cương tiếp tục hướng trước, đã phá vỡ bạch cốt thư sinh hộ thể nguyên cương. Phúc! Bạch cốt thư sinh, lập tức một ngụm máu tươi phút ra, thân thể hướng phía sau bàn tới, tại trong nước biển lưu lại một đạo thật dài quý tích. dễ rừng lão nhân, lây ngưng, chỉ đỏ tử đều vẻ mặt rung động nhìn xem dương tú. Nói một kiếm, tự một kiếm. Một kiếm chém ra, bạch cốt thư sinh bại, thổ huyết trở ra Cái này cũng quá mạnh đi à nha. Ba người nhìn xem Dương Tú, trong nội tâm trọng mới quen một lần, rốt cuộc không cách nào đem Dương Tú trở thành là tứ trọng vương giả. Thậm chí, cũng không thể đem Dương Tú trở thành là ngũ trọng vương giả đối đãi Mà là, trở thành lục trọng vương giả, có thể cùng dê rừng lão nhân, bình khởi bình toạn. Chương 663, Thiên Thủy Cung Di Tích Bách Cốt Thư sinh tại trong nước biển, bạo rời khỏi mấy chục thước. Nếu không là nước biển lực cản, Trong không khí ít nhất bị một kiếm này đánh bay trăm trượng có hơn. Đường bách cốt thư sinh tại trong nước biển dừng lại, lập tức nguyên khí ngưng cường, đem bốn phía nước biển ngăn cách, thân thể chấn động, trên người nước biển lập tức bốc hơi. Điều đó không có khả năng. Bách cốt thư sinh lau thoáng một phát vết máu ở khoe miệng, trong mắt lộ vẻ không dám tin chi sắc. Dương Tú thản nhiên nói, vậy ngươi đón thêm một kiếm. Bách cốt thư sinh biến sắc, hắn nói không có khả năng, là trong nội tâm khó có thể tiếp nhận, cũng không phải thực không tin. Nào dám đón thêm một kiếm Hồng tuyến tử ôn nu cười cười Nói, nguyên lai kiếm thần ca ca thực lực Thật không ngờ nghị tiên Thật sự là thiên hạ ít có Cổ kim hiếm thấy, bách cốt thư sinh không có ý mạo phạm Kính xin kiếm thần ca ca thứ lỗi Sơn Dương lão nhân nhìn xem Dương Tú Trên mặt càng lộ ra kính ý Nói, trách không được các hạ cảm dĩ Kiếm thần tự xưng Quả thật là kiếm đạo tuyệt đỉnh yêu nghiệt Lào hủ khâm phủ Lạc băng băng cũng nhìn nhiều Dương Tú vài lần tại vương giả cảnh giới Vượt cấp khiêu chiến có thể đạt tới Dương Tú trình độ này, đương thật hiếm thấy. Đọc chuyện tại HT. TP, hồng tuyến Tử hướng xa xa Bạch Cốt thư sinh nhìn thoáng qua, nói: "Thực lực của ngươi yếu nhất, ngươi đi dò đường." Bạch Cốt thư sinh biệt khuất nhẹ gật đầu. Hắn hướng đáy biển khe hở chỗ đã đi tới, âm thầm nhìn Dương Tú liếc, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ chi sắc. Rất nhanh, Bạch Cốt thư sinh tiến nhập trong cái khe, chỉ chốc lát sau, hắn lại đi ra, lắc đầu, phía dưới biến chặt vật rồi, vào không được. Sơn Dương lão nhân nói, "Sẽ tìm." Tại sổ ngoài ngàn mét, 5 người lại tìm được một cái đại khe hở khẩu. Bạch Cốt thư sinh tiếp tục dò đường. Một lát sau, Hồng Tuyến tử thần sắc khẽ động, hơi gặp sắc mặt vui mừng, nói, "Bạch Cốt thư sinh truyền đến tin tức, có thể thông hành." Sơn Dương lão nhân trên mặt cũng có chút kích động, phía dưới. Thế nhưng mà thượng cổ thời Đại Thiên Thủy cung di tích, Thiên Thủy cung với tư cách đỉnh Tiêm Vương giả thế lực, bên trong khẳng định có không ít vương cấp bảo vật. Kiếm thần, do ngươi bảo hộ có thể thực hiện. Sơn Dương lão nhân đối với Dương Tú nói: "Không có vấn đề. Đi." Sơn Dương lão nhân phất phắt tay, dẫn đầu tiến vào. Lãnh Ngưng lập tức đuổi theo kịp, sau đó là Hồng Tiến Tử, cuối cùng là Dương Tú. Đáy biển khe hở hướng kéo dài xuống, nhưng cũng không phải là thẳng tắp hướng phía dưới, có chút uốn lượng. Bất quá, ở đây đều là vương giả, dù là trong bóng tối cũng có thể nhìn ra rất khoảng cách xa, hơn nữa có thể dùng tinh thần lực cảm giác, đối với hoàn cảnh bốn phía rất rõ ràng. Dọc theo khe hở một mực hướng phía dưới, đại khái chuyến về gần ngàn mét, rốt cục đi vào một cái lòng đất không gian. Đây là một cái đáy biển tường kép, nước biển bao phủ mỗi một chỗ, phía trước có một tòa tòa nhà kiến trúc tàn hư Rất hiển nhiên, những thứ này tiểu là thiên thủy cung lưu lại kiến trúc, trôn ở đáy biển vài và năm, lại bị nước biển ngâm lấy, đã sớm tàn phá không chịu nổi. Bạch cốt thư sinh đứng tại phía trước, nhìn về phía trước di tích tàn hư có chút hương phấn, cũng có chút kiên kỵ. dù sao đã từng là đỉnh tiêm vương giả thế lực, mặc dù hủy diệt rồi, cũng khó tránh khỏi không có cường đại thủ đoạn bảo tồn đến hiện tại, bất luận cái gì gì tích trong đều không an toàn. Sơn Dương lão nhân về phía trước, Dương Tú đi theo cuối cùng, phụ trách bảo hộ. Nhìn xem, những trong kiến trúc này còn có hay không cái gì bảo vật bảo tồn xuống. Bạch Cốt thư sinh gật gật đầu, do đường, phụ trách đánh trước phòng, đi tuất ở đằng trước. Cách đó không xa, một tòa nửa chôn ở trong đất bùn đại điện. Bạch Cốt thư sinh trực tiếp đục lỗ vết tường, tiến vào trong đó. Sơn Dương lão nhân 4 người ở hậu phương đi theo tiến vào. 5 người tìm tòi cái này tòa cung điện, phát hiện nội cỗ Hải cốt cùng với mấy miếng không gian giới. Không gian giới không hủy, giới nội không gian thứ độ vật liền một mực tồn tại. Kiểm tra một chút, cái này mấy miếng đều là bình thường không gian giới, bên trong bảo vật đều mới là huyền giai vật phẩm. Đối với Vương giả mà nói, huyền giai bảo vật không đáng giá nhắc tới. Tùy tiện phân phối thoáng một phát, 5 người lại siêu tầm hạ một tòa kiến trúc di tích. Từng tòa kiến trúc di tích siêu tầm xuống giới, có bên trong có hài cốt, có không gian giới, có bên trong không có. Những không gian giới này cũng chỉ là huyền dai võ giả sử dụng, bên trong vật phẩm, đều vi huyền dai vật phẩm. Dọc theo kiến trúc tàn hư đi tới một khoảng cách, một tòa bảo tháp xuất hiện tại 5 người trước mặt. Bảo tháp đại môn kiên bế, hơn nữa, có trận pháp lực lượng bao phủ, phía trước dò xét bạch cốt thư sinh, ánh mắt sáng ngời. Nơi này có tòa tháp, còn có trận pháp lực lượng vận chuyển, bên trong có lẽ có bảo vật. Bạch Cốt Thư sinh hướng phía sau vây vây tay, nói. Hắn nói bảo vật, đương nhiên là chỉ vương cấp bảo vật. Bạch Cốt Thư sinh về phía trước, đi vào bảo tháp trước mặt. Dương Tú bốn người, cũng theo đi lên. Bạch Cốt Thư sinh nói, đối đại ta đến oanh phá cái này tòa đại môn. Dương Tú nhìn thoáng qua, nói, đợi một chút, ta đến xem. Bạch Cốt Thư sinh kinh ngạc nhìn Dương Tú liếc, nói, ngươi còn tinh thông trận pháp. Đương nhiên. Dương Tú đi đến cửa tháp trước, bàn tay xoa bóp đi lên, quả nhiên, bảo tháp bên trên có trận pháp lực lượng lưu động. Dương Tú với tư cách một gã vương cấp trận pháp sư, hơn nữa còn tinh thông không gian trận văn, rất nhẹ nhàng liền điều tra ra bao phủ bảo tháp trận pháp. Đây là một tòa loại hình phòng ngự trận pháp, cũng mang theo không gian chi lực, hiểu hắn huyền diệu, liền có thể trực tiếp xuyên qua. vành trướng nguyên khí, theo Dương Tú lòng bàn tay Tuấn ra, rót vào trận pháp bên trong, rất nhanh, Dương Tú trưởng trước trận pháp đã xảy ra cải biến. Nương tụ thành một tòa không gian chi môn. Dương Tú thu về bàn tay, nói: "Tốt rồi, có thể tiến vào." Sơn Dương lão nhân bọn người, nhìn xem Dương Tú đều có chút kinh ngạc, bọn hắn những vùng biển này thế lực võ giả, tu luyện tài nguyên so về đông cực vực loại này đất liền thế lực võ giả phải kém không ít. Tại võ đạo phương diện, trên lệch còn nhỏ một điểm, nhưng là tại phù đạo, trận đạo, đàn đạo, Chờ phụ trợ ngành sản xuất, trong hải vực truyền thừa thập phần thiếu. Sơn Dương lão nhân, Bạch cốt thư sinh Hồng tuyến tử đều sống được so dương tú lâu dài nhiều lắm, nhưng là luận trận pháp tạo nghệ, tuy nhiên cũng không bằng dương tú. Chớ nói chi là, dương tú còn tinh thông không gian trận văn, đây càng là ngay cả đất liền trận pháp sư đều rất ít tinh thông. Dương tú chiến lực kinh người, còn tinh thông trận pháp, hơn nữa là không gian loại trận pháp, cho người cảm giác, không giống như là cái gì độc hành sơn dã chi khách, giống như là cái gì siêu cấp thế lực lớn thiên tài truyền nhân. Đương nhiên, cái nghi vấn này chỉ có thể vùi trong lòng bọn họ không dám nhận Dương Tú mặt hỏi lên, bởi vì này chẳng khác gì là đảo Dương Tú lai lịch. Bạch Cốt Thư sinh dẫn đầu thông qua trên trận pháp không gian chi Môn, tiến vào trong tháp. Sau đó, Sơn Dương Lão Nhân, Lai Ngưng, Hồng Tuyến Tử, Dương Tú lần lượn tiến vào. Có trận pháp ngăn cản, trong tháp không gian không có nước biển tiến đến. Tầng thứ nhất trong tháp không gian, không không đáng đáng, không có cái gì. Cuối cùng nơi hẻo lánh, có một ngôi lầu bậc thang, đi thông tầng thứ hai. Bạch Cốt Thư sinh vượt lên đầu, Dương Tú 5 người trước trước sau sau trở thành một hàng, hướng nơi hẻo lánh thang lầu đi đến. Đi lên thang lầu, đến tầng thứ 2. Bạch Quốc Thư sinh đứng tại nơi thang lầu dừng lại, không có về phía trước. Dương Tú bọn người cũng tới đến tầng thứ 2, chỉ thấy. Phía trước trong đại sảnh, có nguyên một đám thân cao 2M, toàn thân ngâm đen, thân thể do kim loại đúc thành khôi lỗi võ sĩ. chương 664, tháp canh 3 tầng. Khôi lỗi võ sĩ, tổng cộng 2 nhóm. Một hàng 10 cái, tương đối mà đứng. Tổng cộng 20 khôi lỗi võ sĩ, đều là vương cấp, mỗi một hàng, có vương cấp ngũ trọng một cái, vương cấp tứ trọng hai cái, vương cấp tam trọng ba cái, vương cấp nhị trọng bốn cái. Khôi lỗi võ sĩ yên tĩnh đứng ở nơi đó, nhìn về phía trên giống như là hai nhóm binh sĩ, lộ ra khắc nghiệt chi ý. Nhiều như vậy khôi lỗi võ sĩ, Dương Tú nhịn không được kinh ngạc nói. Tại đông cực vực, khôi lỗi võ sĩ có thể là phi thường hiếm thấy, mà ngay cả huyền dai khôi lỗi võ sĩ, đều là khó gặp bảo vật tại vận. Tất cả đều là vương cấp khôi lỗi võ sĩ, thật có 20 nhiều. Bạch Cốt Thư sinh giải thích nói, Thiên Thủy Cung, vốn chính là một cái khôi lỗi tông môn, di tích trong có được nhiều hơn nữa khôi lỗi võ sĩ đều không kỳ quái. Cũng không biết, đã qua vài và năm, những khôi lỗi này võ sĩ còn có hay không dùng. Rất ít nói chuyện hồng tuyến tử mở miệng, khôi lỗi võ sĩ không khởi động, bên trong năng lượng liền sẽ không tiêu hao tiểu tính toán thời gian lại lâu, cũng sẽ không mất đi hiệu lực. Bạch Cốt Thư sinh nói, Chúng ta đây muốn xông qua cái này 20 khôi lỗi võ sĩ phong tỏa, mới có thể đi tầng thứ 3, có thể tầng thứ 3 không biết có đồ vật gì đó, nếu là có bảo vật đã làm cho, chỉ sợ đến tầng thứ 3, lại là một ít khôi lỗi võ sĩ. Sơn Dương lão Nhân nói, mặc kệ tầng thứ 3 có cái gì, Tổng mau mau đến xem, những khôi lỗi này võ sĩ chúng ta đối phó được. Sơn Dương lão Nhân nhìn xem mấy người, làm ra an bài, ta đối phó bên trái 3 cái trung giai vương giả khối lỗi, kiếm thần. Ngươi đối với phó bên phải ba cái chung dài khối lỗi, hai bên còn lại sơ dài vương giả khối lỗi, hồng tiến tử ngươi giải quyết một bên, bạch cốt thư sinh ngươi cùng lánh ngưng giải quyết một bên. Dương Tú gật gật đầu, một cái ngũ trọng vương giả khối lỗi, hai cái tứ trọng vương giả khối lỗi, đối với hắn mà nói, nhẹ nhóm tiểu có thể giải quyết. Hành động Sơn Dương lão Nhân khẽ quát một tiếng, thân thể nổ bắn ra về phía trước, bàn tay chối xuống, ba đạo nguyên khí cương mang nổ bắn ra mà ra. Phân biệt đánh về phía bên trái ba cái trung dài vương giả khôi lỗi. Dương Tú cùng đồng thời hành động, ngón tay như là đạn tỉ bà giống như bắn ra, ba đạo chỉ kiếm cương mang, phân biệt kích xạ hướng bên phải ba cái trung dài vương giả khôi lỗi. Khôi lỗi Voxy si đã bị công kích, lập tức theo hôn mê trạng thái thức tỉnh, trong hai mắt lóe sáng khởi hào quang, thân thể lập tức mau lẹ như điện. Hai bên trái phải trung giai vương giả, riêng phần mình ra tay, đem Sơn Dương lão nhân, Dương Tú đánh tới cương mang ngăn trở, sau đó Thân thể trực tiếp hướng sơn dương láo nhân, dương tú vào tới. Mặt khác sơ dai vương giả khôi lỗi, cùng nhau nhau thức tỉnh. Lúc này, hồng tuyến tử, bạch cốt thư sinh ra tay. Hồng tuyến tử vung tay lên, tương đạo chỉ đỏ nổ bắn ra mà ra, phía bên trái bên cạnh sáu cái sơ dai vương giả khôi lỗi công tới. Những chỉ đỏ này, cực kỳ cứng cỏi, sắc bén dị thường, là hồng tuyến tử linh bảo, cao tới vương cấp trung phẩm. Chỉ đỏ vừa mịn lại dài, có thể đồng thời hóa thành vô số đạo công gia. Làm cho người khó lòng phòng bị 6 cái sơ dai vương giả khôi lỗi Bị chỉ đỏ công kích Đồng thời ra tay ngăn cản Nhưng lại bị mềm mại chỉ đỏ một quấn Trực tiếp quấn lấy thân thể Phan Chỉ đỏ thu kiên 6 cái sơ dai vương giả khôi lỗi Đồng thời vọt tới cùng một cái điểm Phát ra bạo hưởng Hồng tuyến tử ra tay Đối phó 6 cái sơ dai vương giả khôi lỗi Dễ dàng Bạch cốt thư sinh thì là cầm trong tay bạch cốt phiến ném đi Nói Lánh ngưng cô nương Ngươi không cần ra tay Sao cái Sơ dai Vương giả Khôi lỗi mà thôi, buồn vương một người chân đã. Bạch Cốt phiến biến lớn, bên trong Bạch Cốt ấn nhớ hảo quang tách ra, lập tức, một cao lớn Bạch Cốt khô lâu vào ra. Rầm rầm dầm phanh. Mấy cái Sơ dai Vương giả Khôi lỗi công kích về tại Bạch Cốt khô lâu phía trên, bang bang vang lên, lại tổn hại vì không được Bạch Cốt khô lâu mày may. Bạch Cốt khô lâu ra tay, một cái tắt chém ra, liền đem một cái Sơ dai Vương giả Khôi lỗi đập bay. Với tư cách ngũ vương giả bên trong cao thủ đứng đầu, Bạch cốt thư sinh đối phó 6 cái sơ giai vương giả khôi lỗi cũng dễ dàng. Ba cái chung giai vương giả khôi lỗi hướng Sơn Dương lão nhân đánh tới, Sơn Dương lão nhân cũng tế ra linh bảo, là một cây cốt đồng. Căn này cốt đồng cũng không biết là cái gì yêu thú cốt cách, bóng ánh sáng long lanh, sáng bóng lóe sáng, hơn nữa trầm trọng vô cùng. Sơn Dương lão nhân dẫn theo cốt đồng, một gậy nện xuống, một cái tứ trọng vương giả khôi lỗi liền bị nện vì, trên người xuất hiện từng đạo khe hở, suýt nữa bị trực tiếp nện liệt. Gần kế ba bồng, ba cái trung dai vương giả khôi lỗi, toàn bộ bị nền phi. Về phấn dương tú, ra tay càng là tinh chuẩn ngoan lệ. Bá, bá, bá. Thân ảnh lóe lên, xuất hiện ba đạo kiếm quang. Ba đạo kiếm quang, toàn bộ đều trúng mục tiêu ba cái trung dai vương giả khôi lỗi lồng ngực. Lôi viêm kiếm là vương cấp thượng phẩm linh bảo, hạng gì sắp bén, hơn nữa dương tú thực lực, dù là khôi lỗi võ sĩ thân thể là do vương cấp đúc bằng kim loại mà thành, cũng bị một kiếm đâm thủng. Bên trong nguồn năng lượng nguyên bị Dương Tú một kiếm phá hủy. Phanh, Phanh, Phanh. Ba cái trung giai vương giả khôi lỗi võ sĩ, đồng thời ngã xuống đất. Dương Tú cái thứ nhất giải quyết chiến đấu. Nhìn Dương Tú kiếm thuật, bạch cốt thư sinh một hồi ra đầu run lên. Dương Tú kiếm thuật, tinh chuẩn ngoan lệ, một kích bị mất mạng, biểu hiện ra thực lực so một kiếm đánh bại hắn còn muốn càng thêm kinh người. Như Dương Tú thi triển ra như vậy kiếm thuật, một kiếm. Đủ để đã muốn bạch cốt thư sinh mệnh. Tự nhiên là làm cho Bạch Cốt Thư suy nghĩ mà sợ không thôi. Lúc trước hắn khiêu khích Dương Tú, nếu là Dương Tú nổi lên sát tâm, vừa rồi hắn cũng đã ngã vào Dương Tú dưới thân kiếm. Sơn Dương lão Nhân, Hồng Tuyến Tử cũng âm thầm kinh tâm, đối với Dương Tú thực lực, trong nội tâm cũng sợ hãi thán phục không thôi, đem Dương Tú trở thành là tuyệt đối không thể trêu chọc nhân vật. Chỉ chốc lát sau, ba người đều đã xong chiến đấu. 20 khôi lỗi võ sĩ tuy nhiều, nhưng thực lực so Dương Tú bọn người kèm xa, giải quyết, dễ dàng. Ánh mắt của mọi người, nhìn về phía đi thông tầng thứ 3 thang lầu. Không cần người thúc dục bạch cốt thư sinh chủ động về phía trước, đi phía trước liệt, dương tú bọn người đổi kịp. Đi qua thang lầu, đi vào tầng thứ ba. Nhất trước đạp lên tầng thứ ba bạch cốt thư sinh, chuyên đến một tiếng hoan hô, ba tầng an toàn, thiệt nhiều không gian giới Tầng thứ ba trong tính đường, hoành bậy kiên 8 nằm bên trên 10 cỗ hải cốt, xương ngón tay bên trên đều có không gian dưới. Những hải cốt này... So tại những kiến trúc kia tàn khư bên trong hài cốt, bảo tồn được càng thêm hoàn hảo, rất có thể là vương giả chi cốt. Năm người đi vào trong tính đường, Dương Tú phát hiện, bên cạnh trên vách tường, còn có một bộ địa đồ. Đường Sơn Dương lão Nhân, Bạch Cốt Thư Sinh đi kiểm tra không gian giới thời điểm, Dương Tú đi vào địa đồ trước mặt, quan sát. Dương Tú ánh mắt sáng ngời, hình như là thiên thủy cung địa đồ. Thiên thủy cung, chiếm diện tích hơn 10 dặm, cung điện không nớt, tại 8 cái phương hướng, đều có tháp canh. Xem hắn dấu ngắt câu, cái này là trong đó một tòa tháp canh. Tại thiên thủy cung trung ương đại điện Hạ Phương, có một tòa dưới mặt đất cung điện, nhìn về phía trên mới là thiên thủy cung chính thức hoạch tâm tránh điện. Tại tám cái tháp canh phía dưới, đều có thông đạo, tiến về dưới mặt đất cung điện. Dương Tú đang tại quan sát địa đồ, bạch cốt thư sinh kinh hỷ âm thanh chuyển đến, là là đỉnh tiêm không gian dưới, bên trong có vương cấp bảo vận, cái này miếng cũng có vương cấp bảo vận. Ha ha, cái này miếng cũng thế Tại đây toàn bộ đều là vương giả còn sót lại không gian giới sao? Một bên, Sơn Dương lão nhân trên mặt cũng sát thái vui mừng, nói, có lẽ đều là, ta kiểm tra mấy cái cũng tất cả đều là. Chương 665, Trường Mâu đâm thủ ngực. Kinh kiểm tra, tổng cộng 13 miếng không gian giới, bên trong toàn bộ đều là vương cấp bảo vật. Bên trong có vương cấp linh bảo, linh thạch, nguyên tinh, vương cấp ngọc giản. Loại bảo vật cùng với một ít vật lẫn lộn. Dương Tú ánh mắt có chút sáng ngời, Hán đối với bên trong nguyên tinh, rất cảm thấy hương thú. Nguyên tinh, do tinh khiết thiên địa nguyên khí ngưng tụ mà thành, võ giả có thể trực tiếp hấp thu luyện hóa, tăng lên tu vi. Đây là thượng cổ thời đại võ giả, dùng để tu luyện bảo vật, hiện tại huyền đế đại lục ở bên trên. Sớm đã tuyết tích. Đáng tiếc chính là, những không gian giới này bên trong nguyên tinh số lượng đều cũng không nhiều lắm, cộng lại tổng số cũng không đủ ở đây vương giả tăng lên nhất trọng tu vi. Bất quá, đã nơi này có nguyên tinh. Bảo ngày mai thủy cung di tích địa phương khác cũng có thể có thể có, nếu là có thể đủ tìm được đủ nhiều nguyên tinh, dương tú tu vi rất nhanh là có thể đột phá đến sinh tử cảnh ngũ trọng. Dương tú đưa ra muốn sở hữu nguyên tinh, không ai có thể đồng ý. Nguyên tinh loại này có thể trực tiếp tăng lên tu vi bảo vật, ở đây từng cái vương giả đều cần. Trải qua một phen thương nghị, đem bảo vật phân thành 5 phần, 5 người tất cả được một phần. Dương tú đi đến địa đồ bên cạnh, nói, thiên thủy cung chính thức hạch tâm, hẳn là trung ương khu vực dưới mặt đất cung điện Chúng ta chỗ tháp canh phía dưới, có một cái thông đạo có thể trực tiếp đến, ta muốn. Thiên Thủy cung chính thức bảo vật, có lẽ đều ở đằng kia tòa dưới mặt đất trong cung điện. Vừa mới đã lấy được một ít vương cấp bảo vật, trong lòng mọi người đều rất cao hứng. Bạch Cốt thư sinh hưng phấn mà nói, cái kia cảm tình tốt, không biết có hay không Thiên Thủy cung khôi lỗi thuật chuyển thừa, không biết có hay không đại lượng nguyên tinh. Nghe Bạch Cốt thư sinh vừa nói như vậy, Dương Tú trong nội tâm cũng dục dịch. 5 người theo tháp canh 3 tầng ly khai, tại tầng thứ 2 Dương Tú hỏi mấy người muốn hay không những báo hỏng này khôi lỗi võ sĩ. Những khôi lỗi này võ sĩ, ngoại trừ Dương Tú chỉ là một kiếm đâm thủng lực phá hủy năng lượng nguyên, hắn trên người của hắn đều xuất hiện tổn hại, cần luyện chế lại một lần, mới có thể có dùng. Khôi lỗi sư không chỉ có muốn tinh thông khôi lỗi thuật, còn phải hiểu luyện khí, mới có thể luyện chế khôi lỗi võ sĩ. Ở đây 5 người, ngoại trừ Dương Tú không có một cái nào là luyện khí sư, tự nhiên không có người cần những vỡ tan này khôi lỗi võ sĩ. Dương tú đem những khôi lỗi này võ sĩ đều đã thu vào không gian giới trong hán Thụ Bạch cốt thư sinh lời nói dẫn dắt vạn nhất dưới mặt đất trong cung điện có thiên thủy cùng khôi lối thuật chuyển từ đâu bên trong không chỉ có có điều khiển khôi lỗi võ sĩ phương pháp khẳng định còn có luyện chế khôi lỗi võ sĩ phương pháp những tàn phá này khôi lối võ sĩ đều là luyện chế khôi lỗi tốt tài liệu 5 người tới một tầng tại thang lầu phía sau mở ra sàn nhà phía dưới quả nhiên có một ngôi lầu và thang đi thông lòng đất Bạch Cốt thư sinh phía trước Dương Tú dân binh 5 người nối đuôi nhau mà vào dọc theo thang lầu hướng phía dưới ước chừng hướng phía dưới đi trong thức tả H thang lầu đã đến cuối cùng phía trước biến thành một cái Tứ Tứ phương phương thông đạo một mực kéo dài hướng phương xa thông đạo tả hữuu cao thấp bên cạnh trường đều ước 10 m mở tả hữuu do cùng một loại vật liệu đã xây thành thường cách một đoạn khoảng cách thạch Bích hai bên liền thế có một khối sáng lên thạch đầu đem cả cái thông đạo đều chiếu lên sáng ở 5 người thành đội ngũ về phía trước Như cũng là bạch cốt thư sinh phía trước dò đường Dương Tú tại tối hậu phương Bậc Hậu dùng 5 người tốc độ hoàn toàn có thể tại đây trong thông đạo phi hành nhưng là tại đây thiên thủy cung di tích ở bên trong 5 người nhưng cũng không dám như thế lô mãng chỉ dám từng bước một về phía trước tinh thần cảnh giác từ từ tiến lên để tránh trong lúc đó tao ngộu nguy hiểm cái thông đạo này khoảng cách thật dài đi tới 1.000 M 3000m 10.000m một đường an toàn cái thông đạo này Thủy Trung về phía trước, một mực tứ Tứ phương Vương nhìn về phía trên bốn phía giống như lúc, cho người cảm giác, giống như là một mực dầm chân tại chỗ. Bất quá, 5 người xem qua địa đồ, biết rõ cái thông đạo này dài đến 50 dặm, bọn hắn tự nhiên không phải dầm chân tại chỗ. Thời gian lâu rồi, một mực an toàn không việc gì, hơn nữa thông đạo một mực giống như lúc, khó tránh khỏi làm cho người ta buông lòng cảnh giác. 5 người tốc độ, không tự chủ được, đi nhanh đi một tí, nhất là bạch cốt thư sinh. Cảm giác cái thông đạo này một mực cái dạng này Rất không có khả năng có nguy hiểm gì Đi được nhanh nhất Rốt cụ Đi đến 50 dặm thông đạo Phía trước Thấy được cuối cùng Cuối cùng là một tòa thanh đồng đại môn Căn cứ địa đồ bên trên chỉ thị Thanh đồng đại môn bên ngoài Là dưới mặt đất cung điện Bạch cốt thư sinh trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng Lớn tiếng nói Chúng ta đã đến Bởi vì là từng bước một đi tới Cái này 50 dặm khoảng cách Tốn không ít thời gian Trên đường đi Tinh thần cảnh giác Bây giờ nhìn đến cuối thông đạo thanh đồng đại môn, Bạch Cốt Thư sinh thở dài một hơi. Mấy người còn lại, cũng có chút lộ ra sắc mặt vui mừng, nhưng thần sắc như trước cảnh giác. Dương Tú trong nội tâm, tự nhiên không chút nào thư giãn, tiến vào thiên thủy cung di tích ở bên trong, bao giờ cũng, hắn đều đập vào hoàn toàn tinh thần. Bởi vì, nguy hiểm tùy thời cũng có thể xuất hiện. Nhất là Dương Tú đang lẫn trốn vong ở bên trong, càng là tinh thần cảnh giác. Gặp Bạch Cốt Thư sinh bước nhanh hơn đi về hướng thanh đồng đại môn. Dương Tú nhắc nhở một câu, coi chừng có cơ quan. Bị Dương Tú một nhắc nhở, bạch cốt sách bước chân dừng lại, thần sắc lập tức cảnh giác rất nhiều. Phía trước, tiểu là địa hạ cung điện, thiên thủy cung di tích chính thức bảo tàng chỗ, cũng không thể ở thời điểm này, tao ngộ nguy hiểm. Sơn Dương Lão nhân, lạc băng băng, hồng tuyến tử ba người, đồng dạng thần sắc nghiêm nghị. Tới gần thanh đồng đại môn 10 trượng tà hữu, Dương Tú bọn người dừng bước, bạch cốt thư sinh tiếp tục hướng trước, thần sắc cảnh giác tới gần thanh đồng đại môn Bạch cốt thư sinh khoảng cách thanh đồng đại môn còn có 5 trượng, một bước rơi xuống, cảm giác phía dưới hòn đá không còn. Vẹo. Bạch cốt thư sinh như thiểm điện đem chân thu hồi, đồng thời. Thân thể lập tức lui về phía sau một trượng. Bất quá, hắn đạp xuống cái kia khối hòn đá, cũng không có xuất hiện cái gì công kích, chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Lúc này, dương tú phía sau, trong lúc đó chuyển đến một hồi dạy đặc tiếng xé gió. Hơn 10 chỉ dài đến chừng 1 mét mũi tên, từ phía sau nổ bắn ra mà đến nhanh chóng như lưu quang. Bạch cốt thư sinh tại phía trước đạp xuống phiến đá, công kích dĩ nhiên là từ phía sau mà đến. Mọi người nghe được tiếng xe gió, không tự chủ được quay đầu lại. Dương Tú trong tay, lôi viêm kiếm lập tức xuất hiện, chỉ thấy chiến kiếm nhất vùng, kiếm quang như màn. Đinh đinh đinh đinh. Trong nháy mắt, một hồi bạo hưởng, hơn 10 mũi tên đều bị Dương Tú kiếm quang đánh trúng, đồng thời nổ bắn ra mà bay. Ở này đinh đinh đinh đinh thanh âm vang lên lập tức, phía trước, thanh đồng đại môn bên trên Trong lúc đó có vài chục đạo trưởng đạt hơn một trượng màu đen trưởng mâu bắn tới. Tốc độ cực nhanh, so về phía sau mũi tên công kích còn muốn càng tốt hơn. Lúc này, tất cả mọi người bị phía sau mũi tên hấp dẫn chú ý lực, dương tú đánh bay hơn 10 đạo mũi tên thanh âm, che giấu những trường mâu này đâm tới thanh âm. Bạch cốt thư sinh khoảng cách thanh đồng đại môn gần đây, dẫn đầu tao ngộ màu đen trưởng mâu công kích. Đường bạch cốt thư sinh nghe được sau lưng truyền đến tiếng xé gió, màu đen trường mâu đã gần trong trong mắt Bạch cốt thư sinh liền tóc gáy dựng lên, một cỗ sởn hết cả gai ốc cảm giác, theo trong nội tâm mãnh liệt xuất hiện. Bạch cốt thư sinh đang muốn lập tức. Phúc! Một căn màu đen trường mâu từ phía sau lưng đâm vào, xuyên thấu thân thể của hắn, lập tức một tiếng thê lương kêu thám thiết. chương 666, sinh tử lập tức. Thoáng qua tầm đó, màu đen trường mâu liền từ bạch cốt thư sinh trước ngực xuyên ra. Cơ hội là cùng một thời gian, Sơn Dương lão Nhân, Lạc Băng băng cũng nhận được công kích. Mô đen trường mâu nổ bắn ra mà ra tốc độ, vượt qua vận tốc âm thanh, một giây đồng hồ có thể bắn ra trăm trưởng bên ngoài. Gần kề 10 trưởng tả hữu khoảng cách, 1 phần 10 giây cũng chưa tới liền bắn đến. Dung Vương giả tốc độ phản ứng, 1 phần 10 giây đầy đủ, nhưng bởi vì lúc trước mọi người chú ý lực đều ở phía sau, cho nên chờ bọn hắn phát hiện thanh đồng đại môn phương hướng cũng có công kích đánh tới, trong lúc nhất thời tự nhiên khó có thể kịp phản ứng. Lạc Băng băng thần sắc cả kinh, hoàn toàn không kịp làm ra phản ứng. Một bên, Sơn Dương lão nhân ngược lại là như là tốc độ ánh sáng tầm đó ra tay, với tư cách lục trọng vừng, giả, hắn ra tay tốc độ, nhanh như thiểm điện, Linh Bảo cốt đồng lập tức xuất hiện trong tay, vung lên mà ra. Ken ken. Đồng thời hai tiếng bạo hưởng, thẳng hướng hắn và lạc băng băng hai cây màu đen trường mâu, đồng thời bị đánh trúng, trực tiếp bị chấn động mà mở. Hồng tuyến tử gặp được nguy hiểm, lập tức, Linh Bảo chỉ đỏ kích phát, như cùng một cái kén tầm đem chính mình bao vây lại. Màu đen trường mâu đâm vào chỉ đỏ kén cương phía trên, phát ra kim loại va chạm tiếng nổ vàng, hỏa hoa vẩy ra, căn bản phá không khai chỉ đỏ kén cương mảy may. Dương tú một kiếm nơi tay, kiếm quang như màn, rậm rạp bốn phía, cái kia màu đen trường mâu khẽ rửa gần, liền bị kiếm quang đánh bay, tới gần hắn không được mảy may. Một phần 10 giây không đến, còn lại màu đen trường mâu liền từ mọi người bên người chợt lóe lên. Một giây đồng hồ, liền dọc theo cái này đầu thẳng tắp thông đạo bắn ra bên ngoài nguy hiểm cũng không có chấm dứt. Đương luồng thứ nhất màu đen trường mâu giết ra, gần kề đã qua một phần 5 giây tả hữu, đợt thứ hai màu đen trường mâu lại từ thanh đồng đại môn trong giết đi ra. Vừa mới bị màu đen trường mâu xuyên thấu bạch cốt thư sinh, vẫn còn kêu thảm thiết ở bên trong, thương thế bên trong cơ thể làm cho hắn không kịp vận chuyển nguyên khí, tối động linh bảo, lại bị đợt thứ hai màu đen trường mâu đánh trúng. Phục, phục. Lại là lập tức xuyên thấu, bạch cốt thư sinh trên người lập tức nhiều ra hai cái huyết lỗ thủng. Đợt thứ hai màu đen trường mâu công kích, so đợt công kích thứ nhất, dày đặc gấp đôi. Sơn Dương lão Nhân hét lớn một tiếng, trong tay Linh Bảo Cốt đồng ánh sáng phát ra rực rỡ, thực lực toàn bộ triển khai, một gậy đánh ra, đồng thời đánh trúng 4 căn màu đen trường mâu. Frank! Frank! Frank! Frank! Chuyện của tui nét. Tứ thanh bạo hưởng, cơ hội là cùng một thời gian văng lên, 4 chi màu đen trường mâu đều bị chiều phi. Nhưng là, 4 chi màu đen trường mâu ẩn chứa lực lượng, cũng rất khủng bố. Khủng bố trùng kích lực chấn động mà đến, làm cho Sơn Dương lão Nhân nhịn không được lui về phía sau một bước. Một bước này lui về phía sau, lập tức liền làm cho lạc băng băng bạo lộ tại tiền phương của hắn. Ngáy mắt sau đó, đợt thứ ba màu đen trường mâu lại công đi ra. Đợt thứ ba màu đen trường mâu, số lượng càng là dày đặc, mỗi một người, đem đồng thời mặt lâm ba chi màu đen trường mâu công kích. Bạch Cốt Thư sinh theo bị đệ nhất chi trường mâu đâm thủng lồng ngực bắt đầu, cũng đã đã mất đi ngăn cản chi lực, trong ngáy mắt. Bạch Cốt Thư sinh lần nữa bị ba căn màu đen trường mâu xuyên thấu thân thể. Trên người, xuất hiện 6 cái huyết lỗ thủng. Sơn Dương lão Nhân đồng thời đối mặt ba chi màu đen trường mâu công kích, đây đối với hắn mà nói không hề áp lực. Thậm chí, đồng thời ngăn trở 6 chi màu đen trường mâu, hắn cũng hoàn toàn hiểu rõ. Nhưng là, màu đen trường mâu công kích tốc độ quá nhanh, hắn vừa rồi lui về phía sau một bước, tiêu một bước này khoảng cách, hắn không cách nào làm được cùng một thời gian đánh chúng 6 chi màu đen trường mâu. Thời gian quá ngắn gấp rút, cái này trong nháy mắt, Sơn Dương lão Nhân căn bản không kịp băng lạc băng băng ngăn ba chi xích sắc trường mâu. Cái này làm cho Sơn Dương lão Nhân thần sắc hoảng hốt. Lạc băng băng cũng cảm nhận được sinh tử nguy hiểm, nàng chỉ là nhị trọng vững, giả, mà ngay cả một chi màu đen trường mâu, nàng cũng đỡ không nổi. Ba chi màu đen trường mâu đồng thời giết, lập tức liền có thể đã muốn mạng của nàng. Giờ khắc này, nàng toàn thân lông tơ dựng lên, cảm giác mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. đúng lúc này Năm đạo sáng trói kiếm quang, trong lúc đó theo lạc băng băng bên cạnh vẽ một cái mà qua. Ken ken ken. Ba tiếng vỡ văng lên, năm đạo kiếm quang cùng ba chi màu đèn trường mâu đụng vào nhau, trực tiếp đem ba chi màu đèn trường mâu, đã bị đánh nát ấy Cùng một thời gian, Sơn Dương lão Nhân một gậy chém ra, đem bắn về phía hắn ba chi màu đèn trường mâu đánh bay, gặp lạc băng băng bình yên vô sự, mừng rỡ trong lòng. Sơn Dương lão Nhân quay đầu lại, hướng Dương Tú Quang dùng ánh mắt cảm kích. Hồng tuyến tử chỉ đỏ kén cương đồng thời bị ba chi màu đen trưởng mâu đánh trúng, như trước không có pha vỡ. Nhưng, ba chi màu đen trường mâu lực lượng nhưng lại kinh người, đem hồng tuyến tử toàn bộ chỉ đỏ kén cương đánh lui bên trên 10 trượng. Dương Tú thì là một thanh lôi viêm kiếm nơi tay, kiếm quang như màn mặc người bao nhiêu màu đen trường mâu công tới, đều bị đánh bay. Màu đen trường mâu, chỉ có ba đợt công kích. Ba đợt về sau, an tính lại. Ngoại trừ bạch cốt thư sinh bị thường, còn lại bốn người, đều hữu kinh vô hiểm Bạch cốt thư sinh bị sáu chi màu đen trường mâu xuyên qua lồng ngực, trên người sáu cái huyết lỗ thủng, máu tươi như rót. Trong miệng của hắn cũng liền liền tuôn ra máu tươi, muốn nói cái gì, nói không nên lời, trong hai mắt tánh mạng cấp tốc trôi qua. Với tư cách ngũ trọng vương giả, Bạch cốt thư sinh là cái hải vực này tiếng tăm lừng lẫy cường giả, tuyệt đối không nghĩ tới chính mình sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Võ đạo tu hành, ngoại trừ trước hắn tại trường bối che chở xuống, có thể thuận buồm xuôi gió, chờ mình bắt đầu mỗi bước chân vào giang hồ. Nguy hiểm, nói không chừng lúc nào sẽ tiến đến. Nhất là hạ di tích trong thám hiểm thời điểm, độ nguy hiểm là cao nhất thời điểm, sinh tử, ngay tại trong nháy mắt. Bạch cốt thư sinh trong mắt, tràn đầy vẻ không cam lòng. Với tư cách đường đường vương giả, thọ nguyên ngàn năm, hắn sao nguyện vừa chết. Nhưng mà, màu đen trường mâu xuyên thấu trái tim của hắn, xuyên thấu hắn tạng phủ đàn điển, hắn bị thương, không không nguy hiểm đến tánh mạng, thần tiên khó cầu. Bạch cốt thư sinh dùng hết cuối cùng lực lượng, tay phải dơ lên Rồi hướng tiền phương, muốn phải bắt được cái gì. Nhưng mà, hắn không có cái gì bắt lấy, vẹn vẹn hơi hơi dơ lên thoáng một phát, thân thể liền về phía trước phốc ngã xuống đất. Máu tươi lấy đất. Bạch cốt thư sinh, khí tuyệt. Nhìn xem bạch cốt thư sinh bộ dạng, với tư cách cùng một đội ngũ bên trong võ giả, mọi người khó tránh khỏi có chút miễn tử hồ bi cảm giác. Dê rừng lao giả nhẹ khẽ thở dài một hơi. Bạch cốt thư sinh bị đệ nhất chi màu đen trường mâu đánh trúng lúc, trái tim liền bị xuyên thấu Lúc ấy hắn cũng đã sống không được rồi, đằng sau năm chi màu đèn trường mâu công kích, chỉ là nhanh hơn cái chết của hắn. Hồng tuyến tử nhìn xem bạch cốt thư sinh thi thể, trong nội tâm vô cùng nhất cảm khái, còn có chút yêu thương. Nàng cùng bạch cốt thư sinh tương giao nhiều năm, đều là cái hải vực này vương giả, hơn nữa. Giữa hai người còn từng phát sinh qua quan hệ, cũng cũng coi là bằng hữu. Lập tức bạch cốt thư sinh chết ở trước mắt, nàng nhưng lại ngay cả cứu đều cứu không được, trong nội tâm bị đá kích lớn. Dương Tú nhìn xem Bạch Cốt Thư Sinh, tắc thì thần sắc lạnh nhạt, hắn đối với Bạch Cốt Thư Sinh chết, không có cảm giác gì. Đương nhiên, cùng tồn tại một đội ngũ, nếu như Bạch Cốt Thư Sinh hiểu được cứu, Dương Tú thuận tay hội cứu một thanh. Nhưng, Bạch Cốt Thư Sinh lần thứ nhất bị màu đen trưởng màu đánh trúng lúc, Dương Tú vừa mới ngăn lại đằng sau mũi tên, hoàn toàn không kịp ra tay. Mà Bạch Cốt Thư Sinh, từ khi lần thứ nhất bị thường, tiêu hẳn đã phải chết, cứu được không giá trị. Dương Tú thiếu lạc băng băng nhân tỉnh. Càng nhiều nữa chú ý lực đều tại lạc băng băng trên người. Chương 667, Nguyệt Ma Đảo Chủ. Sơn Dương lão Nhân mang theo lạc băng băng, hướng Dương Tú gửi tới lời cảm ơn. Đa tạ kiếm thần xuất thủ cứu rút. Sơn Dương lão Nhân đối với Dương Tú ôm quyền, thần sát cung kính. Sơn Dương lão Nhân vừa rồi ngay tại lạc băng băng bên cạnh, kết quả. Đối mặt màu đen trường mâu ba đợt công kích, hắn lại chỉ có thể tự bảo vệ mình. mà Dương Tú, đứng tại cuối cùng, đã có dư lực, cứu lạc băng băng. Hai người thực lực, rõ ràng Dương Tú muốn càng tốt hơn. Võ giả thực lực vi tôn, Dương Tú lại cứu Lạc Băng băng mệnh, Sơn Dương lão nhân đối với Dương Tú tự nhiên lại là cảm kích, lại là kính trọng. Lạc Băng băng cũng hướng Dương Tú thi cái lễ, nhìn xem Dương Tú, đồng dạng tràn đầy cảm kích, đồng thời cũng tràn đầy rung động. Dương Tú bất quá là tứ trọng vương giả mà thôi, Sơn Dương lão nhân đều cứu không được nàng, Dương Tú lại có thể cứu, là thật làm cho nàng kinh tiếc không thôi. Điều này nói rõ Dương Tú không chỉ là có thể càng một trọng cảnh giới chiến đấu, mà là có thể càng lưỡng trọng cảnh giới. Dương Tú đối với Sơn Dương lão Nhân, lạc băng băng khẽ gật đầu, không cần phải khách khí. Bạch Cốt Thư sinh chết, mọi người đều có chút cảm khái, hào khí có chút thương cảm, tràng diện lập tức an tính lại. Dương Tú về phía trước, đi vào thanh đồng đại môn trước mặt, kiểm tra một chút, sau đó, Nam Đạo Linh bảo chiến kiếm theo trong cơ thể bay ra, vây quanh thân thể, kết thành kiếm thuẫn thủ hộ. Dương Tú lôi kéo kẻ ở cửa, đem thanh đồng đại môn mở ra. Siêu siêu siêu. Quả nhiên, lại có mấy cán màu đen trường mâu, theo trong khe cửa nổ bắn ra mà ra, đâm thẳng Dương Tú thân thể. Đinh đinh đinh đinh. Dương Tú bên cạnh, nam kiếm quay chung quanh, cấp tốc xoay tròn, trực tiếp đem mấy cán màu đen trường màu bay phi. Thanh đồng đại môn bị Dương Tú triệt để mở ra. Phía trước là một cái rộng lớn đại điện. Đúng là trên bản đồ cái kia ở vào Thiên Thủy cung trung ương khu vực dưới mặt đất cung điện. Dương Tú theo thanh đồng đại môn sau đi ra, đến đến trong đại điện. Đây là một cái bên cạnh trường đều ước 20 trượng tả hữu tứ phương đại điện. Đại điện mỗi một bên trong vách tường, đều có một cái thanh đồng đại môn, thông hướng thiên thủy cung bên ngoài 8 tòa thác canh. Giờ phút này, trong đại điện, đã có hai phe đội ngũ ràng co. Một phương, chỉ có một người, lại lộ ra thất trọng vương giả khí tức. Một phương khác, cùng sở hữu ba người, cũng có một vị thất trọng vương giả, còn có một vị lục trọng vương giả một vị ngũ trọng vương giả. Tám phiến Thanh Đồng Đại Môn, tổng cộng có 3 phiến là mở ra, cái này hai phe đội ngũ, hiển nhiên là theo mặt khác hai vai Thanh Đồng Đại Môn sau thông đạo mà đến. Hai phe đội ngũ, khí thế đối trọi gay gắt, lộ ra thập phần kịch liệt. Cái kia một phương chỉ có một người Thất Trọng Vương giả, đối mặt với đối phương ba người, khí thế không chút thua kém, hiển nhiên là Thất Trọng Vương giả bên trong cường giả. Vốn là, song phương khí thế kịch liệt chẳng có, rất nhanh tiểu muốn động thủ, lúc này Thanh đồng đại môn mở ra, Dương Tú đi ra, song phương ánh mắt đồng thời hướng Dương Tú xem đi qua. Rất nhanh, Sơn Dương lão nhân, Lạc Băng Băng, Hồng Tiễn Tử cũng theo thanh đồng đại môn trong đi ra. Cảm nhận được rằng có bốn vị vương giả khí tức, ba người sắc mặt đồng thời biến đổi, đều bị nghiêm trọng. Cái này trong đại điện, vậy mà đã có hai vị thất trọng vương giả. Thất trọng vương giả, đã là cao dai vương giả liệt kê, thực lực có thể so sánh lục trọng vương giả phải cường đại hơn nhiều. Cho dù là Sơn Dương lão nhân, Sắc mặt cũng trở nên hết sức khó coi. Đã tại đây đã có thất trọng vương giả, hiển nhiên cái này Thiên Thủy Cung bảo tàng đã không có phần của bọn hắn. Tại đại điện hơi nghiêng, hai miếng thanh đồng đại môn tầm đó, có một tòa bề rộng chừng hơn một trượng bậc thang, đi thông chỗ cao. Chuyển của tôi trả tim đen đú ám giọt nét hắc. Tở tở tở. Cuối bậc thang là một mảnh trận pháp màn sáng, trận pháp màn sáng về sau, tự là Thiên Thủy Cung chính thức hoạch tâm chi địa, Thiên Thủy Cung chủ chỗ địa phương. Nếu là thiên thủy cung chủ ở đằng kia trường trong thai nạn cũng bị chết, như vậy thiên thủy cung truyền thừa, 89/ chín phần mới ngay tại thiên thủy cung chủ thân bên trên. Dù cho không tại thiên thủy cung chủ thân bên trên, cái kia cũng có thể tại trận pháp màn sáng sau thiên thủy trong tránh điện. Rất hiển nhiên. Tới trước song phương, là muốn trước phân cao thấp, sau đó chiến thắng phương tái nhập thiên thủy tránh điện và bảo. Hiện tại, Dương Tú bọn người đến, phá vỡ song phương rằng có kết quả. Nhìn xem Dương Tú 4 người, trong điện 4 người đều ánh mắt như điện Thần sắc lăng lệ ác liệt. Nguyệt Nguyệt Ma Đảo Chủ Hồng tuyến tử nhìn xem cái kia một mình thất trọng vương giả, lên tiếng kinh hô trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Nguyệt Ma Đảo Chủ là phụ cận một phiến hải vực bá chủ, thực lực mạnh, tại thất trọng vương giả trong đều ở vào đỉnh tiêm. Cao dai vương giả, tại vùng biển bên trong, là đứng tại võ đạo đỉnh tiêm tồn tại, cái hải vực này, mạnh nhất võ giả là thất trọng vương giả. Nguyệt Ma Đảo Chủ, xưng bá một phương, uy danh quá lớn, so về bạch cốt Thư Sinh. Hồng tuyến tử cần phải xa xa vượt qua. Nguyệt ma đảo chủ lạnh lùng nhìn hồng tuyến tử liếc. Hồng tuyến tử cũng là cái hải vực này trong hách nổi danh tồn tại. Nguyệt ma đảo chủ tự nhiên nhận thức. Hồng tuyến tử, tại đây bảo tàng không có phần của ngươi, cút. Hồng tuyến tử đối với Nguyệt ma đảo chủ cực kỳ sợ hãi, nói, Lan, Lan, ta cút. Sau đó, nàng hướng Dương Tú, Sơn Dương lão Nhân truyền âm nói, đây là một cái giết người không chấp mắt đại ma đầu, đi nhanh lên, chậm thì chết Sơn Dương lão nhân nhắc nhở một câu, Hồng Tiễn Tử không nói hai lời, thân ảnh lóe lên liền sông về Thanh Đồng trong môn, lại về đến trong thông đạo. Sau đó, cũng mặc kệ Dương Tú cùng Sơn Dương lão nhân rút lui hay vẫn là không rút lui, nàng đã tốc độ biết lái, tại trong thông đạo phi đột. Bạch cốt thư sinh chết, vốn là làm cho trong nội tâm nàng khó chịu, sinh một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ cảm giác. Hiện tại gặp được Nguyệt Ma đạo chủ, tự nhiên càng là hồn kinh gan tang, tranh thủ thời gian bỏ trốn mất dạng, miễn cho đem thánh mạng nhét vào tại đây. Sơn Dương lão Nhân đối với Nguyệt Ma lão Nhân cũng rất kiếm kỵ, thế nhưng mà, Dương Tú không có lui, hắn cũng không có trực tiếp vứt bỏ Dương Tú tiểu rút lui, mà là hướng Dương Tú nhìn lại, ánh mắt hỏi thăm Dương Tú ý kiến. Dương Tú thần sắc như thường, không thấy chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại là làm cho Sơn Dương lão Nhân trong nội tâm ngạc nhiên, thầm nghĩ Dương Tú chẳng lẽ có át chủ bài có thể chống lại thất trọng vương giả hay sao? Nguyệt Ma đảo chủ, ánh mắt lạnh lùng, quét Dương Tú, Sơn Dương lão Nhân, lạc băng băng liếc, nói Mấy người các ngươi còn chưa cút. Lời này vừa mới nói xong, Nguyệt Ma Đảo chủ thật sâu đánh giá lạc băng băng liếc, lại sửa lại khẩu, đợi một chút. Nàng này lưu lại, hai người các ngươi cút. Tuy nhiên lạc băng băng cách than mặc bình thường, nhưng cái khó dấu nàng sắc nước hương trời có tư thế. Nguyệt Ma Đảo chủ hạng gì nhãn lực, nhìn kỹ lạc băng băng liếc, tự nhiên là nhìn ra đây là một cái hiếm thấy mỹ nữ. Nguyệt Ma Đảo chủ, xưng ba cái này phiến phương viên trăm vạn dằm vùng biển đã nhiều năm cho tới bây giờ không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt, nghĩ muốn cái gì sẽ có cái đó. Dù tính tình của hắn, cảm thấy Lạc Băng Băng xinh đẹp, muốn để lại hạ tiểu lưu lại, đợi đạt được Thiên Thủy cung di tích bảo vật về sau, lại mang về Nguyệt Ma đảo chậm rãi hưởng dụ. Nghe xong Nguyệt Ma đảo chủ lời nói, Lạc Băng Băng sắc mặt chấp nhận, Sơn Dương lão nhân thần sắc cũng cứng đờ. Sơn Dương lão nhân có chút hối hận không có nghe Hồng Tiến Tử, có lẽ cùng Hồng Tiễn Tử đồng dạng, mang theo Lạc Băng Băng trực tiếp trốn là được rồi. Hiện tại đối phương đã mở miệng muốn lạc băng băng lưu lại, như thế nào thoát được thân. Đúng lúc này, giang rắc một thanh âm văng lên. Dương Tú đối diện phương hướng, một cái thanh đồng đại môn mở ra, lại có mấy cái võ giả đi ra. Chương 668, không bằng các ngươi lăn. Tổng cộng 3 vị võ giả đi ra. Ba người đến, thoáng hòa hoan trong điện hào khí, ánh mắt của mọi người đều hướng ba người nhìn sang. Một vị lục trọng vương giả, hai vị ngũ trọng vương giả. Mỗi một cái lối đi cuối cùng đều có đáng sợ cơ quan, có thể còn sống lại tới đây, ít nhất đều là ngũ trọng vương giả. Chỉ có Dương Tú cái này đội ngũ ngoại lệ. Nguyệt ma đảo chủ vẹn vẹn là nhìn ba người liếc, liền rời đi ánh mắt, không có đưa bọn chúng để vào mắt. Hắn lại hướng Dương Tú, Sơn Dương lão nhân xem đi qua, còn chưa cút. Muốn chết phải không? Sơn Dương lão nhân sắc mặt khó coi, nếu như Nguyệt ma đảo chủ là làm cho bọn hắn đều lăn, hắn liền mang theo lạc băng băng lăn, nhưng bây giờ, Nguyệt ma đảo chủ làm cho lạc băng băng lưu lại Cái này hắn sao có thể đủ triệt hạ bỏ qua. Cái khác thất trọng vương giả, nhìn xem dương tú bọn người, nói, các ngươi đừng sợ, cái này lao ma đầu ngang ngược càng rỡ, làm nhiều việc ác, không bằng chúng ta cùng một chỗ liên thủ, trước đã diệt cái này lao ma đầu như thế nào. Nói chuyện đồng thời, cái này thất trọng vương giả còn hướng vừa mới đã đến ba vị vương giả nhìn thoáng qua. Nói chuyện thất trọng vương giả bên người, có một cái lục trọng vương giả, một cái ngũ trọng vương giả, mới đến ba vị vương giả ở bên trong. Có một cái lục trọng vương giả, hai cái ngũ trọng vương giả. Dương Tú bên này, Sơn Dương lão nhân là lục trọng vương giả, về phần Dương Tú tu vi, bọn hắn nhìn không thấu, Lạc Băng Băng nhị trọng vương giả tu vi, bị người xem nhẹ, coi như là bỏ Dương Tú, Lạc Băng Băng không tính, cộng lại cũng là một vị thất trọng vương giả, ba vị lục trọng vương giả, ba vị ngũ trọng vương giả, liên thủ, là một cô hạng gì thực lực đáng sợ. Có thể, mới tới lục trọng vương giả nói ra, đại biểu ba người làm ra quyết định. Chỉ chờ Dương Tú ba người đồng ý, liền muốn lên diễn chúng vương giả vây công Nguyệt Ma Đảo Chủ phần diễn. Dù là Nguyệt Ma Đảo Chủ tại trong hải vực xưng bá một vương, là thất trọng vương giả bên trong đỉnh tiêm cường giả, cũng khó có thể chống lại nhiều như vậy vương giả liên thủ. Nguyệt Ma Đảo Chủ, trong nội tâm hơi khẽ chân động, nhưng trên mặt nhưng lại không có hiển lộ ra chút nào dị sắc, ngược lại cười lớn một tiếng. Ha ha ha ha! Mạnh đông chiết, ngươi cho rằng cùng những a miêu này a Cẩu liên thủ, là buồn vương đối thủ. những ao này Như dám động thủ buồn vương dơ tay chém xuống một tay một cái tiêu tính toán bọn hắn có thể may mắn chạy ra tại đây cũng trốn không thoát buồn vương lòng bàn tay buồn vương xưng bá một vương một lời ra lệnh gọi các ngươi toàn bộ chết hết Nguyệt ma đảo chủ một tiếng này cười to khí thế bộc phát chấn đắc cả tòa đại điện đều đang rung động đích thật là thanh thế che thiên làm cho người sợ đang khi nói chuyện Nguyễn Ma đảo chủ lạnh lùng trầm chằ vào Dương Tú Sơn Dương lão nhân cái trước khí thế ápách tận vướng hai người để xuống hai người các ngươi Buồn vương cho các ngươi làn các ngươi còn phải ở lại chỗ này chờ chết. Đáng tiếc, Dương Tú cũng không có bị nguyệt ma đảo chủ dọa lùi nửa bước. Mạnh đông chết nhìn xem Dương Tú, Sơn Dương lão nhân, chúng ta liên thủ, người đồng thế mạnh, định có thể chém giết cái này lao ma đầu, các ngươi không cần sợ hãi. Dương Tú mỉm cười, liên thủ thì không cần, không bằng các ngươi tiên quyết ra thắng bại, ta ở bên cạnh làm cái xem của vui. Dương Tú lời vừa nói ra, làm cho mọi người ở đây, đều thần sắc một quái lạng. Đối mặt hai vị thất trọng vương giả, thật không ngờ nói chuyện. Sơn Dương lão Nhân, Lạc Băng Băng cũng đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Dương Tú, đây quả thực là tại trêu trọc hai cái thất trọng vương giả. Nguyệt Ma Đảo Chủ, Mạnh Đông chết trong nội tâm, đều tuôn ra lửa giận. Đương nhiên, Nguyệt Ma Đảo Chủ trong nội tâm phẫn nộ đồng thời, còn có chút vui vẻ. Chỉ cần Dương Tú ba người không cùng Mạnh Đông chết bọn người liên thủ, hắn cũng không sao áp lực. Nguyệt Ma Đảo Chủ hát hát một tiếng cười lạnh, nói, tốt một cái cuồng vọng chi đồ Tại ta Nguyệt Ma đảo chủ trước mặt lại dám nói như thế nói xong Nguyệt Ma đảo chủ nhìn mạnh Đông chết liếc bản đảo chủ trước đem cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng chém ngươi không có ý kiến a Nguyệt Ma Đảo chủ ra tay đánh chết Dương Tú tự nhiên cũng thuận tay đánh chết Sơn Dương Dươngãoo nhân thiếu một cái lục trọng vừng giả những người còn lại tiểu tính toán liên thủ Nguyệt Ma đảo chủ cũng có lòng tin lấy một địch nhiều Mạn Đông chết tự nhiên biết rõ nhiều người liên thủ nhiều một phần lực lượng hắn nhìn xem Dương Tú nói tiểu tử Ngươi không cùng bổn vương liên thủ, ngươi sẽ chết rồi. Dương Tú nhàn nhạt nhìn Mạnh Đông chết liếc, không bằng các ngươi cúp đi. Chờ ta làm thịt nguyệt ma đảo chủ, không muốn xem lại các ngươi còn ở nơi này. Nếu là liên thủ, đã diệt nguyệt ma đảo chủ về sau, thiên thủy cung bảo vật làm sao chia? Dương Tú có thể không muốn cùng nhiều người như vậy chia đều bảo vật, mang theo Sơn Dương Láo Nhân, Lạc băng băng hai người, vậy là đủ rồi. Mạnh Đông chết nghe vậy thần sắc xứng sở. Sơn Dương lão Nhân, Lạc băng băng nghe xong Dương Tú lời nói. Thần sát hóa đá, còn lại vương giả, đều bị rung động, quả thực cho là mình nghe lầm. Dương Tú vậy mà nói, muốn làm thịt nguyệt ma đảo chủ. Nguyệt ma đảo chủ nghe vậy, thì là tuôn ra căm giận ngút trời, gầm lên giận dữ muốn chết. Hắn chẳng quan tâm mạnh đông chết có đồng ý hay không, trực tiếp ra tay, lập tức tồi động một thanh linh bảo chiến đao. Hô! Trong đại điện, lập tức một mảnh băng hàn, cái kia linh bảo chiến đao, tản ra trùng trùng điệp điệp băng hàn đông khí. Mạnh đông chết đối với Dương Tú cũng phẫn nộ được rất, không có ngăn cản Nguyệt Ma Đảo Chủ, sẽ chờ Nguyệt Ma Đảo Chủ đã diệt Dương Tú nói sau. Cảm thụ được Nguyệt Ma Đảo Chủ buộc phát ra khủng bố khí tức, Sơn Dương lão nhân giờ khắc này thẩm nghĩ mang theo lạc băng băng tranh thủ thời gian trốn. Bất quá hắn sinh xinh đẹ lại ý nghĩ này, nhìn xem Dương Tú nói, kiếm thần, ngươi được hay không được. Dương Tú không có trả lời, một bước về phía trước. Một cước bước ra, từng đạo nguyên khí trận văn hiển hóa. hiu hiu hiu hiu, hiu. Nam Chuôi vương cấp linh bảo chiến kiếm theo trong cơ thể hắn bay ra, trên thân thể, linh kiếm bên trên, từng đạo trận pháp lạ cấn tách ra. Ngũ hành em Dương kiếm trận, lập tức kích phát. Kiếm! Kiếm trận sư! Có người lên tiếng kinh hô thần sắc kinh thiếp. Nguyệt ma đảo chủ thần sắc cũng có chút một quái lạ, hắn tự nhiên cũng đã được nghe nói kiếm trận sư truyền thuyết. Đây là một cái chiến lược cực kỳ khủng bố đặc thù chức nghiệp. Bất quá, Dương Tú Tu Vi, mới là Tứ trọng vương, giả. Khoảng cách Nguyệt Ma đảo chủ kém trọn vẹn ba cái cảnh giới. Nguyệt Ma đảo chủ lập tức an tâm, có thể không tin Dương Tú có thể càng ba trọng cảnh giới chiến đấu. huống chi, hắn hay vẫn là thất trọng vương giả bên trong đỉnh tiêm cường giả, càng là tràn đầy tự tin. Nguyệt Ma đảo chủ thần sắc lạnh lẽo, hai tay đau quyết đoán, vung lên mà xuống. Trung trung điệp điệp thâm khí quay chung quanh linh bảo chiến đao, lập tức nổ bắn ra về phía trước, đối với Dương Tú chém xuống một cái, bổ ra một đạo nước sơn đen như mực da mang. Mọi người ánh mắt như điện, Gắt gao chầm chầm vào Dương Tú, ngược lại muốn biết, Dương Tú mới sinh tử cảnh tứ trọng tu vi, sao có thể ngăn trở Nguyệt Ma đảo chủ một kích này. Chỉ thấy Dương Tú tay phải vừa nhấc năm ngón tay nắm chặt. Kim một thủy hỏa thổ năm đạo kiếm cương lập tức hội tụ cùng một chỗ, dung hợp thành một đạo hắc bạch kiếm cương. Ken! Uy thế khủng bố, nước sơn đen như mực âm khí đào mang chạm tại hắc bạch kiếm cương phía trên, phát ra một tiếng bạo hưởng. Hắc bạch kiếm cương, hơi khẽ chấn động, không hư hao chút nào Ngược lại là âm khí đao mang đã bị phản chấn, lập tức bắn ngược mà lên. Dương Tú năm ngón tay về phía trước đẩy, Hắc Bạch kiếm cương lập tức hướng tiền phương bàn tới. Keng. Lại là một tiếng bạo hưởng, âm khí đao mang lập tức tán loạn, hiển lộ ra linh bảo chiến đao, hướng phía sau bàn tới. Ngay mắt sau đó, Dương Tú phất tay chém, Hắc Bạch kiếm cương một kiếm chém dựng. Chương 669, tiến vào chánh điện. Nguyệt Ma đảo chủ thần sắp đại biến, đang muốn tuấn gì né tránh, lại phát hiện hư không chắc chắn như sát. Căn bản không cách nào thuần gì. Dương Tú ra tay, tự nhiên là dùng chấn không đỉnh phong cấm hư không. Nguyệt ma đảo chủ sao có thể ngờ tới, vậy mà không cách nào thuần gì. Lập tức hồn kinh căng tàng, hai tay hướng lên trời một lần hành động, lại một kiện vương cấp bảo bình chiến đao tế ra. Trong chốc lát, hắc bạch kiếm cương, một kiếm mà chém, cùng Nguyệt ma đảo chủ đỉnh đầu linh bảo chiến đao đụng vào nhau. Vâng! Một tiếng bạo hưởng. Một cố kinh khủng lực lượng trùng kích mà xuống. Nguyệt Ma Đảo chủ cảm giác như là một mảnh bầu trời không sổ xuống, dùng hắn chi thực lực, lại khó ngăn cản. Lập tức, Nguyệt Ma Đảo chủ thân thể khẽ cong, một chân cẳng là hướng mặt đất một quỷ, đầu gối hung hang đập vào mặt đất. Mặt đất do đặc thù vật liệu đã xây thành, hơn nữa có trận pháp gia cố, chắc chắn vô cùng, cũng bị Nguyệt Ma Đảo chủ cái quỷ này cho đụng ra đầu đầu khe hở. Đỉnh đầu Linh Bảo chiến đao, cũng hướng Nguyệt Ma Đảo chủ đầu đã đến gần nửa tức, Nguyệt Ma Đảo chủ khẩu cắn đầu lưới, toàn thân lực lượng phát mới rốt cục tựa đầu đỉnh Hắc Bạch kiếm cương ngăn trở trong đại điện lập tức từng đạo hít một hơi lánh khí thanh âm Vvangg lên chúng Vương giả tuyệt đối không nghĩ tới Dương Tú kiếm trận chi huy lại khủng bố như thế liền Nguyệt ma đảo chủ cũng khó khăn dùng ngăn cản Dương Tú gặp Nguyệt ma đảo chủ chặn một kiếm này lập tức vô cấu kiếm thể vận chuyển từng đạo kiếm Quang theo trên người hắn cách ra mà ra hắn như kiếm thần hạ Phàm kiếm ý kiếm thế chứng lên nháy mắt sau đó dương tay năm ngón tay chuối xuống Hắc Bạch Kiếm Cương lập tức uy thế đại thịnh, lực lượng trướng lên, tiếp tục hướng xuống phương bộ tới. Không! Nguyệt Ma đảo chủ một tiếng thét lên. Hắn cùng đem hết toàn lực, cũng ngăn không được một kiếm này, đỉnh đầu linh bảo chiến đao lập tức bị đè xuống, Hắc Bạch Kiếm Cương chém đến cùng. Lập tức, tiên huyết phi tiên. Nguyệt Ma đảo chủ thân thể bị chém thành hai khúc, lập tức bị mất mạng. Xương ba cái hải vực này dài đến trăm năm trở lên Nguyệt Ma đảo chủ, như vậy mất mạng. Sơn Dương lão nhân, Lạc Băng băng hoàn toàn xem ngây người. Mạnh đông chết chờ vương giả, cũng nguyên một đám ánh mắt rung động, trong nội tâm kinh hãi, nhìn xem Dương Tú, mặt mũi tràn đầy kính sợ. Dương Tú năm ngón tay nắm chặt, hắc bạch kiếm cương thu hồi, hóa thành năm đỉnh linh bảo chiến kiếm, tại trước người xếp đặt. Các ngươi còn chưa cút, muốn cùng Nguyệt Ma đảo chủ cùng tiến lên lộ sao. Dương Tú ánh mắt quét qua, thản nhiên nói, cái này nhàn nhạt thanh âm rơi vào mạnh đông chết bọn người trong hai, nhưng lại đáng sợ vô cùng. Mà ngay cả mạnh đông chết thân là thất trọng Vương giả Nhìn xem sợ Tú sợ hãi được rất, hướng chi là những ngũ trọng kia, Lục Trọng Vương giả. Nghe được Dương Tú thanh âm, bọn hắn lập tức kịp phản ứng, không nói hai lời, quay đầu bỏ chạy. Từ chỗ nào cái lối đi đến, bọn hắn tiểu hướng cái đó cái lối đi chạy vừa đi, chỉ trước mắt, toàn bộ trong đại điện chỉ còn lại có Dương Tú, Sơn Dương lão nhân, Lạc Băng băng ba người. Sơn Dương lão nhân, Lạc Băng băng phục hồi tinh thần lại, nhìn xem Dương Tú, mặt mũi tràn đầy kính sợ. Sơn Dương lão nhân nói: Các hạ khó trách dám tự xưng kiếm thần, lão hủ cả đời này bài kiến, nghe nói qua võ giả, không có người nào có thể cùng các hạ đánh đồng, quả nhiên là nhân gian kiếm thần." Dương Tú đem năm chuôi linh bạo chiến kiếm vừa thu lại, khí tức thu liễm, thần sắc khôi phục bình thản. Sơn Dương lão nhân nói tiếp, "Dùng các hạ thực lực, hoàn toàn có thể như Nguyệt Ma Đảo chủ đồng dạng một mình tiến đến, vì sao phải theo chúng ta cùng một chỗ đâu?" Sơn Dương lão nhân trên mặt lộ ra khó hiểu chi sắc. Lạc Băng băng đồng dạng khó hiểu. Dương Tú nhìn Lạc Băng Băng liếc, nói: "Ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình." Lạc Băng Băng càng thêm khó hiểu, "Chúng ta nhận thức sao?" D. Học truyện cùng chấm net Dương Tú cười nhạt một tiếng, lập tức trên mặt da thịt, màu da biến hóa, khôi phục thành nguyên dạng. Hôm nay vận dụng kiếm trận, tin tức một chuyên gia, thân phận của hắn sẽ tiết lộ, không cần phải tại Lạc Băng Băng, Sơn Dương lão nhân trước mặt giấu giếm xung dưới. Dù sao, đã lấy được Thiên Thủy cung bảo vật, Dương Tú tiểu sẽ lập tức ly khai tại đây. Ly khai đông phương vùng biển, tiến đến nam phương hải vượng. Lạc băng băng nhìn xem Dương Tú, suy nghĩ trong chốc lát, rốt cục nghĩ tới, Ngươi là hoang cổ chiến giới trong cái kêu hỏi tử Ngọc Chu đồng quả thiên tài huyền quân. Dương Tú gật gật đầu. Lạc băng băng thần sắc, rung động tới cực điểm, nói, Khi đó ngươi mới là thất trọng huyền quân, hiện tại. Vậy mà đã là tứ trọng vương giả, ông trời ơi! Ngươi lại như thế nào tu luyện hay sao? Nàng theo kiểu trọng huyền quân tu luyện đến nhị trọng vương giả Đã là không được thiên tri tiểu nữ, có thể cùng Dương Tú tốc độ tu luyện vừa so sánh với, một cái là thiên, một cái là địa phương. Sơn Dương lão Nhân nhìn xem Dương Tú, lộ ra không dám tin chi sắc, 7 năm thời gian, theo thất trọng huyền quân tu luyện đến tứ trọng vương giả. Điều này sao có thể? Dương Tú cười nhạt một tiếng, không có trả lời, trên mặt cơ bắp, màu da biến hóa, tạo ra biến thành vàng như nến mặt trung niên nhân bộ dạng. Sơn Dương lão Nhân vẫn còn sợ hãi tháng phục và năm trước huyền đế. Cũng không có như vậy nghịch thiên tốc độ tu luyện A. Dương Tú ánh mắt, quan hướng về phía đối diện trên bậc thang trận pháp màn sáng. Dương Tú nói, như có nguyên tinh, hoặc là tăng lên tu vi bảo vật, khôi lỗi thuật chuyển thừa, quy ta, mặt khác bảo vật chia đều, các ngươi không có ý kiến A. Sơn Dương lão Nhân, lạc băng băng sao có thể có ý kiến, nếu không có Dương Tú, bọn hắn căn bản vào cũng không vào được. Sơn Dương lão Nhân nói, các hạ cần gì cứ việc cầm, cái gì là không cần, phân chúng ta một điểm là được rồi. Dương Tú về phía trước, đi đến bậc thang, đi vào trận pháp màn sáng trước. Đối với tinh thông không gian trận văn Dương Tú mà nói, trừ phi là đế cấp trận pháp, nếu không cơ bản không có khả năng ngăn cản cước bộ của hắn. Thiên Thủy cung chưa bao giờ ra qua đế quân, tự nhiên không có đế cấp trận pháp. Rất nhanh, Dương Tú liền tại trận pháp màn sáng bên trên chế tạo ra một cái không gian chi môn, ngã trước bước vào trong đó. Sơn Dương lão nhân, Lạc Băng băng đi theo bước vào. Xuyên qua không gian chi môn, đến Tiên Thủy chính điện. Bề rộng chừng 6 trượng, dài ước chừng 10 trượng. Tại tránh điện cuối cùng, nằm một cỗ hải cốt, trên cổ tay có một cái thủ trạc Cổ hải cốt này, cốt cách hiện ra sáng bóng, bảo tồn nguyên vẹn, tuyệt không phải vưng, giả, thậm chí, có khả năng là chuẩn đế. Dương tù ánh mắt sáng ngời, rất có thể tiểu là thiên thủy cung công chủ, cái kia thủ trạc nên là không gian bảo vật Toàn bộ đại điện, đều không không đáng đáng, ngoại trừ một cỗ hải cốt, bên cạnh cái bàn, liền không có còn lại thứ đổ vẩn Dương Tú không có tùy tiện về phía trước, mà là từng bước một, chú ý cẩn thận hướng hài cốt đi đến. Sơn Dương láo nhân, lạc băng băng cùng tại sau lưng. Đường Dương Tú ba người đi đến trong điện. Giang giác. Đại điện tứ giác, chuyển đến một hồi tiếng vang. Bốn hẻo lánh phía trên, đỉnh vách tường dặn nước, đều có một cái khôi lỗi võ sĩ từ trên trời giang xuống. Lập tức, bốn cái khôi lỗi võ sĩ rơi xuống đất, tản ra thất trọng vương giả khí tức. Vương cấp thất trọng khôi lỗi, hơn nữa là bốn cái. Dương Tú ánh mắt ngưng tụ, còn đối phó được. Sơn Dương lão nhân, lạc băng băng cũng thở dài một hơi, bọn hắn kiến thức Dương Tú đánh bại Nguyệt Ma Đảo Chủ, biết rõ Dương Tú chiến lược, tại thất trọng vương giả ở bên trong, quả thực vô địch, đối phó bốn cái vương cấp thất trọng khối lỗi, có lẽ không có vấn đề. Giang giác. Đang lúc ba người thở dài một hơi thời điểm, đại điện bốn phía, lại chuyển tới động tính. Chỉ thấy, đại điện chính trước, chính về sau, chính trái, chính phải tứ phương trên không, đỉnh vách cũng Lại có bốn cái khôi lỗi võ sĩ từ trên trời răng xuống. chương 670, đạt được bảo tàng. Tả hữu hai cái, lộ ra bắt trọng vương giả khí tức. Chính phía trước, lộ ra cửu trọng vương giả khí tức. Phía sau, chắn lối ra phủ cận, càng là đáng sợ, lộ ra chuẩn đế khí tức. Dương Tú ba người, sắc mặt đồng thời kinh biến. Sơn Dương lão nhân, lạc băng băng trên mặt, càng là lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bọn hắn tuyệt đối không có ngờ tới, tiến vào cái này thiên thủy cung trong chánh điện, mặt lâm Dĩ nhiên là tuyệt cảnh. Dương Tú thực lực lại người tiên, cũng không đối phó được bắt Trọng Vương giả khôi lỗi. Hùng chi, còn có cựu Trọng Vương giả khôi lỗi, chuẩn đế khôi lỗi. Đã xong. Sơn Dương lão nhân vẻ mặt vẻ tuyệt vọng, nhìn Lạc Băng băng liếc, "Tiểu thư, chúng ta chết chắc rồi." Lạc Băng băng trên mặt chảy xuống hạ một giọt nước mắt. "Tiểu thư?" Dương Tú thần sắc hơi quái lạ, "Không phải con gái của người sao? Như thế nào thành tiểu thư?" Bất quá lúc này, không có thời gian đến hỏi. Bốn phương tám hướng, tám cái khôi lỗi, đồng thời hướng trong đại điện lao đến. Trong đại điện, có cấm bay trận pháp Ba phủ, không cách nào thuần gì, Dương Tú ba người, chỉ có thể trọi cứng tám cái khôi lỗi công kích. Liên chuẩn đế khôi lỗi đều ra tay, sơn Dương lão nhân, lạc băng băng tầm tàng mà chết. Dương Tú lòng bàn tay phải, trong lúc đó tách ra lôi quang, trong chốc lát, lôi quang bao phủ toàn thân. Dầm dầm dầm phanh. Dương Tú ra tay, như là một đạo thiểm điện tại xuyên thẳng qua. Nguyên một đám khôi lỗi võ sĩ bị đánh bay. Gần kề nháy mắt thời gian, 7 cái khôi lỗi võ sĩ đều hướng phía sau bay đi, chuẩn đế khôi lỗi dù chưa bị đánh bay, cũng hướng phía sau liền lùi lại hơn 10 bước. Dương Tú hiện tại đã vi tứ trọng vương giả, có thể miễn cương tuổi động lôi đế ấn. Đế cấp linh bảo chi huy hạng gì khủng bố, có được nghiền áp đế dưới bậc thực lực vô địch, cho dù là chuẩn đế khôi lỗi, cũng bị đánh lui. Công Dương Bá, Lạc Băng băng cho là mình chết rồi, kết quả không chết. Phục hồi tinh thần lại một tiếng hét lên. Nàng không chút nào tổn hại, nhưng Sơn Dương lão nhân, lồng ngực bị đánh ra một cái huyết lỗ thủng, trái tim đều hóa thành nát bấy, nhưng lại nhận lấy chí mạng trọng thương, máu tươi như rót. Vừa rồi trong nháy mắt đó, ba người đều nhận lấy khôi lỗi võ sĩ công kích. Sơn Dương lão nhân tu vi cao nhất, nhận lấy chuẩn đế công kích. Nhưng cùng một thời gian, Lạc Băng Băng cũng nhận được hai vị thất trọng vương giả khôi lỗi, một vị bắt trọng vương giả khôi lỗi công kích. Dương Tú cung tắc thì đồng thời thụ hai vị thất trọng vương giả khôi lỗi, một vị bắt trọng vương giả khôi lỗi, một vị cửu trọng vương giả khôi lỗi công kích. Dương Tú ra tay, vốn là đánh lui công hướng chính mình bốn cái vương giả khôi lỗi, sau đó trước tiên hướng lạc băng băng cứu viện, đánh lui ba cái vương giả khôi lỗi. Cuối cùng, mới cứu viện Sơn Dương lão Nhân, đem chuẩn đế khôi lỗi đánh lui. Nhưng mà, chuẩn đế khôi lỗi, ra tay hạng gì nhanh chóng, Dương Tú cứu lạc băng băng một khắc này. Sơn Dương lão nhân liền bị chuẩn đế khôi lỗi một chảo, đục lỗ lồng ngực, rầm rầm dầm bang bang. Một đạo thiểm điện trong điện chạy, từng đạo tiếng nổ vang vang lên. Tôi động lôi đế ấn, những khối lỗi này hoàn toàn bị nghiền áp, cho dù là chuẩn đế khôi lỗi đều không ngoại lệ. Đương Thanh Yên bình tĩnh trở lại, 8 cái khối lỗi toàn bộ đều bị phá hủy. Một đạo thiểm điện xuất hiện tại Lạc Băng băng bên cạnh, hiển lộ ra Dương Tú thân thể. Lạc Băng băng ôm Sơn Dương lão nhân, hai hàng thanh nước mắt động ở trên mặt, điềm đạm đáng yêu. Sơn Dương lão Nhân, đã hấp hối, nhìn Dương Tú liếc, gian nan mà nói, Láo Hủ. Tên công Dương Liễu, nàng gọi Lạc Bang Bang, không phải nữ nhi của ta, là lão Hủ chủ nhân chi nữ. Nói xong, Sơn Dương lão Nhân đem bàn tay lên, chụp vào Dương Tú. Dương Tú ngồi sổm xuống, thò tay bắt lấy Sơn Dương lão Nhân tay, nói, ta gọi Dương Tú, bởi vì đắc tội không cách nào chống lại thế lực, theo đông cực vực trốn chết đến vùng biển bên trong. Sơn Dương lão Nhân khẽ gật đầu, nói. Ta hay vẫn là bảo ngươi kiếm thần A kiếm thần, lao hủ chết không có gì đáng tiếc, nhưng có một chuyện không cách nào yên tâm, lạc ra chỉ còn lại có tiểu thư một người, thế sự hung hiểm, kính xin kiếm thần các hạ, có thể băng tiểu thư một thanh, làm cho nàng bình an phát triển. Nói xong, Sơn Dương lão nhân nhìn lạc băng băng liếc, tiểu thư, đem tịch liêu đại đế cơ duyên nói cho kiếm thần, kiếm thần là nhân gian chân lòng, hắn có thể bảo vệ ngươi cả đời bình an, có thể trợ tiểu thư báo thủ. Nói xong. Sơn Dương lão nhân trong mắt cánh mạng sát thái, rất nhanh mất đi. Một đời trung buộc, vẫn mệnh không sai. Công Dương bá. Lạc Băng băng mắt nước mắt rơi như mưa, Lạc ra bị diệt, tiểu thừa Công Dương Liễu mang theo Lạc Băng băng chạy ra tìm đường sống. Hiện tại, Công Dương Liễu cũng vẫn mệnh, toàn bộ Lạc ra. chỉ còn lại có nàng một người. Sơn Dương lão nhân nhắc tới Tịch Liêu đại đế cơ duyên, làm cho Dương Tú trong nội tâm khẽ động. Chỉ có chân đàn cảnh đế quân bên trong cựu trọng đế quân mới có thể quan dụng đại đế phong hào. Một vị cựu trọng đại đế cơ duyên, liền Dương Tú đều trong nội tâm kích động. Bất quá, hiện tại Lạc Băng băng đúng là thương tâm thời điểm, Dương Tú không có vội vã hỏi thăm, hiện tại Thiên Thủy trong đại điện an toàn, Dương Tú trực tiếp hướng đại điện cuối cùng Hải Cốt đi đến. Đi đến Hải Cốt bên cạnh, Dương Tú đem thủ trạc lấy xuống dưới. Điều tra thoáng một phát, quả nhiên là kiện không gian bảo vật. Chủ nhân đã chết nhiều năm, không gian thủ trạc là vật vô chủ, Dương Tú dễ dàng liền luyện hóa, tinh thần thăm dọ vào trong đó. Dương Tú ánh mắt lập tức sáng ngời. Không gian thủ trạc ở bên trong có không ít nguyên tinh, cũng không có thiếu khôi lỗi võ sĩ, cùng với đại lượng linh thạch. Một khu vực cũng không có thiếu linh bảo, cùng với một miếng miếng ngọc giản. Khôi lỗi võ sĩ đều là vương cấp, mạnh nhất chính là chuẩn đế cấp, linh thạch, tuyệt đại đa số đều là vương phẩm, cũng có một số nhỏ đế phẩm linh thạch. Linh bảo đều là vương cấp cấp bậc, trong ngọc giản truyền thừa cũng đều là vương cấp truyền thừa, trong đó một miếng càng là khôi lỗi thuật truyền thừa. Nguyên tinh số lượng cũng đầy đủ Dương Tú tăng lên nhất trọng Tu Vi dư xài. Đạt được cái này không gian thủ trạng, có thể nói là thu hoạch lớn. Tu Vi, có thể tái tiến một bước, Tu Vi của hắn càng cao, tồi động lôi đế ấn thời gian lại càng dài. Học hội khôi lỗi thuật truyền thừa, Dương Tú có thể điều khiển khôi lỗi võ sĩ, đây cũng là một phần lực lượng cường đại. Về phần linh thạch, hắn cũng không phải để ý, cái này một ý thoát đi đông cực vực, tưởng giới long cho hắn đủ nhiều linh thạch. Dương Tú trở lại lạc băng băng bên cạnh Lạc băng băng trên mặt đã không có nước mắt, theo trong bi thường khôi phục lại. Dương Tú cầm không gian thủ trạc cho nàng xem xem, nói, đại thu hoạch, theo như trước khi nói, ngoại trừ ta cần, còn lại làm bọn chúng ta đây để ở Lạc băng băng lắc đầu, nói, so sánh với tịch liêu đại đế bảo tàng, toàn bộ thiên thủy cùng cộng lại, không bằng 9.000 một trong mau. Nàng xem thấy Dương Tú, tịch liêu đại đế, là thượng cổ thời đại một vị vô địch khắp thiên hạ kiếm trận sư, ta mang ngươi đi tịch liêu đại đế truyền thừa địa, ngươi giúp ta báo thủ. Như thế nào? Dương Tú nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên. Kiếm trận sư, Đại đế kiếm trận sư, Ngự kiếm cấp kiếm trận sư truyền thừa, chỉ tới vương cấp. Đại đế kiếm trận sư, vậy khẳng định là đế cấp kiếm trận sư, có đế cấp kiếm trận. Nếu thật như thế, Thiên Thủy cung bảo tàng đích thật là không đáng tịch Liêu đại đế bảo tàng chín châu mất sợi lông. Dương Tú gật gật đầu, thành giao. Không biết Lạc cô nương đến từ nơi đâu, cửu nhân bao nhiêu? Lạc Băng băng nói, ta đến từ nam cực vực. Chúng ta là ra là lạc vương triều vương tộc, chương 671, một kiếm chạm sáu đầu. Thông qua lạc băng băng giảng thuật, dương tú đối với nam cực vực dần dần hiểu rõ. Nam cực vực cùng đông cực vực võ đạo tình thế không sai biệt lắm, cũng là nguyên một đám vương triều các cứ. Lạc vương triều là bên trong một cái cường đại vương giả, vương quân vi bắt trọng vương giả. Nam cực vực cao cấp nhất thế lực là siêu cấp tông môn. Tổng cộng có lục đại siêu cấp tông môn. Thương viêm sơn, trí dương môn, Phong Vân tông. Thiên cực giáo, huyết nguyệt điện, đào hoa quốc, lục đại siêu cấp tông môn, đều do thượng cổ thời đại đế quân khai sáng, hiện tại trưởng giáo nhân vật đều vi chuẩn đế. Cung đông cực vực bất đồng chính là, nam cực vực, không có đế quân trên đời. Tìm một chỗ tu luyện, trước tiên đem lần này đạt được nguyên tinh chuyển hóa làm tu vi, hơn nữa, phải học hội thiên thủy cung khôi lỗi chi thuật, sau đó, tiến về nam cực vực. Dương có nghe xong lạc băng băng lời nói, liền làm ra quyết định. Lúc này đây. Tại thiên thủy cung di tích trong thu hoạch không nhỏ, Dương Tú tự nhiên là muốn trước đem những thu hoạch này tiêu hóa về sau, lại đi nam cực vực. Có lôi đế ấn nơi tay, nam cực vực lục đại siêu cấp tông môn, Dương Tú không sợ chút nào. Tôi động lôi đế ấn, tiêu hao thật lớn, hiện tại hắn tu vi thấp, tiếp tục không được bao dài thời gian, phải thoát lực. Cho nên, muốn trước tăng lên tu vi, hơn nữa, còn phải học hội khôi lỗi chi thuật, lôi đế ấn. Chỉ có thể ở vạn không được vậy thời điểm, coi như ác chủ bài sử dụng. Hai người đã đi ra thiên thủy cung di tích. Dương Tú không có bất kỳ dừng lại, trở lại thiên thủy đảo, liền tìm cái địa phương khắp không gian trận văn, sau đó mang theo lạc băng băng xuyên thẳng qua hư không ly khai. Những năm này, Chiến Hùng Phong một mực tại đông phương vùng biển truy tra Dương Tú hạ lạc. Dương Tú bức họa thân phận, võ đạo chuyên nghiệp. Chiến Hùng Phong đã sớm nói cho đông phương vùng biển từng cái thế lực. Mặc dù Dương Tú bề ngoài là cái vàng như nến mặt trung nhân nhân, có thể hắn kiếm thuật vô song. Còn là một vị có thể càng ba trọng cảnh giới chiến đấu Lịch Thiên kiếm trận sư, tin tức một truyền ra, một ít thế lực vẫn là đem hắn và Dương Tú liên hệ lại với nhau, sau đó thông qua được Chiến Hùng Phong. Mấy ngày về sau, Chiến Hùng Phong xuất hiện tại Thiên Thủy Đảo. Nhưng này lúc, Dương Tú đã ly khai Thiên Thủy ở trên đảo ngàn vạn giảm hơn bên ngoài, đặt tới Nam Phương Hải vực bên trong, tại một tòa không người trên hoang đảo, bế quan tu luyện. Hấp thu nguyên tinh tu luyện, Dương Tú tốc độ tu luyện quả nhiên tăng thêm mấy liệt, gần kề 3 tháng về sau, Dương Tú tu vi liền đột phá sinh tử cảnh ngũ trọng, trở thành ngũ trọng vương giả. Lạc băng băng đã ở trên hoang đảo tu luyện, Dương Tú nhanh như vậy liền đột phá ngũ trọng vương giả, tự nhiên là làm cho nàng sợ hai thán phục không thôi. Nhớ tới công dương bà nói, Dương Tú là nhân gian chân lòng, xem ra đúng là như thế. Đột phá ngũ trọng vương giả về sau, Dương Tú trên người còn thừa đi một tí nguyên tinh. Những nguyên tinh này không đủ để làm cho hắn đột phá đến lục trọng vương giả, liền đều cho lạc băng băng tu luyện Chờ đã lấy được tịch liêu đại đế bảo tàng, Dương Tú tin tưởng, khẳng định có đầy đủ nguyên tinh tu luyện, không kém điểm ấy. Lạc băng băng tiếp tục tu luyện, Dương Tú thì là học tập thiên thủy cùng khôi lỗi thuật, bắt đầu nghiên cứu khống chế khối lỗi, hơn nữa luyện chế khối lỗi. Thời gian như nước, trong ngáy mắt, lại đi qua nửa năm có thửa. Huyền đế lịch 10.027 năm, tháng 11, trải qua hơn nửa năm nghiên cứu, Dương Tú rốt cục đem khôi lỗi thuật tu luyện đến Đại Thành, hơn nữa, đem những tổn hại kia khôi lỗi Toàn bộ chữa trị, nên xuất phát đi Nam Cực vực rồi. Dương Tú đứng tại ở trên đảo một cái ngọn núi chí đỉnh, hướng Nam Cực vực phương hướng không nắm. Lạc Băng băng hấp thu nguyên tinh tu luyện, nửa năm gian tu vi cũng tăng lên một cái cảnh giới, đột phá tam trọng vương giả. Nàng Đình chỉ tu luyện, nhìn về phía Nam Cực vực phương hướng, trong hai mắt, ánh mắt sắc bén, tràn đầy trở mong. Trở lại Nam Cực vực, chính là nàng đường báo thù bắt đầu. Dương Tú khắc không gian trận văn, xuyên thẳng qua hư không. Ngắn ngủn 2 ngày, Dương Tú cùng lạc băng băng liền đến nam cực vực. Lạc vương triều. Cố đô. Dương Tú, lạc băng băng lại tới đây, nhìn xem hóa thành một mảnh phế tích lạc vương triều hoàng cung. Lạc băng băng trong mắt, nước mắt bắt đầu khởi động. Tại đây, chôn giấu phụ thân của nàng, huynh trưởng của nàng, nàng ngàn vạn tộc nhân. Hai người đi tại phế tích bên trong, Dương Tú có thể cảm giác được, lạc băng băng vô tận bi thương. Siêu siêu siêu. Lục đạo thân ảnh, phá không tới, xuất hiện tại Dương Tú, lạc băng băng phía trước Là sáu cái trung giai vương giả, từng cái đều là sinh tử cảnh lục trọng tu vi. Sáu vị vương giả chứng kiến lạc băng băng, ánh mắt đều sáng ngợi, thần sắc đại hỷ. Ha ha ha! Lạc băng băng, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa tự sông đến A. Ngươi cái này chỉ cá lọt lưới, rốt cục trở lại rồi. Một vị lục trọng vương giả cười ha hả thần sắc mừng dỡ nói. Công dương liếu đâu? Hắn như thế nào không có tới, lại cho ngươi đi theo cái khác võ giả về tới đây, hắn đã chết sao? Một vị Khắc Lục Trọng Vương giả lớn tiếng nói: "Nhắc tới Công Dương Liễu, Lạc Băng Băng trong nội tâm càng là bị phẫn. Bọn hắn 6 người, phân biệt đến từ 6 đại tông môn, kiếm thần, giết sạch bọn hắn." Lạc Băng Băng lạnh lùng nói: "Nàng biết rõ Dương Tú danh tự, nhưng nàng càng ưa thích gọi Dương Tú Kiếm Thần. Nàng cảm thấy, kiếm thần cái tên này mới phù hợp Dương Tú khí chất, mới xứng đôi Dương Tú cái này đầu nhân gian chân lòng. đây cũng là Công Dương Liễu cách nhìn." Chúng Lục Trọng Vương giả nghe vậy, Ánh mắt đồng thời chầm chầm hướng về phía Dương Tú. Dương Tú nguyên khí vận chuyển, hiển lộ ra ngũ trọng vương giả Tu Vi. Sáu vị lục trọng vương giả thấy thế, lập tức cùng kêu lên cười lạnh. Một cái ngũ trọng vương giả. Lạc băng băng, ngươi tiểu làm cho hắn quang chúng ta. Ha ha. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Ta mặc kệ ngươi là ai ai, ngươi cùng lạc băng băng cùng nhau trước tới nơi này, ngươi tiểu là muốn chết. Mấy cái lục trọng vương giả, một người tiếp một người, nhau nhau nói ra Hiu. Người thứ tư vừa mới nói xong, người thứ năm đang muốn tiếp lời mỉa mai thoáng một phát, đột nhiên, một đạo kiếm quang như tia chớp, lôi đế cực quang kiếm. Kiếm quang lóe lên, sau đó lập tức biến mất không thấy gì nữa. Dương Tú đứng tại nguyên chỗ, giống như là không có ra tay. Người thứ năm mở ra khẩu, lại phát hiện mình vậy mà nói không ra lời, thần sắc lập tức hóa thành hoảng sợ. Mặt khác năm cái lục trọng vương giả, cũng giống như thế, vừa rồi bọn hắn chỉ thấy kiếm quang lóe lên, cổ mắt lạnh, còn không có kịp phản ứng. Dương Tú cũng đã thu kiếm nhá mắt sau đó 6 vị lục Trọng Vương giả đều thấy được hoảng sợ một màn bọn hắn phân biệt chứng kiến cổ của đối phương bên trên xuất hiện một đầu tơ máu bọn hắn phân biệt chỉ hướng cổ của đối phương muốn kinh hô lại phát không ra lập tức nguyên một đám hướng cổ của mình che đi cái thứ nhất Lục Trọng Vương giả đụng phải cổ của mình cổ liền rời vị đầu rất xuống Mặt khác 5 vị lục Trọng Vương giả trong mắt thần sắc lập tức hoảng sợ tới cực điểm vừa rồi trong nháy mắt đó Bọn hắn lại bị một kiếm chặt đầu. Bịch bịch. Bọn hắn nguyên một đám hướng mặt đất ngã xuống đất, đầu rơi xuống, hóa thành 6 cố không đầu thi thể. Nếu không là bọn hắn ỉ vào cạnh mình có 6 vị lục trọng vương giả, đối với Dương Tú hoàn toàn không có để vào mắt, không đến mức bị Dương Tú một kiếm chém xuống 6 cái đầu. Đáng tiếc, bọn hắn sơ suất quá. Mà Dương Tú ra tay, tựa là trong nháy mắt tầm đó, hơi không cẩn thận, tiện nhân đầu rơi xuống đất. 6 đại tông môn, 6 vị lục trọng vương giả Cứ như vậy bị Dương Tú một kiếm chặt đầu, một kiếm bị mất mạng. Bọn hắn đến chết đều không rõ, vì sao một vị ngũ trọng vương giả có nhanh như vậy ra tay tốc độ. Chương 672: Tại sao là Khôi Lỗi sư? Lạc Vương Triều Cố Đô, là Tịch Liêu đại đế chuyển thừa cửa vào. Sáu đại tông môn đối với nơi này phòng thủ cực kỳ nghiêm mật. Sáu cái lục trọng vương giả, bất quá là thời khắc tuần tra, kiểm tra phiến khu vực này, cho nên nhóm đầu tiên đã đến. Trấn thủ nơi đây sáu đại tông môn vương giả Trước tiên nhận được lạc băng băng trở lại tin tức, tự nhiên là nguyên một đám theo theo địa bay ra, hướng hoàng cung phế tích mà đến. Bất quá, sáu cái tuần tra lục trọng vương giả bị Dương Tú một kiếm giết chết, thật sự là bị chết quá nhanh. Mặc dù sáu đại tông môn vương giả nhóm chạy đến tốc độ thật nhanh, bọn hắn cũng chỉ là rất xa chứng kiến sáu vị lục trọng vương giả đầu người rơi xuống đất, ngã xuống đất mà vong Siêu siêu siêu. Tương đạo thân ảnh, từ trên trời ràng xuống. Dương Tú, lạc băng băng bốn phía 6 cái Phương vị Đều có 4 vị vương giả rơi xuống đất. 6 đại tông môn, linh thủ người đều vi kiểu trọng vương giả, thủ hạ đều có thất trọng vương giả 2 vị, lục trọng vương giả 1 vị. Nói cách khác, tổng cộng có 6 vị kiểu trọng vương giả, 12 vị thất trọng vương giả, 6 vị lục trọng vương giả, tổng cộng 24 vị vương giả. Nếu là tăng thêm chết đi 6 vị lục trọng vương giả, 6 đại tông môn, tổng cộng có 30 vị lục trọng đã ngoài vương giả lưu thủ lạc vương triều cố đô, là một cố cực kỳ thực lực khủng bố bốn phía đều bị vây quanh, Dương Tú sắc mặt như thường, dùng hắn thực lực bây giờ, át chủ bài. Đế quân không xuất ra, thiên hạ không người có thể sợ. Chính là Ngũ Trọng Vương giả, lại có một kiếm diện sát sáu vị lục trọng vương giả thực lực, Lạc Băng Băng. Người từ nơi này tìm đến như vậy một cái tốt giúp đỡ. Thương Viêm Sơn cựu trọng vương giả thở diễm, ánh mắt quét Dương Tú liếc, nhìn xem Lạc Băng Băng nói, các hạ chiến lực như thế kinh thế hai tụ, lại muốn cùng ta Nam Cực vực lục đại siêu cấp tông môn là địch. Thật sự là ngu xuẩn cực độ. Huệ Nguyệt Điện Cựu Trọng Vương giả Hàn Nguyệt khung ánh mắt nhìn thẳng Dương Tú, thanh âm lạnh lùng. "Ta Lục Đại Siêu Cấp tông môn, cường giả như mây, các hạ thừa dịp nhất thời cực nhanh, tất cả giết ta Lục Đại Siêu Cấp tông môn một vị Lục Trọng Vương giả, đối với ta Lục Đại Siêu Cấp tông môn mà nói, chẳng qua là nho nhỏ tổn thất, mà ngươi lại muốn bởi vậy trả giá cánh mạng một cái giá lớn." Thiên Cực Giáo cửu Trọng Vương giả Triệu Vô Cực lạnh lùng nói, trong thanh tràn đầy sắc cơ. Cử Dương Môn Cựu Trọng Vương giả chú ý Cửu Dương, Phong Vân Tông cửu Trọng Vương giả Phong Thiên Nhạc, Đào Hoa cốc Cựu Trọng Vương giả Liễu Ngàn Hồng, cũng lần lượt mở miệng, trên mặt treo lạnh lùng vui vẻ. Mặc dù Dương Tú một kiếm đánh chết 6 vị lục trọng vương giả, biểu hiện được thập phần kinh diễm, nhưng 6 vị cửu trọng vương giả cũng không có đem Dương Tú để vào mắt. Chuyển của trái tim đen đúa ám tối luốt nét. Dương Tú thần sắc lạnh lùng, đứng tại Lạc Băng Băng bên cạnh, không nói một lời. Cùng Lạc Băng Băng đến nam cửa vực, Dương Tú chỉ có một mục tiêu tiến vào Tịch Liêu Đại Đế truyền thừa địa, đạt được Tịch Liêu Đại Đế bảo tàng. Một cái già lớn thì là Vi Lạc Băng Băng báo thủ, bình định tiến về Tịch Liêu Đại Đế truyền thừa địa con đường. Hắn cùng nam cực vực 6 đại tông môn võ giả, không có gì hay đảm, hôm nay Dương Tú chỉ giết người, không nói lời nào. Hai người nếu có cái gì nói chuyện với nhau, tự nhiên là Lạc Băng Băng xuất mã. Lạc Băng Băng quay người, ánh mắt quét 6 đại tông môn võ giả liếc. Những lục trọng kia vương giả, thất trọng vương giả, Lạc Băng Băng cũng không phải từng cái đều nhận ra, nhưng 6 vị cửu trọng vương giả, Lạc Băng Băng từng cái đều biết. Bọn hắn là sát nhập Lạc Vương Triều trước phong, huynh trưởng của nàng Lạc hương Triều, là chết tại trong tay bọn họ. Lạc Băng Băng nhìn quét một vòng, trong mắt sát ý như nước thủy triều, lạnh lùng nói, "Các ngươi giết chóc ta Lạc thị vương tộc thời điểm, có từng nghĩ tới? Các ngươi cũng sẽ đổ máu, các ngươi cũng chỉ có một cái mạng, các ngươi cũng sẽ chết." Liễu Hồng nhìn xem Lạc Băng Băng, trên mặt cười khẽ tôi Băng băng cô nương, đến lúc nào rồi rồi, ngươi vẫn còn nói nhưng không có tác dụng đâu này, nếu muốn mạng sống, tiểu ngoan ngoán thay 6 đại tông môn mở ra tịch liêu đại đế bảo tàng địa, hôm nay. Ngươi thế nhưng mà chắp cánh cũng khó chạy thoát. Phu cận một khu vực, đã sớm bị cấm không trận pháp Ba phủ, dương tú, lạc băng băng không có khả năng thuấn di ly khai. Tại 6 đại tông môn vương giả trong mắt, dương tú cùng lạc băng băng như cá trong chậu chim trong lồng. Lạc băng băng hử lạnh một tiếng, nói. Các người căn bản không biết, ta mời đến giúp đỡ, là dạng gì tồn tại, kiếm thần. Những trong tay người này, đều lây dính ta lạc thị võ giả máu tươi. Ta muốn máu tươi của bọn hắn cũng lưu tại đây mảnh thổ địa, vi phụ vương ta, cho ta khắc trường, cho ta lạc thị vương tộc thiên thiên vạn vạn võ giả, tại đây trôn cùng. Kiếm thần. Thân ở nhân gian, lại dám phong thần. Thật sự là vô tri cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng. Mấy cái cửu trọng vương giả, ngươi một lời ta một câu quát lạnh. Mặt khác vương giả, Cũng nguyên một đám trên mặt treo cười lạnh, tràn đầy khinh thường. Dương Tú cũng không có để ý bọn hắn lạnh nói miệng ai, lạc băng băng vừa mới nói xong, hắn liền hai tay khẽ động, nặn ra ấn pháp. Sau đó, một tôn khôi lỗi vo sĩ, ra hiện tại hắn trước người. Ngũ trọng vương giả, lục trọng vương giả, thất trọng vương giả, bát trọng vương giả, cửu trọng vương giả. Các loại cảnh giới khí tức khôi lỗi vo sĩ si đều có. Đáng sợ nhất chính là cuối cùng hai cái xuất hiện khôi lỗi vo sĩ, vậy mà lộ ra chuẩn đế khí tức. Ngay từ đầu, vương cấp ngũ trọng, lục trọng, thất trọng khôi lỗi võ sĩ xuất hiện, sáu đại tông môn vương giả, còn không, có quá đương một sự việc. Nhưng là, đương vương cấp bắt trọng, cửu trọng khôi lỗi võ sĩ xuất hiện, bọn hắn nụ cười trên mặt, nguyên một đám cứng lại, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Đương hai cái chuẩn đế khôi lỗi võ sĩ hiện thân, chúng võ giả thần sắc càng là hóa thành hoảng sợ. Ngươi không phải gọi kiếm thần sao? Kiếm thần không phải là sử dụng kiếm cao thủ sao? Cam Lê mẹ a Thế nào lại là trong truyền thuyết đã sớm không còn hậu thế khôi lỗi sư Hơn nữa hay vẫn là có được chuẩn đế khôi lỗi khôi lỗi sư Rút lui Đương hai cái chuẩn đế khôi lỗi võ sĩ xuất hiện Sáu vị cựu trọng vương giả không có có do dự chút nào Ra lệnh một tiếng Trực tiếp thuấn di lui lại Chính bọn hắn bố trí xuống cấm bay đại trận Tự nhiên trên người có thông hành chết đi Không bị ảnh hưởng Thế nhưng mà Đương bọn hắn thuấn di lúc mới phát hiện Cái này phiến hư không Không chỉ là bọn hắn cấm bay đại trận Còn thụ một cái khác trọng lực lượng vô hình giam cầm rồi. Bọn hắn căn bản không cách nào đánh phá không gian, không cách nào tuân di. Trong nội tâm lập tức tuôn ra cảm giác không ổn. Siêu siêu siêu. Lúc này, một tôn khôi lỗi võ sĩ phóng lên trời, tốc độ như điện, hướng 6 cái phương hướng phóng đi, phân biệt thẳng hướng 6 đại tông môn vương giả. Huyên Nguyệt Minh, Thiên Tộc giáo, vừa lúc bị hai cái chuẩn đế khôi lỗi công kích, hai đại tông môn vương giả lập tức trong nội tâm rung động lắc lư, đem tốc độ bộc phát đến cực hạn chạy trốn. Thế nhưng mà, bọn họ cùng chuẩn đế Khôi Lỗi tốc độ so sánh với, thật sự là quá chậm, rất nhanh liền bị đội kịp. Lập tức, một hồi huyết vũ bay xuống. Còn lại bốn cái tông môn vương giả, tình huống hơi chút muốn đỡ một ít, không có chuẩn đế Khôi Lỗi đổi giết, bọn hắn Cửu Trọng Vương giả, xa xa né ra. Nhưng là, Cửu Trọng Vương giả phía dưới, bị Khôi Lỗi võ sĩ đuổi theo, đồng dạng là tử vong kết cục. Chỉ thấy, trên bầu trời máu tươi tách ra, thịt nát bay từ tùng, vô số cố vương giả thi thể truy lạc. Lạc vương triều cố đô, hoàng loạt bên ngoài, cũng không có thiếu võ giả thế lực sinh tồn, không ít võ giả đều rất xa thấy được một màn này. Năm đó, bọn hắn chơ mắt xem lạc vương triều vương tộc bị diệt, hôm nay, bọn hắn chứng kiến sáu đại tông môn vương giả đổ máu. Chúng võ giả, nguyên một đám khỏe miệng không tự chủ được lộ ra vẻ vui mừng. Chương 673, Bảo tàng truyền thừa điện. Bởi vì sáu đại tông môn vương giả là phân tán mà trốn, vẫn có một bộ phận đào tẩu. Dương Tú không có đuổi giết Hiện tại hết thể đều dùng Tịch Liêu Đại Đế truyền thừa làm trọng. Sáu vị cựu trọng vương giả, huyết Nguyệt Điện Hàn Nguyệt Khung, Vô Cực giáo Triệu Vô Cực đã chết tại hai vị chuẩn đế Khôi Lỗi thủ Hạ. Mặt khác bốn người đều trốn ra tìm đường sống, tại Lạc Vương triều Cố Đô mấy trăm nhằm ngoại hối hợp. Trong con mắt của bọn họ, tràn đầy kinh hái cùng nghĩ mà sợ chi sắc, nghĩ đến Hàn Nguyệt Khung, Triệu Vô Cực đã chết, cũng đều cảm thấy may mắn. Trong nội tâm đều muốn, may mắn chuẩn đế Khôi Lỗi truy không phải ta. Bọn hắn đã đem lạc băng băng trở về tin tức, chuyển quay lại tông môn, hiện tại, chỉ có chờ tông môn trưởng giáo đến đây. Nam cực vực lục đại siêu cấp tông môn, trưởng giáo đều là chuẩn đế cường giả, hơn nữa. Lục đại siêu cấp tông môn đều là đế quân khai sáng, đều có đế binh với tư cách trấn tông chi bảo lưu chuyển mà xuống. Nếu như chuẩn đế trưởng giáo cầm đế binh xuất động, ngay cả là hai cái chuẩn đế khối lỗi, cũng có thể hủy chi. Sáu đại tông môn nhận được tin tức, chuẩn đế trưởng giáo đều mang theo đế binh Trước tiên Ly Khai tông môn, hướng Lạc Vương Triều Cố Đô mà đến. Đang mang tịch Liêu Đại Đế truyền thừa, sáu đại tông môn tự nhiên coi trọng, vừa ra động liền vận dụng toàn lực. Sáu đại tông môn ở bên trong, Huyết Nguyệt Điện khoảng cách Lạc Vương Triều gần đây. Huyết Nguyệt Điện chủ, mang theo Đế binh Huyết Nguyệt Đế Thường, dùng tốc độ nhanh nhất. Lạc Vương Triều, Hoàng cung Phế Tích. Dương Tú, Lạc Băng Băng đi vào Phế Tích tối hậu phương, chỗ đó liên tiếp lấy một tòa cao tới ngàn trượng có thừa cực lớn ngọn núi. Lạc Băng Băng nhìn về phía trước ngọn núi. Nói, Tịch Liêu đại đế truyền thừa địa, ở này tòa đế vương giới đỉnh, chúng ta lập ra. Là Tịch Liêu đại đế hậu đại, chỉ có hậu bối đệ tử ở bên trong, xuất hiện huyết mạch phản tổ, có thể đạt tới Tịch Liêu đại đế huyết mạch nồng độ 50% đã ngoài hậu bối, mới có thể mở ra truyền thừa bảo địa cửa vào. Dương Tú trong ánh mắt, có chút hiển lộ ra vẻ chờ mong. Một vị kiếm trận sư đại đế truyền thừa ngay tại trước mắt, hắn rất hưng phấn, trong nội tâm khó giấu kích động. Lạc Băng Băng nói xong, liền xuất ra một thanh dao găm. Tại tay trái trên cổ tay, tìm một đao. Lập tức, máu tươi chảy ra. Dương Tú nhìn xem lạc băng băng, không nói gì. Lạc băng băng cầm trong tay máu tươi rơi vãi trên mặt đất, dùng máu tươi làm môi giới, họa một bộ trận đồ. Không bao lâu, một bộ phức tạp trận đồ thành hình, Dương Tú với tư cách vương cấp trận pháp sư, nhìn ra được. Cái này là một bộ triệu hoán thuộc tính trận đồ. Bản thân, không có gì lực lượng, nhưng lại có thể cùng với khác trận pháp cộng minh, triệu hồi ra mặt khác trận pháp lực lượng Làm cho hiên lặng trận pháp kích hoạt. Trận đồ hoàn thành, lạc băng băng tay vừa nhấc xuất ra một mặt lệnh bài, cắm vào máu tươi trận đồ bên trong. Lập tức, trận đồ phát ra một hồi hào quang, toàn bộ đại địa đều tại chấn động lên. Phía trước đế vương phòng, một hồi kịch liệt chấn động, sau đó, bắt đầu sụt xuống. Dương tú cùng lạc băng băng hướng lui về phía sau ra vừa đứt khoảng cách. Cả tòa đế vương phòng, xúc đổ một nửa, còn lại một nửa trực tiếp hướng hai bên vỡ ra, tạo thành một tòa môn dạng Tại vỡ ra ngọn núi phủ bộ, có một tòa cự đại bậc thang đi thông lòng đất. Dương Tú nói, sáu đại tông môn trực tiếp đem ngọn núi này rời rồi, chẳng phải là tiểu có thể đi vào tịch Liêu đại đế truyền thừa bảo địa. Dùng Chuẩn đế chi lực, đem một cái ngọn núi rời bình không tính việc khó, chỉ cần chịu hạ công phu, vương giả đều hiểu rõ. Lạc Băng băng trôi mất không ít máu tươi, sắc mặt khẽ biến thành có chút tái nhận, lắc đầu, đế vương phong có trận pháp gia cố, chuẩn đế phá không khai. Dương Tú khẽ gật đầu, lúc này mới hợp lý. Hai người dọc theo bậc thang hướng phía dưới, tiến vào lòng đất. Bậc thang một mực hướng phía dưới, dài ước chừng ngàn mét có thừa, chuyển thành song song về sau, Lạc Băng băng dừng bước. Phía trước là đầu trăm mét tẢ hữu thông đạo. Nơi này có trận pháp cấm chế, cần đỉnh Tiêm Vương cấp trận pháp sư phá giải, hoặc là chuẩn đế cấp thực lực mới có thể cưỡng ép xuống qua. Lạc Băng băng nói, Dương Tú Vương cấp trận pháp tạo nghệ, tính toán không đến đính Tiêm, chỉ là hiểu được không gian trận văn, cho nên so những thứ khác Vương cấp trận pháp sư lợi hại một điểm. Nếu nhờ không gian trận văn ưu thế, Dương Tú về phía trước, bắt đầu từng bước một phá giải trong thông đạo trận pháp. Chỉ cần thời gian đầy đủ, không gian trận văn có thể phá hết thảy trận pháp. Trong thông đạo trận pháp cấm chế, không tới đế cấp, khó không đến Dương Tú, nhưng là tốn không ít thời gian, rốt cục thông qua được cái thông đạo này. Thông đạo về sau là một tòa lòng đất đại điện. Nhìn về phía trên, cùng Thiên Thủy cung di tích có điểm giống, Thiên Thủy cung di tích cũng là nằm ở lòng đất trong cung điện. Bất quá, Thiên Thủy cung di tích Có 8 cái lối đi thông xuống đất ngọn nguồn cung điện, tích liêu đại đế truyền thừa điện, chỉ có một cái thông đạo. Tại đại điện cuối cùng, có một trương bàn đá, trên bàn đá, để đó một cái thủ trạc. Rất hiển nhiên. Đó là một kiện không gian bảo vật. Tích liêu đại đế như có truyền thừa lưu lại, định tại cái này không gian thủ trạc bên trong. Dương Tú ánh mắt, rất nhanh liền đã tập trung vào trên bàn đá không gian thủ trạc. Hai người đi thẳng về phía trước, khoảng cách bàn đá ước 10 trượng tả hữu, ngừng lại. phía trước Có một tầng hơi mỏng trận pháp màn sáng. Nghĩ đến trước bàn đá, còn phải phá giải tầng này trận pháp cấm chế. Đối với tinh thông không gian trận văn Dương Tú mà nói, cái này đều chưa tính là khó để. Dương Tú xuể bàn tay ra, đặt tại trận pháp màn sáng bên trên, chỉ chốc lát sau, lông mi liền nhữ một cái. Đây là một cái phi thường cao minh trận pháp, tuy nhiên không đến đế cấp cấp độ, nhưng là, cũng không dễ dàng phá giải. Mặc dù Dương Tú hiểu không gian trận văn, cũng cần nhất định được thời gian. đã đến tại đây Dương Tú tự nhiên là tâm bình khí hòa, không nóng không nổi, rất nghiêm túc phá giải trận pháp. Ước chừng đã qua nửa giờ, Dương Tú cảm giác trận pháp đã phá giải 89 thành, lại có mấy phút thời gian, là có thể triệt để phá giải, dùng không gian trận văn tại trận pháp màn sáng trong chế tạo ra một tòa không gian chi môn, tiến vào trong đó. Đang tại phá giải trận pháp Dương Tú, thần sắc đột nhiên khẽ động, trong hai mắt, để lộ ra một vòng tinh quang. Siêu siêu siêu! Một tôn khôi lỗi võ sĩ, xuất hiện tại Dương Tú bên cạnh. Một bên, lạc băng băng thần sắc biến đổi, nói, có người đến sao? Tinh thần của nàng cảm giác, không có Dương Tú cường đại, tự nhiên không biết đã có người đến đây. Dương Tú một tay đặt tại trận pháp màn sáng phía trên, tay kia vừa nhắc, Long Vương tháp xuất hiện tại bàn tay. Đến đây võ giả ở bên trong, có một vị tròn đế, ngươi đừng phản kháng, ta đem ngươi thu nhập không gian bảo vật trong. Dương Tú nói, lạc băng băng gật gật đầu, tinh thần của nàng cảm giác tuy nhiên so Dương Tú thiếu một ít, nhưng hiện tại cũng cảm thấy. Dương Tú đem lạc băng băng thu nhập Long Vương Tháp, tiếp tục phá giải trận pháp. Phá giải trận pháp, muốn một cố làm khí. Đã phá giải lâu như vậy, tự nhiên không thể kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ. Dương Tú tiếp tục một trường đặt tại trận pháp màn sáng bên trên. Tinh thần thì là khống chế được một tôn khôi lỗi võ sĩ, đem chính mình trùng trùng điệp điệp thủ hộ. Chỉ chốc lát sau, liền có một vị khí thế thao một chuẩn đế cứng giả, theo trong thông đạo vở ra, xuất hiện tại trong đại điện. Huyết Nguyệt Điện Chủ, đã đến. Hắn khoảng cách lạc vương chiều gần đây, cái thứ nhất đến. Huyết nguyệt điện chủ ánh mắt quét qua, ánh mắt khoảng trừng dương tú cùng chúng khôi lội võ sĩ trên người dừng lại một lát, liền đã rơi vào đại điện cuối cùng trên bàn đá không gian thủ trạc phía trên. Thích liêu đại đế truyền thừa. Huyết nguyệt điện chủ thần sắc đại hỷ, một tiếng hoan hô. chương 674, Huyết nguyệt điện chủ. Một vị đại đế truyền thừa, mà ngay cả đế quân cường giả, đều tâm động. chuẩn đế, đương nhiên càng là trong nội tâm kích Bành Trướng, hương phấn không thôi Theo tịch Liêu đại đế lưu lại cái này truyền thừa bảo địa là được nhìn ra, chỉ có hậu bối đệ tử trở thành chuẩn đế cường giả mới có thể cưỡng ép thông qua hắn lưu lại cấm chế, đạt được hắn truyền thừa. Có thể nghĩ mà biết, phần này truyền thừa đối với chuẩn đế mà nói, tuyệt đối là một phần thiên đại cơ duyên. Hiện tại, trong đó Ngũ đại tông môn trưởng giáo còn chưa tới, Huyết Nguyệt điện chủ bước đầu tiên đến nơi này, nội tâm của hắn hưng phấn vô cùng, xem ra hắn có hy vọng độc chiếm tịch Liêu đại đế truyền thừa. Nếu có thể độc chiếm Hắn cái đó muốn cùng mặt khác 5 vị trưởng giáo chuẩn đế cùng một chỗ chia sẻ. Cho nên, cơ hội này, không thể bỏ qua. Huyết Nguyệt Điện chủ xoay chuyển ánh mắt, đã rơi vào dương tú trên người, trong hai mắt đốn là múi nhọn lóe lên. Ngươi, chính là cái tự phong kiếm thần vô chi cùng đổ. Là ngươi, giết ta huyết Nguyệt Điện 5 vị vương giả. Huyết Nguyệt Điện chủ lạnh giọng nói, hắn lộ ra khí tức, càng thêm bành trướng, lạc băng băng nha đầu kia như thế nào không thấy rồi, chết chạy đi đâu. Dương Tú không có trả lời hắn. Hắn chuyên tâm phá giải trận pháp, không đếm xỉa tới hội huyết nguyệt điện chủ. Hiện tại tịch Liêu đại đế truyền thừa bảo địa đã mở ra, huyết nguyệt điện chủ cũng không có quá quan tâm lạc băng băng đi nơi nào. Dương Tú không có trả lời, hắn liền đem này là vấn đề ném chi sau đầu, khỏe miệng lộ ra trận trận cười lạnh, hướng Dương Tú đi tới. Dương Tú tuy nhiên tại phá giải trận pháp, nhìn cũng chưa từng nhìn huyết nguyệt điện chủ liếc, nhưng trên thực tế, hay vẫn là phân ra bộ phận chú ý lực, tinh thần tập trung vào hắn. Huyết Nguyệt Điện chủ khẽ động, Dương Tú lập tức khống chế hai cái chuẩn đế khối lỗi, hướng Huyết Nguyệt Điện chủ đánh tới. Chuẩn đế khối lỗi, tốc độ như điện, lóe lên liền xuất hiện tại Huyết Nguyệt Điện chủ trước mặt, đồng thời ra tay. Huyết Nguyệt Điện chủ lập tức huyết quang tách ra, ánh được cả tòa đại điện đều bị kín một tầng huyết hồng chi sắc. Tiếng máu ngưng cương. Huyết Nguyệt Điện chủ hai tay huy động, đồng thời đánh ra một trường, cùng hai cái chuẩn đế khối lỗi công kích đụng vào nhau. Oeng! Và Oeng! Hai tiếng va hưởng, đồng thời vang lên. Chuẩn đế khôi lỗi thân thể tơ vân không động, huyết nguyệt điện chủ thì là chấn động mạnh, hướng phía sau liền lùi lại bên trên 10 bước. Nếu là đơn đả độc đấu, huyết nguyệt điện chủ có thể địch một chuẩn đế khôi lỗi, đồng thời đối phó hai cái chuẩn đế khôi lỗi, vượt qua thực lực của hắn cực hạn. Huyết nguyệt điện chủ bị đánh lui, trên mặt nhưng không thấy nụ trí chi sắc, chỉ thấy hắn tay phải vừa nhắc, lập tức. Một kiện toàn thân huyết hồng, ra ước chừng một trượng có thừa trường thường, xuất hiện trong tay. Đế binh, huyết Nguyệt đế thương Đế binh không giống với đế cấp linh bảo, có thể cùng huyết nhục tương dung, có thể gửi tại võ giả trong cơ thể. Đế binh, tuy là bình thường binh khí, nhưng là do đế cấp kim loại luyện chế mà thành, chắc chắn dị thường, có thể phá thượng phẩm vương cấp linh bảo. Thực lực đã đến đế quân cảnh giới, đế thân thể chắc chắn, pháp tướng cường đại, vương cấp linh bảo căn bản không phải sử dụng đến, chỉ có đế cấp linh bảo hoặc là đế binh mới là đối với đế quân chiến lực có tăng lên hiệu quả bảo vật. Đế binh đối với đế quân đều có chiến lực tăng lên hiệu quả. Đối với chuẩn đế tự nhiên hiệu quả càng lộ ra lấy. Lúc này, một chuẩn đế khôi lỗi, cực tốc dết đến. Huyết nguyệt điện chủ trong tay huyết nguyệt đế thương, quét ngang mà ra, cùng chuẩn đế khôi lỗi công kích đụng vào nhau. Frank. Một tiếng bạo hưởng, chuẩn đế khôi lỗi lập tức bị đẩy lui. Ngáy mắt sau đó, lại có một chuẩn đế khôi lỗi cực tốc dết đến, huyết nguyệt điện chủ lại là một thương quật mà ra. Frank. Thứ hai tôn chuẩn đế khôi lỗi, cũng bị đẩy lui. Bất quá chuẩn đế khôi lỗi Không giống chính thức võ giả có cảm nhận sâu sắc, chỉ cần có thể lượng nguyên không, có phá hư, thủ lại lần nữa công kích đều không tính bị thương. Ngay mắt sau đó, lần thứ nhất bị đẩy lui chuẩn đế khối lỗi, lại cực tốc giết đi lên. Tại Dương Tú cố ý điều khiển xuống, hai cái chuẩn đế khối lỗi, một trước một sau, liên tục hướng Huyết Nguyệt Điện chủ tấn công mạnh. Huyết Nguyệt Điện chủ cầm trong tay đế binh, Huyết Nguyệt đế thương múa, hai cái chuẩn đế khối lỗi liên tục đánh lui, thủy chung chiếm cứ lợi thượng phòng. Nhưng là Thực sự bởi vì hai cái chuẩn đế khôi lỗi không muốn sống tựa như không ngừng xung phong liều chết đi lên, hắn mặc dù chiếm thượng phong, nhưng lại khó có thể tiến về phía trước một bước, chỉ có thể lần lượt đem chuẩn sông lên chuẩn đế khôi lỗi đánh bay. Trong lúc nhất thời, ngược lại là tạo thành cương trì xu thế. Dầm dầm dầm. Tiếng nổ vang liên tục, mặc cho huyết nguyệt điện chủ công kích, là bực nào hung mãnh, hai cái chuẩn đế khôi lỗi giống như là hai cái đánh không chết tiểu cường không ngừng vào tới. Cái này làm cho huyết nguyệt điện chủ càng đánh trong nội tâm càng nộ. Huyết Nguyệt Điện chủ tự nhiên không tiếp thụ được kết quả này. Hắn đường đường chuẩn đế, nhất tông trưởng giáo, vậy mà hội không làm gì được một vị ngũ trọng vương giả. Cho bùn tọa cút. Huyết Nguyệt Điện chủ hét lớn một tiếng. Lập tức, hắn vận dụng pháp tướng. Một đạo huyết ảnh, tại phía sau hắn xuất hiện, một lập mà lên. Nếu là ở ngoại giới, Huyết Nguyệt Điện chủ ngưng tụ huyết ảnh pháp tướng, có thể cao tới trăm trượng. Có thể tại đây trong đại điện, pháp tướng thủ đại điện không gian áp chế, chỉ có 3 trượng tả hữu cao. Huyết nguyệt điện chủ thân ảnh loay lên, cùng pháp tướng dung hợp cùng một chỗ, trong tay huyết nguyệt đế thường xuất hiện tại huyết ảnh pháp tướng trong tay. Pháp tướng Chi Huy, Hiển nhiên muốn so với huyết nguyệt điện chủ bản thân cường đại hơn nhiều, đế binh nơi tay, càng là uy thế trùng thiên. Frank! Frank! Hai tiếng bạo hưởng, hai cái chuẩn đế khôi lỗi, đều bị đánh lui. Lúc này đây, trực tiếp bị đánh bay, không cách nào tại trong thời gian ngắn ngủi lần nữa giết đến tận đến. Huyết ảnh pháp tướng cầm trong tay huyết nguyệt đế thương bước về phía trước một bước. Đây là huyết hai cái chuẩn đế khôi lỗi ra tay về sau, Huyết Nguyệt Điện chủ tiến lên bước đầu tiên. Xiu xiu xiu xiu. Hắn vừa mới bước ra một bước này, lập tức lại có đại lượng khối lỗi hướng hắn lao đến. Dương Tú bên cạnh khôi lỗi võ sĩ, có thể không chỉ là hai cái chuẩn đế khôi lỗi mà thôi, còn có cửu trọng vương giả khôi lỗi, Bắt trọng vương giả khôi lỗi, thất trọng vương giả khôi lỗi. Chờ chờ, số lượng so chuẩn đế khôi lỗi muốn hơn rất nhiều. Những vương giả này khôi lỗi Thực lực mặc dù không bằng chuẩn đế khôi lỗi, nhưng thắng tại số lượng nhiều, đối với huyết nguyệt điện chủ mà nói, cũng là huy hiếp, không thể bỏ qua. Huyết nguyệt đế thương quét qua, một tôn khôi lỗi võ sĩ bị quét phi. Cho dù là cựu trọng vương giả khôi lỗi, cũng đồng dạng, ngăn không được huyết ảnh pháp tướng một thương. Chỉ là, chậm chẽ cái này chút thời gian, hai cái chuẩn đế khôi lỗi nhưng lại đầy đủ lần nữa đánh tới, huyết nguyệt điện chủ lại một lần nữa lâm vào phần đông khôi lỗi võ sĩ trong vây công. Huyết ảnh pháp tướng Cầm trong tay huyết nguyệt đế thường đối mặt phần đồng khôi lỗi võ sĩ vây công, cũng là vô địch tồn tại, nhưng... Trong thời gian ngắn nhưng lại không thoát khỏi được chúng khôi lỗi võ sĩ công kích, Dương Tú nắm chặt thời gian, phá giải trận pháp. Chỉ chốc lát sau, lại có không ít cường đại khí tức tới gần. Bên trên 10 vị vương giả, vọt lên tiến đến. Chính là trước kia tại lạc vương triều cố đô ở bên trong, theo Dương Tú trong tay đảo tẩu những vương giả kia. Huyết nguyệt điện chủ đến về sau, vốn là cùng bọn họ tụ hợp. Sau đó mới đến đây ở bên trong, nhưng là, huyết nguyệt điện chủ tốc độ nhanh nhiều lắm, cho nên tới trước. Kết quả, huyết nguyệt điện chủ bị khôi lỗi võ sĩ cản trở một ít thời gian, những vương giả này tự nhiên là chạy tới. Những vương giả này đối với Dương Tú phẫn hận được rất, một đến đại điện ở bên trong, liền nhao nhau ra tay, riêng phần mình lựa chọn một cái khôi lỗi võ sĩ công kích. Kể từ đó, huyết nguyệt điện chủ áp lực giảm nhiều. Rốt cục, đương hai vị chuẩn đế khôi lỗi lại một lần bị đánh lui. Huyết ảnh pháp tướng không có tiếp tục đã bị mặt khác khôi lối võ sĩ công kích. Vẹo. Huyết ảnh pháp tướng trực tiếp một thường, hướng Dương Tú đâm tới. chương 675, đánh chết chuẩn đế. Cho buồn tòa chết. Huyết ảnh pháp tướng ở bên trong, chuyến gia huyết nguyệt điện chủ quát lạnh một tiếng, sát cơ lấm lấm. Đúng lúc này, trận pháp màn sáng bên trên, một tòa không gian chi môn thành hình. Dương Tú bàn tay, lập tức theo trận pháp màn sáng bên trên rời, quay người là một trường, đón đâm tới huyết Nguyệt đế thương vô tới Huyết ảnh pháp tướng ở bên trong, huyết nguyệt điện chủ một tiếng cười lạnh. Chính là ngũ trọng vương giả, bằng một chỉ tay không, vậy mà đón đỡ huyết nguyệt đế thương. Quả thực tiểu là muốn chết. Huyết nguyệt đế thương một cách này, huy thế khủng bố, thương thế kinh thiên, cho dù là chuẩn đế cứng, giả, đối mặt một phát này đều được tránh lui. Có thể dương tú đối mặt một phát này, trên mặt không hề sợ hãi. Chỉ thấy dương tú đánh ra tay phải, lòng bàn tay một miếng lôi ấn hiển hóa, vô tận lôi Quang nổ bắn ra mà ra Một tiếng bạo hưởng. Huyết nguyệt đế lươi lê tại Dương Tú trên bàn tay, vậy mà lập tức dừng lại, cũng đã không thể về phía trước đâm vào nửa phần. Huyết ảnh pháp tướng ở bên trong, huyết nguyệt điện chủ thần sắc một quái lạ. Trong đại điện, sở hưu vương giả cũng đều thần sắc một quái lạ. Chuyện qua Tôi nét điều này sao có thể. Một cái ngũ trọng vương giả, vậy mà một trường tiếp được một kiện đế binh. Bọn hắn không thể tin được, Dương Tú trong lòng bàn tay, đến tột cùng có bảo vật gì. Coi như là vương cấp thượng phẩm Linh Bảo Đối mặt đế binh một kích, cũng sẽ vỡ vụn, căn bản không chịu nổi. Mà đế binh, không có khả năng được thu vào trong cơ thể, cho nên, dương tú tay không bên trong, không có khả năng có đế binh. Như vậy, đáp án chỉ còn lại có một cái. Cũng là nhất làm cho người rung động, khó khăn nhất làm cho người tin tưởng đáp án. Dương tú trong tay, có một kiện đế cấp linh bảo. Chỉ có đế cấp linh bảo, mới có thể ngăn trở đế binh mà bình yên vô sự. Đế cấp linh bảo. Cái này là bực nào thông thiên bảo vật. Cho dù là đế quân cường giả, cũng chưa chắc có được. Ví dụ như nam cực vực lục đại siêu cấp tông môn, đều là do đế quân cường giả khai sáng, nhưng là trong tay bọn họ, đều không có đế cấp linh bảo. Chỉ có trung giai, thậm chí là cao giai đế quân, trong tay mới có thể có đế cấp linh bảo, sơ giai đế quân, trừ phi thân phận đặc thù hoặc có đặc thủ kỳ ngộ. Nếu không, có được đế cấp linh bảo khả năng cơ hồ là không. Tất cả mọi người bị đáp án này cho khiếp sợ đã đến, không có người chú ý tới, thông đạo chỗ một tòa cửa đá truy lạc. Âm ầm, cửa đá rơi xuống đất, phát ra một tiếng bạo hưởng, đem thông đạo phong bế. Cả tòa đại điện chỉ có một cái thông đạo xuất nhập, thông đạo bị phong bế, chẳng khác gì là tuyệt cái này tòa đại điện xuất nhập chi lộ. Đương cửa đá rơi xuống đất, chúng vương giả kịp phản ứng, trong nội tâm càng là chấn động, sắc mặt đại biến. Cái này tòa đại điện biến thành một cái tuyệt địa. Tình huống như thế nào? Tại sao có thể có cửa đá phong bế? Chúng ta còn có thể hay không đi ra ngoài? Trúng Vương giả lập tức kinh hô lên, trong thanh âm lộ ra sợ hãi. Huyết Ảnh Pháp Tướng ở bên trong, chuyến gia Huyết Nguyệt Điện chủ thanh âm, "Vội cái gì? Trời không tuyệt đường người, Tịch Liêu đại điện đã để lại cái này chuyển thừa bảo địa, ưu nhất định để lại đừng ra, hiện tại muốn làm, tự là trước giết chết cái này cùng độ." Đang khi nói chuyện, Huyết Nguyệt Điện chủ đem nguyên khí, võ đạo ý chí, thần hồn lực lượng đều tồi động đã đến cực hạn, đem Huyết Ảnh Pháp Tướng buộc phát đến mạnh nhất trạng thái. Lúc này, Dương Tú trong lòng bàn tay lôi điện Cũng càng phát ra mánh liệt, trực tiếp bao phủ Dương Tú toàn thân, làm cho Dương Tú nhìn về phía trên như là lôi thần hạ phạm. Vâng! Một tiếng bạo hưởng, Dương Tú trở thành ngũ trọng vương giả, có thể kích phát lôi đế ấn lực lượng vừa muốn càng mạnh hơn nữa một ít, đương thực lực toàn bộ triển khai, huyết nguyệt điện chủ cầm trong tay đế binh cũng không có thể ngăn, lập tức bị bảnh trướng lôi đỉnh chi lực quanh được hướng phía sau bay ngược. Vèo! Vèo! Lúc này, hai cái chuẩn đế khôi lỗi, như là như thiểm điện dết đến Đồng thời công hướng huyết nguyệt điện chủ. Huyết nguyệt điện chủ đúng là bị đánh lui thời điểm, hai cái chuẩn đế khôi lỗi đánh tới, đối với hắn đã tạo thành thật lớn uy hiếp. Người trên không trung lui về phía sau, huyết nguyệt điện chủ tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đem tốc độ bộc phát đến cực hạ trong tay huyết nguyệt đế thương tả hữu quét qua. Frank Frank Hai cái chuẩn đế khôi lỗi, phân biệt bị huyết nguyệt đế thương một kích, lần nữa bị đánh bay. Nhưng vào lúc này, một đạo điểm điện xẹt qua hư không. Dương Tú động, như lôi đình. Như tia chớp, lập tức xuất hiện tại vừa mới rơi xuống đất huyết nguyệt điện chủ trước mặt. Giờ này khắc này, huyết nguyệt điện chủ vừa mới đem hết toàn lực đánh lui hai cái chuẩn đế khôi lỗi công kích, Dương Tú như là như thiểm điện vọt lên, làm hắn tránh cũng không thể tránh. Dương Tú một trường đánh ra, trường tâm lôi đế ấn lôi quang sáng chói, trực tiếp kích tại huyết ảnh pháp tướng lồng ngực. Ầm ầm. Một tiếng bạo hưởng. Một trường này đem huyết ảnh pháp tướng lồng ngực lấy được vỡ vụn, lôi đỉnh chi thủ trực tiếp đánh vào huyết ảnh pháp tướng bên trong. Sau đó Huyết ảnh pháp tướng, ầm ầm bạo liệt. Huyết Nguyệt Điện chủ thân thể, theo bạo liệt huyết ảnh pháp tướng trong nổ bắn ra mà ra, miệng phun máu tươi. Đương Dương Tú vận dụng Lôi Đế ấn lực lượng, lại có hai cái chuẩn đế khôi lỗi ở một bên công kích, Huyết Nguyệt Điện chủ làm sao có thể địch? Tự nhiên là bị đánh trúng thổ huyết trở ra. Trong đại điện, Sở Hữu Vương giả đều thần sắc rung động. Bởi vì Vương giả khôi lỗi bị Huyết Nguyệt Điện chủ phá hủy không ít, cho nên, chúng Vương giả đối mặt còn lại Vương giả khôi lỗi đại chiến tự phong. Nhưng giờ phút này, Bọn hắn trong nội tâm một mảnh lạnh bớt. Đường lui, đã bị cửa đá ngăn trở. Bọn hắn lui không thể lui, trốn không thể trốn. Như huyết nguyệt điện chủ đã chết, bọn hắn lại sao có lao động chân tay. Thẳng đến lúc này, bọn hắn mới phát hiện. Đi theo huyết nguyệt điện chủ giết tiến tịch liêu đại điện truyền thừa bảo địa, là bực nào ngu xuẩn, đây là một đầu tử lộ, tuyệt lộ. Dương Tú mặc dù đột phá ngũ trọng vương giả, tôi động lôi đế ấn thời gian cũng rất có hạn. Cho nên, phải tại có hạn trong thời gian diệt trừ huyết nguyệt điện chủ cái này lại định. Dương Tú tốc độ không hề dừng lại, cả người như sấm quang điện tránh, Huyết Nguyệt Điện Chủ vẫn còn lui về phía sau ở bên trong, cũng đã sống tới. Huyết Nguyệt Điện Chủ phản ứng cực tốc, dù là bị đánh trúng thổ huyết trở ra, cũng lập tức phòng bị, chặn Dương Tú công kích. Dầm rầm dầm phanh. Trong nháy mắt, một hồi bạo hưởng, nháy mắt sau đó, Huyết Nguyệt Điện Chủ lần nữa thổ huyết trở ra, hung hăng đụng vào phía sau trên vách tường. Huyết Nguyệt Điện Chủ phản ứng rất nhanh, thế nhưng mà lại ngăn không được lôi đế ấn chi huy liên tục 2 lần bị lôi đế ấn đánh trúng, huyết nguyệt điện chủ triệt để trọng thương, trong tay huyết nguyệt đế thương cũng rời tay mà bay. Vèo, Dương Dương Tú như lôi đỉnh tia chớp, lại một lần nữa xông đến huyết nguyệt điện chủ trước mặt, huyết nguyệt điện chủ không có đế binh, ngăn cản không thể ngăn cản. Dương Tú lôi đỉnh chi thủ chụp được, lôi đế ấn trực tiếp hướng huyết nguyệt điện chủ vánh cứ, một tiếng ẩm vang nổ vang. Huyết nguyệt điện chủ trực tiếp bị lôi đế ấn nhanh được chia năm Một đôi chuẩn đế Tất cả tông vương giả, gặp chi sợ tới mức hồn phi phách tán, can đảm đều đức. Đây chính là huyết nguyệt điện chủ A, chuẩn đế cường giả, còn có đế binh nơi tay, vậy mà. Cứ như vậy đã bị chết ở tại ngũ trọng vương giả kiếm thần trong tay. Không được phép bọn hắn trong nội tâm nhiều làm cảm khái, chúng vương giả khôi lỗi, hai cái chuẩn đế khôi lỗi, đã hướng bọn hắn công tới. Trong lúc nhất thời, trong đại điện, huyết nục bay Tứ tung, có hai cái chuẩn đế khôi lỗi ra tay, cho dù là kiểu trọng vương giả, cũng chỉ có một con đường chết Chỉ chốc lát sau, trong đại điện khôi phục bình tĩnh. Dương Tú trên người lôi đỉnh sớm đã tán đi, hắn đi nhanh về phía trước, đi vào trận pháp màn sáng trước khi, xuyên qua không gian chi môn, đi đến bàn đá trước mặt. chương 676, trọng xuất thiên hạ. Dương Tú cầm lên không gian thủ trạc. Không gian thủ trạc ở bên trong, không có tinh thần là gấn là vật vô chủ, Dương Tú nhẹ nhõm luyện hóa. Vừa mới luyện hóa, một giọng nói, liền từ không gian thủ trạc trong chuyển ra. Được buồn đế bảo tàng người.